Ô Chí biểu tình lập tức bắt đầu cổ quái, sau đó còn lại là mừng như điên. Phần mềm thuật thăng cấp, liên đại biểu cho phần mềm thuật thay đổi càng cường đại hơn, thực lực của hắn cũng sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ. Thập giây rất nhanh thì đi qua, Ô Chí đừng không kịp đợi tiến vào phần mềm thuật trong. Ế, rất nhanh, Ô Chí mà bắt đầu nổi lên nghi ngờ, tiến nhập phần mềm thuật phía sau, hắn cũng không có phát hiện phần mềm thuật có thay đổi gì à? Không đúng, khẳng định có biến hóa, trong đó phần mềm thuật tựa hồ trở nên nhiều. Hắn lập tức phát hiện bất động, đón lấy, con mắt đống nhiên biến sáng lên. Tự động uống thuốc, uống thuốc bảo hộ, tự động đóng gói, tự động hiểu rõ túi, tự động chữa trị, ha ha, nghịch tiên, nghịch tiên, sau đó rốt cuộc không cần lo lắng nguyên khí cùng nguyên linh khí không đủ dùng. Ô trí hưng phấn ở trong lòng kêu to lên, cả người kích động không thôi. Lần này thăng cấp, ngoại trừ tự động chữa trị phần mềm hậc, những thứ khác đều là cùng nguyên khí bổ sung có quan hệ. Tự động uống thuốc, danh như ý nghĩa, chính là ở trong chiến đấu có thể tự động dùng chữ vật nguyên giới trong đan dược, khiến nguyên khí của hắn cùng nguyên linh khí vẫn ở vào nhất định trạng thái. Uống thuốc bảo hộ, còn lại là đối với mình động uống thuốc thiết trí tỉ như ô Chí có thể thiết trí khi nguyên khí tiêu hao đến 80% thời điểm, tự động uống đại hoàn đan vân vân. Tự động đóng gói, chính là đem chữ vật nguyên giới trong đồng loại đan dược về là một cái rất tiểu nhân không gian. Như vậy đến nay, ô Chí có thể trang bị càng nhiều hơn đan dược, cùng tự động hiểu rõ túi phối hợp sử dụng Ô Chí Huyền Băng Nạo Khí chém không phải là hao phí nhất nguyên khí cùng nguyên linh khí sao? Hiện tại không cần lo lắng, chỉ cần hắn đang uống thuốc bảo hộ trung thiết chí được, khi nguyên khí cùng nguyên linh hết giận hao tổn tới trình độ nhất định phía sau, tự động uống thuốc là được rồi. Như vậy đến nay, hắn có thể liên tục không ngừng sử dụng Huyền Băng Nạo Khí chém. Ha ha, có tự động uống thuốc phần mềm hặc, ta còn sợ người nào. Một cổ cường tuyệt tự tin từ trên người Ô Chí bộc phát ra. Hắn hiện tại rất có một cổ xung động. Lập tức tìm những địa giai đó tụt cùng cường giả tranh đấu một hồi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, khi hắn Huyền Băng lão khí chém liên tục chạm kích hạ, hơn nữa chém liên tục phần mềm hặc, có thể không, có thể đánh được một gã địa giai cường giả tối đỉnh. Nghĩ tới đây, Tô Chí biểu tình đột nhiên ngưng động, sau đó hướng sơn động bốn phía liếc liếc, cả khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Em gái ngươi a, sơn động này dĩ nhiên là phong bế, lão tử làm sao đi ra ngoài?" Tô Chí giận dữ kêu to, "Sơn động này bốn phía phong bế." Căn bản không có xuất đầu, giống như là một không gian riêng biệt. Bọn họ lúc đi vào, dựa vào là tự động truyền tống phần mềm hậc, cũng là bởi vì bên trong sơn động có tòa độ, hiện tại hắn muốn dựa vào tự động truyền tống phần mềm hậc truyền tống đi ra ngoài đều không được. Chương 427, Cổ quái sơn động. Ô đại ca, chúng ta làm sao đi ra ngoài? Đúng lúc này, khâu nhược tuyết ba người hướng ô trí hỏi, đây càng thêm khiến ô trí sắc mặt khó coi đứng lên. Kéo đường. Nơi đây rất an toàn. Này tu giả cũng phát hiện không chúng ta, đang dễ dàng trốn ở chỗ này. Tô Chí nói như vậy. Bất quá hắn lại bắt đầu ở sơn động bốn phía trên vách tường lục lọi, thỉnh thoảng gõ vài cái, hy vọng có thể tìm ra đường đi ra ngoài. Gió. Đột nhiên, Tô Chí trong lòng hơi động, bên trong hang núi này tràn đầy nồng nặc phong nguyên tố, những thứ này rõ là từ nơi nào thổi tới được. Ánh mắt của hắn lập tức phân chấn. Đừng lo lắng a, mau tới đây giúp một tay. Tô Chí hướng khâu nhược tuyết ba người nói một tiếng sau đó sẽ lần hướng sơn động tường lục lọi chỉ là dù cho khâu nhược tuyết ba người cũng gia nhập vào trong đó mấy người vẫn không có phát hiện bất kỳ manh mối điều này làm cho ô trí cảm thấy chán trường không nớt Gió. Gió rốt cuộc từ chỗ nào mà đến ô trí không ngừng lầm bầm không tự chủ được vận chuyển lên phong thần tuyệt mệnh đao cẩn thận cảm thụ được phong nguyên tố lưu động theo công pháp vận chuyển hắn đối với phong nguyên tố cảm ứng đống nhiên mãnh liệt thế nhưng hắn rất nhanh lại bắt đầu nổi giận em gái ngươi bên trong hang núi này phong nguyên tố dĩ nhiên tuần hoàn lưu động hắn có chút không tin tà, những thứ này phong nguyên tố tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cố sinh thành tuyệt đối có một căn nguyên hắn lập tức mở ra trò chơi ra tốc phần mềm hực phong thần tuyệt mệnh đao công pháp vận chuyển bỗng nhiên nhanh vài lần bên trong sơn động phong nguyên tố ở trong mắt ô trí càng thêm rõ ràng hắn băn chúng tinh thần tìm nguồn gốc cứu nguyên bắt đầu nghiên cứu những thứ này phong nguyên tố lưu động từ từ dĩ nhiên thực sự bị hắn phát hiện một số khác biệt Những thứ này phong nguyên tố mặc dù là tuần hoàn lưu động, nhưng là lại có một nồng nặc nhất điểm. Trải qua ô trí tử quan sát kỹ, lại phát hiện, tất cả phong nguyên tố dĩ nhiên có là từ cái này một cái cứ điểm tràn đời ra, sau đó trong sơn động tuần hoàn một vòng, cuối cùng lại lần nữa quy về một cái cứ điểm. Trong này rốt cuộc cất dấu bí mật gì? Ô trí chân mày chăm chú khóa khởi, cuối cùng thẳng thắn đem phát hiện của mình cùng khâu nhược tuyết ba người nói một lần, bốn người tư tưởng tổng hội so với một cái nhân linh sống rất nhiều đi. sau đó Bốn người bắt đầu tham thảo đứng lên. Các ngươi có phát hiện hay không, sơn động này hình dạng cùng gió kia tuần hoàn nhất trí. Khâu nhược tuyết đột nhiên nói rằng, lập tức khiến cho ô Chí mấy người hứng thú. Lẽ nào sơn động này chính là này tuần hoàn gió thổi phông lên? Đây cũng quá bất khả tư nghị. Lưu Nhã Trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nói rằng. Cũng không phải là không thể, các ngươi xem sơn động kia tưởng, giống như là phong thực ra. Ô Chí chỉ hứng tưởng, sau đó sẽ lần vận chuyển lên phong thần tuyệt mệnh đao cẩn thận cảm thụ được không trung phong nguyên tố rất nhanh ô trí mở bừng mắt ra kinh dị kêu lên quả nhiên bị các ngươi truyền thuyết sơn động này đúng là tuần hoàn phong nguyên tố phong thực mà thành vừa rồi trải qua hắn lần thứ hai cha xét lại phát hiện gió kia chính là tựa vào vách tường lưu động tuy là sơn động trung gian cũng có phong nguyên tố đang lưu động nhưng là cùng trên vách tường so sánh với nhất định chính là không đáng giá nhất tới điều này sao có thể này thiên tài địa bảo đây Không biết cũng là bởi vì những thứ này phong nguyên tố mới sinh trưởng ra chứ? Mọi người đối với suy đoán càng thêm khiếp sợ. Cuối cùng lại không thể không tiếp thu sự thật này, sơn động là phong nguyên tố phong thực mà thành, bên trong sơn động thiên tài địa bảo cũng là bởi vì những phong nguyên tố đó thời gian rất dài tầm bổ mới sinh trưởng mà thành. Phong nguyên thạch, phong linh thảo, những thứ này thiên tài địa bảo đều là phong thổ tính, cũng cũng không khó giải thích. Ô trí thở dài một hơi, nguyên bản hắn còn hơi nghi ngờ, hiện tại xem ra hết thể đều rất rõ ràng. đó lấy, mọi người đi tới phong nguyên tố tập trung nhất một cái cứ điểm thượng. Là cả trong sơn động, duy nhất một khối đột đài, thoạt nhìn có chút quái dị, ở đột trên đài, còn có hai cái to lớn lỗ thủng, phong nguyên tố từ một người trong đó lỗ thủng bên trong phương ra, sau đó trong sơn động tuần hoàn một vòng phía sau, lại chạy vào một cái khác trong lỗ thủng. Tuần hoàn đến đáp lại, khiến bên trong sơn động phong nguyên tố liên tục không ngừng. Các ngươi có cảm giác hay không đến cái này đột đài giống một vật, Lưu nhã Sở sờ, sờ đột đài, tò mò mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người loại nghĩ gì này, nguyên bản ngươi cũng nhìn ra. Không sai, cái này đột đài rất giống là yêu thú mũi a, hai cái lỗ thủng, chính là hai cái lỗ mũi. Mọi người ngươi một lời nàng một lời thảo luận, đều là vô cùng hiếu kỳ ở đột trên đài đừng đến sờ soạn. Đế. Đột nhiên, nhất đạo thanh âm quái dị trong sơn động truyền đến, thanh âm này truyền tới ô trí mấy người trong thai, lại như là lôi đình mở dạng. Đưa bọn họ chấn liên tiếp lùi về phía sau. Đón lấy, chỉ thấy cả cái sơn động cũng bắt đầu nhỏ nhẹ rung đưa, từ trên vách núi đá rung động mà rơi xuống vô số toái thạch, khiến ô Chí mấy người sắc mặt đại biến đứng lên. Tình huống gì? Không biết là địa chấn đi. Ô Chí kêu to. Đột đai sống. Khâu nhược tuyết kinh hô một tiếng, một đôi con mắt trừng lớn lớn, khuôn mặt bất khả tư nghị. Ô Chí mấy người vội vàng hướng đột đài nhìn lại, lập tức đều lộ ra biểu tình kinh hãi, đột đài quả nhiên sống lại chỉ thấy đột đại run rẩy một cái, vô số toái thạch tung bay, mạnh mẽ phong nguyên tố trong nháy mắt tỏ khắp cả cái bên trong sơn động, vẹn vẹn chỉ là một trong nháy mắt, bên trong sơn động liền tràn ngập bạo ngược cuốn phong. Ô Chí lập tức che ở khâu nhược tuyết ba người trước mặt của thần tình phong bị nhìn đột đại, đột đại không ngừng lần, đem trọn cái sơn động đều chấn theo đung đưa, khiến ô Chí sắc mặt của chậm rãi ngưng trọng. Hán Tùy thời làm tốt mở ra thuẫn gian di động phần mềm thật chuẩn bị, chỉ cần phát hiện có chút không đúng, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên bỏ chạy ra. Vù vù, vù vù, lăn xuống toái thạch bên trong truyền đến từng tiếng thanh âm quái dị, sau đó lại có một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đỏ gió xoay thổi bay, khiến ô trí mấy người trừng lớn hai mắt. Rốt cục, bên trong sơn động một lần nữa bình tĩnh lại, đón lấy, ô trí mấy người con mắt trừng càng thêm lớn. Bọn họ vẻ mặt bất khả tư nghị trành nổi sự vật trước mắt. Đây là tình huống gì? Từ đâu tới một chỉ yêu thú? Lưu nhã cả kinh kêu lên. Đột đài hoàn toàn biến mất, một cái thật dài. Sâu thẳm huyệt động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ trong huyệt động, từng đạo màu đỏ thấm cơn lốc không ngừng táo động. Chỉ là, ô chỉ mấy người trong mắt cũng chỉ có trước mặt một con kia yêu thú. Cái này yêu thú chỉ có 3 4 tuổi trẻ mới sinh kích cỡ tương đương, mũi tử trường có điểm giống heo, thân thể lại giống trong truyền thuyết kỳ lân thú, thủ lĩnh hoặc như là một con chim lớn, thoạt nhìn rất là quái dị. Yêu thú trong miệng không ngừng phát sinh vụ vụ thanh âm, từng đạo nhỏ bé không thể nhận ra phong nguyên tố theo hắn trong đó một con trong lỗ núi phun ra sau đó lại từ một cái khác trong lô mùi hấp trở lại. thấy vậy, ô Chí mấy người khuôn mặt không dám tin tưởng. Nơi này sơn động không phải là toàn bộ tiểu bất điểm phun ra ngoài chứ. Khâu nhược tuyết khiếp sợ kêu lên, điều này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng. chương 428, xích phong thú. Tuyệt đối không phải, cái này yêu thú rõ ràng còn ở vào hấu niên kỳ. Ô Chí vừa nói, ánh mắt lại lạc hướng sâu thẳm lỗ đen, từ nồng nặc kia xích sắc cơn lốc trùng. Hắn tự hồ đoán được cái gì? Chân chính đại gia hỏa ở trong đó đây. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều lạc hướng đỏ ngầu lô đen, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Cái này yêu thú ta dường như trong hoàng cung trong điện tịch thấy qua, tựa hồ là thượng cổ thời kỳ sích phong thú. Chỉ là cái này yêu thú rõ ràng ở vào hấu niên kỳ, ta có chút không xác định. Lưu nhã nhìn đối diện yêu thú, có chút chần trờ nói. Đối với lời của nàng, ô chí mấy người đều biểu thị hoài nghi. Ngươi còn sẽ đi gặp những sách này. Ô chí quái dị nhìn nàng. Lưu nhã lập tức mất hứng, hung tợn trừng mắt ô chí, ta vì sao cũng sẽ không xem những sách kia. Ô chí lập tức bắt đầu đầu hàng, nếu như cùng nữ nhân tỷ đầu nói, cuối cùng bại xuống nhất định là nam nhân. Bất quá, từ quận sạch cả cái sơn động xích sắc cơn lốc đến xem, cái này thật có khả năng là xích phong thú. Đối với xích phong thú, ô chí cũng có nghe nói qua, có người nói ở thượng cổ thời kỳ, một cái thành niên xích phong thú nổi giận gầm lên một tiếng túm ra xích sắc cơn lốc bao phủ phóng nhãn gần mười ngàn trong đợi xích sắc cơn lốc sau khi biến mất vạn rằm bên trong lại không có, có bất luận cái gì sóng sinh mệnh dập dờn dấu hiệu bởi vậy có thể thấy được xích phong thú hung hãn mà trước mắt con này xích phong thú tựa hồ mới sinh ra một dạng nhưng là từ trên người của nó đã có thể cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm ô trí từ chữ vật nguyên giới trung móc ra một khối cao cấp nguyên thạch sau đó ngồi sồn người xuống lấy nguyên thạch dụ dụ xích phong thú tơ sờ t toàn tập kế tiếp cái này xích phong thú tuy là con nhỏ, thế nhưng khiếu giác lại rất bén nhạy, lập tức cảm ứng được nguyên thạch khí tức, mũi không ngừng rút ra động, phun xuất ra đạo đạo vô hình phong nguyên tố, sau đó lại từ một cái khác lỗ mũi hút vào. một đạo thiểm điện trên không trung xẹt qua, sau đó xích phong thú đã lẻn đến ô trí bên người, cắn một cái ở một viên cao cấp nguyên thạch, chỉ nghe một trận lạch cạch lạch cạch âm thanh truyền đến, một khối cao cấp nguyên thạch trong nháy mắt bị yêu thú ăn nhanh lên, nó tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn. Thật dài mũi không ngừng ở ô trí trên bàn tay cùng nổi, tựa như đang làm nũng một dạng, khiến khâu nhược tuyết mấy người nhìn ngạc nhiên không thôi. Nguyên lai like cũng một tên quỷ tham ăn. Ô trí tấp tắc kêu kỳ lạ, sau đó sẽ lần móc ra một viên cao cấp nguyên thạch, xích phong thú lập tức hưng phấn sông lên, lần thứ hai cắn một cái ở nguyên thạch. Một khối lại một khối, trong ngay mắt, xích phong thú đã nuốt vào hơn 10 miếng cao cấp nguyên thạch, bụng nhỏ bị chống đỡ tròn trịa, giống như một cái bóng cao su. ô chí đều có chút bận tâm có thể hay không bị trực tiếp xanh phá, thế nhưng, xích phong thú dĩ nhiên nhưng có chút chưa thỏa mãn, tiếp tục hướng ô Chi thỉnh cầu nguyên thạch. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có thể nuốt vào nhiều thiếu nguyên thạch. Ô Chi đến hứng thú, chỉ cần xích phong thú hướng hắn thỉnh cầu nguyên thạch, hắn liền lập tức đưa lên một viên. Trong chốc lát, lại là hơn 10 miếng cao cấp nguyên thạch bị nó nuốt vào. Lúc này, xích phong thú thậm chí đều đã đứng không vững. Vù vù, vù vù, nó rốt cuộc không hề hướng Âu Chi thỉnh cầu nguyên thạch sau đó chỉ thấy nhất đạo thanh phong từ trước mặt thổi qua, xích phong thú dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất, tiếp tục ô trí liền cảm giác đến đỉnh đầu nhất trọng, xích phong thú dĩ nhiên trực tiếp ghé vào trên đầu của hắn, ngủ say xưa đi qua. ô trí biểu tình trên mặt trong nháy mắt thay đổi rất là đặc sắc, khâu nhược tuyết mấy người nhìn hắn, khanh khách cười quái dị liên tục. ô đại ca, cái này xích phong thú tướng ngươi trở thành mụ mụ. lưu nhã quái khiếu liên tục, chỉ vào ô trí đỉnh đầu, cười lên ha ha. nghe được lời của nàng. Từ ô chi cái chán lập tức bước lên hát tuyến, hung tợn trừng lưu nhã lướt mắt, hắn lại quay đầu nhìn về phía khâu nhược tuyết hai người, lại phát hiện hai người cũng đang lén lén cười, khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Đối với cái này xích phong thú, hắn cũng có chút thích, cũng không có đem lấy xuống, liền tùy ý hắn nằm út sấp ở đỉnh đầu của mình trên. Trải qua một phen thương lượng, tất cả mọi người vẫn là quyết định tiếp tục thăm dò xuống phía dưới. Sau đó, từ ô chi phía trước, khâu nhược tuyết ba người theo sau lưng mấy người bắt đầu thận trọng hướng sơn động ở chỗ sâu trong bước đi, gào thét xích sắc cơn lốc trong sơn động xoay quanh, mặt ngoài tán phát ra trận trận uy thế, làm cho người kinh hãi không nớt. Các ngươi bắt chặt ta, chỉ cần phát hiện gặp nguy hiểm, ta sẽ trước tiên thi triển thuẫn gian di động. Nghe được ô Chi mà nói, Khâu Nhược Tuyết ba người khẩn trương liên tục gật đầu. Thế nhưng khi bọn hắn chân chính đi vào xích sắc trong báo thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện xích sắc phong bạo dĩ nhiên từ bên người của bọn họ đi vòng qua, thậm chí bọn họ còn có thể rõ ràng nghe được xích phong tiếng lệnh nào, cùng với hung bạo uy thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, cuối cùng đủ tề tướng ánh mắt nhìn phía Ô Chí đỉnh đầu con kia xích phong thú. Trong lòng bọn họ minh bạch, nhất định là bởi vì nay chỉ xích phong thú, xích xác cơn lốc mới sẽ không công kích bọn họ, cái này khiến trong lòng của bọn họ chấn phấn không thôi. Xem ra, mang theo con này xích phong thú quả nhiên là đúng đích. Ô Chí Dương Dương đắc ý hướng Khâu Nhược Tuyết ba người nói, Vừa rồi các nàng còn đang cười nhạo hắn kia mà. Có xích phong thú, ô trí mấy người trong nháy mắt dễ dàng hơn, cặp chân kia bước cũng biến thành nhẹ nhàng. Theo thâm nhập, ô trí đám người phát hiện xích sắc phong bạo cũng theo trở nên càng thêm mánh liệt lên. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần bị xích phong cơn lốc thổi thượng thổi một cái, tuyệt đối sẽ đưa bọn họ thổi thành cho bụi. Ô trí mấy người trong lòng run sợ, rất sợ xích sắc phong bạo một cái chết đi, thổi ở trên người của bọn họ. Bất quá, sự lo lắng của bọn họ nhất định là dư thừa. Thẳng đến bọn họ đi tới sơn động chỗ sâu nhất, xích sắc phong bạo cũng không có thổi ở trên người bọn họ mảy may. Đón lấy, bốn người con mắt lần thứ hai trường thật to, con mắt hầu như một mạch, khuôn mặt bất khả tư nghị. Cái này dĩ nhiên là một con thành niên xích phong thú. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt mọi người là một chỉ vô cùng to lớn xích phong thú. Cái này xích phong thú cả người đều khả nạm ở sơn thể trong, thật giống như cả ngọn núi vách tường đều là thân thể hắn. Vẹn vẹn chỉ là cái đầu thì có một căn phòng kích cỡ tương đương, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Bất quá, khiến Ô Chí mấy người càng thêm khiếp sợ là, cái này xích phong thú nằm ở địa không nhúc nhích, không có bất kỳ sóng sinh mệnh, rất hiển nhiên, cái này xích phong thú đã tử vong. Từ trên thi thể kia lại tản mát ra chấn nhân tâm phách khí thế, rung động tâm thần của người ta, có một loại không thể ngăn cản đánh đấm thế. Mà bên trong sơn động kia xích sắc phong bạo, chính là từ trên thi thể kia tỏa khắp ra. Rất nhanh, Ô Chí mấy người lại phát hiện bất động tại nơi xích phong thú buộc nơi cổ dĩ nhiên đổi một cái lớn xiềng xích đem gắt gao khóa lại chấn áp tại chỗ mà xiềng xích tỏ khắp xuất ra đạo đạo hàn ý lạnh như băng vừa nhìn chính là vật phi phàm có thể khóa lại thành niên xích phong thú xiềng xích mặc dù muốn đơn giản cũng không được a rốt cuộc là người nào dĩ nhiên cường đại đến đem vẫn thành niên xích phong thú nhốt lại ở đây ô trí mấy người khiếp sợ tê ơ. cảm thụ được khí tức cường đại ba động ô trí mấy người trong lòng thổn thức không lất cái này xích phong thú mặc dù là chết Từ trên người tán phát khí tức, vẫn làm cho người kính nể không mất. Chương 429, Tàn đổ, công tử quyết. Ngươi có thể được ta con cháu hảo cảm, để cho ta phi thường vui mừng. Ngay Ô Chí mấy người cảm thán to lớn kia xích phong thú lúc, một giọng giản nua đột nhiên trong sơn động vang lên. Người nào? Ô Chí kinh hãi, trong cơ thể nguyên khí trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, khí tức trên người nghiêm nghị, phong liệt đao càng là trước tiên xuất hiện ở trong tay. Tính cảnh giác rất mạnh, không sai. Đạo kia thanh âm giả mùa vang lên lần nữa, tựa hồ đối với Ô Chí biểu hiện rất là thỏa mãn. Đón lấy, chỉ thấy từ khổng lồ kia xích phong thú trên người, nhanh chóng phiêu khởi nhất đạo xích sắc kiến vụ, sau đó, một cái mờ ảo lão giả xuất hiện ở Ô Chí đám người trước mặt, hắn đón gió mà đứng, thân hình phiêu hốt, tựa hồ lúc nào cũng có thể tùy phong đi. "Ngươi là đây là xích phong thú, ngươi không có chết." Ô Chí càng thêm cảnh giác, gắt gao nhìn lão giả kia, hai tay cầm lấy khâu nhược tuyết ba người. Chỉ cần tình huống có chút không đúng, hắn có thể mở ra thuấn gian di động phần mềm hậc, chạy ra nơi đây. Từ trên người ông lão, hắn cảm thụ được một luồng khí tức nguy hiểm, còn có một cổ tử khí. Thực sự là một cái cảnh giác tiểu tử. lão giả kia lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra, ta đúng là con này xích phong thú, bất quá ta cũng quả thực đã chết, hiện tại lưu lại chẳng qua là ta một luồng tàn hồn mà thôi. Tàn hồn. Ô chí có chút im lặng nhìn đối phương, mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn. Đối với bọn họ mà nói, cũng là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, thực lực của đối phương thực sự quá cường đại. Thượng cổ tan biến chi chiến phía sau, ta bị cấm thần liên vây ở chỗ này, đã sớm không biết bao nhiêu năm trôi qua, suốt đời không còn cách nào thoát khốn, trong lòng cũng không có tiếp tục sống tiếp ý niệm trong đầu, sở dĩ, mới đưa ta toàn thân tinh khí, toàn bộ quán thâu đến ta con cháu trong cơ thể, từ hắn đến kéo dài ta sinh mệnh. S-chon-gê ẩn hủ ạ tản dê là s chon Hiện tại ta con cháu rõ ràng đối với ngươi phi thường thân cận, sở dĩ ta mạo muội thỉnh cầu ngươi một món sự tình. Ô Chí trong lúc nhất thời còn không còn cách nào chê cười lời của đối phương, phản xạ có điều kiện một dạng hỏi cái gì sự tình. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức bắt đầu hối hận, chỉ là lại đã không có thu hồi dư điện. Ngươi trong sơn động tất cả biểu hiện đều xem ở trong mắt của ta, coi như là một cái người có tình nghĩa, sở dĩ, ta nghĩ đem ta con cháu giao phó cho ngươi, từ ngươi đưa hắn nuôi lớn. Nghe được lời của đối phương, ô trí cũng cảm giác giống như thiên phương dạ đàm. Giúp ngươi chiếu cố con cháu. Đây chính là sích phong thú A, sích phong thú tôn trọng tự do, ta như thế nào chiếu cố hắn. Phần này trọng trách quá lớn, chỉ sợ ta không còn cách nào hoàn thành A. Ô trí cũng không có một hơi trở về quyết, trên mặt của hắn có chút do dự. t e d u i e n n e t Ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi không công giúp ta chiếu cố con cháu, ta thậm chí có thể giúp ngươi hoàn thành chủ tớ khế ước. Lão giả kia bình tĩnh nói, trong con ngươi lại lóe ra ánh sáng trí tuệ. Chủ tớ khế ước. Ô trí trong nháy mắt sừng sốt, giống như đang nằm mơ. Không sai, chủ tớ khế ước, ngươi là chủ, hắn là người hầu. Lão giả khẳng định nói. Nghe được hắn, ô trí hô hấp lập tức biến thành ồ ồ. Vì sao? Hai mắt của hắn đều biến thành xích hồng sắc, kích động trong lòng không gì sánh được. Kỳ thực, xích phong thú cũng là bất đắc dĩ, xích phong thú tôn trọng tự do đơn giản phía dưới làm sao có thể sẽ cùng nhân loại ký chủ tớ khế ước, thế nhưng sích phong thú trưởng thành thực sự quá chậm rãi. nếu như dựa vào sích phong thú tự hành lớn lên nói, còn không biết muốn năm nào tháng nào. Hơn nữa, sích phong thú là thượng cổ thời kỳ yêu thú, đối với nhân loại tu giả sức dụ dỗ tự nhiên phi thường lớn, nếu như tiến nhập nhân loại xã hội, còn có thể có thể liền sẽ bị nhân loại tu giả vây bắt. Ô trí thực lực mặc dù không mạnh, thế nhưng lão giả kiệt nhưng nhìn ra ô trí tiềm lực phi thường lớn, Chỉ cần cùng ô trí ký kết chủ tớ khế ước, có ô trí hỗ trợ chiếu cố, đối với hắn con cháu trưởng thành rất có ích lợi. Hắn đây cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn chẳng mấy chốc sẽ tan đi trong trời đất, lại không có thời gian là con cháu tìm kiếm mạnh hơn chỗ dựa vững chắc, chỉ có thể tuyển chọn ô trí. Đương nhiên, ký kết chủ tớ khế ước phía sau, đối với ô trí khẳng định cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, tối thiểu, ô trí có thể cùng chung yêu thú khắp nơi trưởng sinh mệnh, hơn nữa theo yêu thú trưởng thành, còn có thể giúp ô đấu không có chút do dự nào, ô Chí lập tức đáp lại lão giả điều thỉnh cầu này. Sau đó, ở lão giả kia dưới sự trợ giúp, ô Chí cùng đỉnh đầu Sích Phong Thú hoàn thành chủ tớ khế ước. Hắn lập tức cảm giác được cùng Sích Phong Thú chi gian nhiều một tầng liên hệ, quan hệ của hai người thay đổi thân thiết rất nhiều. Ta nếu để cho ngươi giúp ta chiếu cố con cháu, tự nhiên không thể không có bất kỳ thủ lao nào. Vừa nói, lão giả kia với tay từ khổng lồ kia Sích Phong Thú thể bên trong bay ra một quyển xưa cũ sách, còn có một quyển tàn phá đồ quyển. Chứng kiến đồ quyển, ô Chí con mắt đống nhiên sáng lên. Cái này đồ quyển thượng dĩ nhiên khiến hắn cảm thụ được một cổ khí tức quen thuộc ba động. Tử huyền động thiên. Ô Chí rất nhanh thì xác định, lão giả trong tay tàn phá đồ quyển chính là tử huyền động thiên một phần trong đó. Thế vậy, hắn lập tức kích động run dậy. Tử huyền động thiên tàn đồ cùng sở hữu bốn khối, hắn đã thu thập được hai khối, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một khối. Chỉ cần tìm lại được cuối cùng một khối tàn đồ, hắn có thể mở ra tử huyền động thiên Đây là một cái động thiên tàn đồ, chỉ là đáng tiếc, ta vừa mới đạt được cái này tàn đồ, đã bị cấm thần liên xích ở đây, hiện tại liền tiện nghi ngươi, có thể hay không tìm được còn dư lại bộ phận, liền xem vận khí của ngươi. Vừa nói, lão giả kia đem tử huyền động thiên tàn đồ ném cho Âu Chí. Âu Chí tiếp nhận tàn đồ, hưng phấn hầu như run dậy. Hắn không kịp chờ đợi đem tàn đồ thu vào chữ vật nguyên giới trong, quả nhiên, cái này tàn đồ mới vừa gia nhập chữ vật nguyên giới. Lập tức có thể còn lại hai khối tàn đồ sản sinh hô ứng, ô Chí tâm niệm vừa động, đem ba khối tàn đồ hợp lại cùng nhau. Chỉ thấy khi hắn chữ vật nguyên giới chung, đồng nhiên buộc phát ra chói mắt tử sắc thần mang, cơ hồ khiến ô Chí trận không mở con mắt. Sau đó, hắn vội vã xa nhau ba khối tử huyền động thiên tàn đồ, tử sắc thần mang mới tiêu tán không gặp, bất quá, ba tấm tàn đồ lẫn nhau hô ứng, động tính vẫn không nhỏ. Chỉ kém cuối cùng hiện tàn đồ. Nhìn ba tấm tàn đồ, ô Chí kích động không thôi. Quyển này bí sách cũng là ta ở thượng cổ thời kỳ lấy được. Ở thượng cổ thời kỳ danh khí rất là không nhỏ, cũng nhất tịnh tiện ngươi. Vừa nói, lão giả kia đem vật cầm trong tay bí sách cũng ném cho ô Chí. Ô Chí càng thêm mong đợi, hiện tàn đồ đã khiến hắn phi thường thỏa mãn, mà xích phong thú tựa hồ càng thêm coi trọng cái này bí sách, cái này há chẳng phải là nói bí sách so với tàn đồ càng thêm quý trọng? Thế nhưng tiếp nhận bí sách phía sau, nhận rõ phía trên ba chữ cổ phía sau, ánh mắt của hắn lập tức thất vọng. Công tử quyết. Quê mùa như vậy tên, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì tốt công pháp. Tựa hồ nhìn ra ô Chí ý tưởng, lão giả kia nói ra, không nên xem thường cái này công tự quyết, ở thượng cổ thời kỳ, cùng còn lại mấy bộ tự quyết đều phi thường nổi danh. Nghe này, ô Chí biểu tình mới hòa hoãn một ít, nhìn cái này công tự quyết, đột nhiên khiến hắn nghĩ tới bản thân tu luyện sát tự quyết, chỉ là không biết trong này có liên quan gì. Bồn trạm địa chỉ trăng ép. Chương 430, Thiên giai cường giả đến. Thượng cổ thời kỳ rốt cuộc phát sinh cái gì? Tại sao phải tan biến? Tô Chí đột nhiên hướng Sích Phong Thú hỏi, hắn vẫn luôn có nghe nói thượng cổ tan biến chi chiến, thế nhưng hắn cũng tìm đọc rất nhiều sách vở, lại không có bất kỳ phương diện này ghi chép. Tờ sờ tê toàn tập kế tiếp. Sích Phong Thú lại đột nhiên đừng không lên tiếng, thân hình kia theo thay đổi càng thêm ảm đạm xuống, lúc nào cũng có thể tan biến. "Thực lực của ngươi quá yếu, biết nhiều lắm, đối với ngươi cũng không có ích lợi gì." Châm mắc chỉ chốc lát, Cế Phong Thú mới bình tĩnh nói, chửi thêm một tiếng. Ô Chí trực tiếp liếc một cái, rất có một loại chửi mà nó sung động. Thời giờ của ta không nhiều lắm, cuối cùng lại hướng ngươi ăn nói một chút sự tình. Đợi ta cái này lũ tàn hồn tiêu tán phía sau, ta bản thể bên trong tích chứa năng lượng đem triệt để bộc phát ra, cái này toàn bộ khe núi đều sẽ cùng theo sụp đổ, mà ta bản thể cuối cùng sẽ ngưng tụ thành nhất kiện Thiên giai nguyên khí. Thiên giai nguyên khí? Vừa nghe đến Thiên giai nguyên khí bốn chữ, Ô Chí lập tức kích động. Sích Phong Thú liếc hắn liếc mắt, đó là ta là ta con cháu lưu lại, chỉ có có Sích Phong Thú huyết mạch mới có thể triệt để kích phát Thiên Giai Nguyên Khí Vi Lực, ngươi cũng không cần nghĩ. Thế nhưng Âu Chí cũng không có chút nào thất vọng, Sích Phong Thú huyết mạch, hắn hiện tại cũng đã cùng Sích Phong Thú ký chủ tớ khế ước, còn sợ không có Sích Phong Thú máu huyết thi triển Thiên Giai Nguyên Khí sao? Sau đó, Sích Phong Thú tướng ánh mắt nhìn phía khóa lại thân thể mình khổng lồ cấm thần liên, thần tình trở nên phức tạp. Tu giả một khi bị cấm thần liên khóa lại sau đó. Trừ phi hồn phi phách tán, nếu không, vĩnh viễn cũng không thể thoát ly Cấm Thần Liên khóa cấm. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cam tâm đem chính mình tất cả tiềm năng sinh mạng quán thâu đến con cháu trong cơ thể, như thế, hắn cũng liền giải thoát. Mà một khi Cấm Thần Liên tỏa định mục tiêu hồn phi phách tán, Cấm Thần Liên cũng liền theo kết ra. Xích phong thú trên người bỗng nhiên bộc phát ra cực kỳ hung hãn khí tức, sau đó chỉ thấy thân hình hắn tung bay, trong nháy mắt vọt đến khổng lồ kia xiển xích trên. Người khóa ta vô số năm, Ta tuy là lập tức tiêu tán, vậy cũng không thể khiến nhị hảo quá. Vừa nói, hai tay của hắn trực tiếp nắm cấm thần liên, sau đó hai mắt vừa mở, mênh ngông nguyên khí phún ra ngoài, ở hai tay của hắn trên, tỏ khắp ra từng đạo kinh khủng xích sắt trận gió, nhưng thấy hắn dùng sức một chút, cấm thần liên dĩ nhiên trực tiếp bị hắn xả thành lưỡng đoạn. Ha ha! Xích phong thú đôi tay cầm cấm thần liên, thân tình vui sướng không gì sánh được. Theo tiếng cười lớn của hắn, thân hình lại thay đổi càng lúc càng mở Biết cuối cùng chỉ còn lại có một cái cái bóng mơ hồ. Hắn cuối cùng từ ái liếc mắt một cái ô Chí đỉnh đầu đang ngủ say sích phong thú, trong con ngươi có một chút bất xá. Chỉ thấy hắn đem vật cầm trong tay cấm thần liên ném cho ô Chí cái này cấm thần liên tuy là bị ta kéo đức, nhưng cũng sẽ không so với bình thường thiên giai nguyên khí kém, lưu cho ngươi dùng. Sau đó, sích phong thú thân ảnh triệt để tiêu tán ở bên trong trời đất. Ô Chí dẫn theo cắt thành hai khúc cấm thần liên, không còn gì để nói, thật tốt nhất kiện vô thượng nguyên khí cứ như vậy bị xích phong thú phá hư, quả nhiên là một tên biến thái. hắn đem bên trong một đoạn cấm thần liên ném cho Lưu Nhã, cho ngươi cầm khi roi ra dùng. Ngươi có ý tứ. Lưu Nhã tiếp nhận cấm thần liên, chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, kém chút bị khổng lồ kia trọng lượng áp đảo, tức giận trừng mắt về phía ô Chí. Lưu Nhã sử dụng là trường tiên, cái này cấm thần liên hoàn toàn có thể coi roi ra đến dùng. Chỉ là một nữ nhân cơ một cây như vậy lớn cấm thần liên chiến đấu, vậy đơn giản quá bạo lực bất quá nàng nguyên bản chính là bạo long huyết mạch vừa lúc hợp theo xích phong thú cuối cùng một luồng tàn hồn tiêu tán khổng lồ kia xích phong thú trên thi thể đột nhiên bộc phát ra mênh mông năng lượng ba động một mạch hướng bốn phía cuộn sạch đi xích xác sân động ở cổ năng lượng này dưới sự xung kích trong nháy mắt tăng dã bắt đầu sụp đổ đứng lên sụp đổ theo năng lượng trùng kích nhanh chóng hướng xa xa kéo dài đi ở ô trí đám người trong mắt toàn bộ vách núi đều gãy phát sinh rùng rùng chấn minh toàn bộ khe núi đều phải tan vỡ Ô Chí mấy người kinh người không nớt. Thế nhưng rất nhanh, một cổ xích sắc cơn lốc đột nhiên toàn phi đến trúng quanh bọn họ, bảo vệ lấy bọn hắn, trực tiếp đem vách núi sụp xuống sau đá lớn bắn ra đi, khiến Ô Chí đám người rất là thở phào một cái. Mà lúc này, tại nơi khe núi bên ngoài, sớm đã vây tràn đầy rất nhiều tu giả. Này nguyên bản bức Ô Chí đám người thượng toan hạ khiêu địa giai cường giả tối đỉnh, nhưng bây giờ thay đổi rất là kính cẩn nghe theo đứng lên, bọn họ thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện địa vị cũng không có đứng ở nơi này chút địa giai cường giả tối đỉnh trước mặt, dĩ nhiên toàn bộ đều là hoàng cấp trở lên cường giả. Mà ở hoàng cấp cường giả phía trước vẫn đứng một người, này hoàng cấp cường giả ở người kia trước mặt cũng chỉ có thể vẫn duy trì cùng kính thái độ. Lúc này chúng tu giả chia làm mấy phe phái, trong đó thiên huyền tông, hồng liên, liên giáo, tân gia chỗ ở phe phái thực lực mạnh nhất, còn như những thứ khác tu giả chỉ là một ít giải rác thế lực mà thôi. Mà đứng ở thiên huyền tông, hồng liên giáo, tân gia trước mặt tu giả toàn bộ tản mát ra khí thế bức người bọn họ thình lình đều là thiên giai cường giả lục đạo huynh biệt lai vô dạng a ngươi thiên huyền tông đã coi nhất kiện thiên giai nguyên khí cần gì phải trộn đều tiến đến đây hồng liên giáo trước một gã thân mặc áo bào đỏ khí thế ngập trời trung niên tu giả hướng thiên huyền tông tông chủ lục đạo tiên nhân nói rằng người này chính là hồng liên giáo giáo chủ dễ nguyên vô ích chỉ thấy thần sắc của hắn bình thản khiến người ta căn bản là không có cách đoán ra hắn tâm tư nơi này là ta thiên huyền tông địa bàn Thân là thiên huyền tông tông chủ, ta đi nơi nào, chẳng lẽ còn muốn đi gặp ngươi hồng liên giáo báo cáo hay sao? Lục đạo tiên nhân trên người tán phát khí tức, giống như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ một dạng, sắc bén, cường thế. Lục đạo huynh, nói như ngươi vậy, để cho ta cùng dịch huynh rất là sợ hại a, ngươi chớ không phải là buộc chúng ta liên thủ hay sao? Ở tân gia trước đội ngũ, tân gia gia chủ lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp mùi vị. Thiên huyền tông đã có nhất kiện thiên giai nguyên khí. Chính là bởi vì cái này thiên giai nguyên khí tồn tại, áp chế hồng liên giáo, tân gia các loại thế lực không ngốc đầu lên được. Hiện tại Vân Thủy Thành có thiên giai nguyên khí xuất thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại để cho cái này thiên giai nguyên khí rơi xuống thiên huyền tông trong tay. Làm sao? ngươi tân gia không phải được xưng bất quá vân thế sự sao? Chớ không phải là trải qua những năm này nghỉ ngơi lấy sức, cũng muốn cùng ta thiên huyền tông là địch phải không? Lục đạo tiên nhân trên người bạo phát cường đại kiếm ý, chiến ý ngập trời nhìn chằm chằm tân gia gia chủ Xem tình thế trước mắt, Thiên giai nguyên khí còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể dựng dục ra, nếu các ngươi lời không phục, chúng ta trước hết đánh nhau một trận. Lần này Vân Thủy Thành xuất hiện Thiên giai nguyên khí, Thiên Huyền Tông tình thế bắt buộc, sở dĩ vừa nghe đến tin tức này, Lục Đạo Tiên Nhân lập tức mang theo Thiên Huyền Tông bên trong tất cả trưởng lão, đạp không mà đi, toàn bộ ở đây. Chỉ cần Thiên Huyền Tông tái được nhất kiện Thiên giai nguyên khí, có thể quét ngang toàn bộ Thiên Huyền Tông cảnh nội tất cả thực lực, chiết để thống nhất vùng lĩnh vực này. Chỉ là Hồng Liên giáo, Tân gia tuyệt đối sẽ không khiến hắn đơn giản thực hiện được, một trận đại chiến lúc nào cũng có thể phát sinh. Chương 431, Thiên giai nguyên khí xuất thế. Lục đạo tiên nhân trong lời nói tràn ngập tự tin, càng là cho thấy một loại tình thế bắt buộc quyết tâm. Thế nhưng, dễ nguyên vô ích cùng Tân gia gia chủ cũng không phải kẻ vớ vẩn, đương nhiên sẽ không sợ lục đạo tiên nhân vì thế. Hai người đồng dạng tỏ khắp ra khí tức cường đại, sắc ý sâm sâm nhìn phía lục đạo tiên nhân. Cùng lúc đó, Đứng ở ba người sau lưng này hoàng cấp cường giả, cũng đồng dạng tỏ khắp ra khí thế khổng lồ. Trong lúc nhất thời, chúng nhiều cường giả khí tức ở giữa không trung tụ tập, toàn bộ thiên địa đều tràn đầy một cổ khí tức đen nén, đem nguyên khí kia chấn động luống cuống không ngớt. Sơn Vũ Dục Lai, một hồi báo tấp lúc nào cũng có thể phủ xuống. Những địa giai đó tu giả cấm dược hàn thiền khóa ở cuối cùng, ở hoàng cấp cùng thiên giai cường giả trước mặt, địa giai cường giả chính là con kiến hôi. Chỉ thấy tại nơi giữa không trung, một thanh kiếm vô hình ý dương khắp nơi. Đem hư không chạm ra từng đạo vết rách, sắc bén không gì sánh được, bá đạo tuyệt luân. Tại nơi kiếm ý bên kia, lại có một đóa to lớn huyết liên che lấp toàn bộ màn trời, bầu trời đều là đỏ như máu, thoạt nhìn yêu dị không gì sánh được, thâm độc quỷ dị. Ở huyết liên bên kia, nhất đạo kim sáng sáng quang mang soi sáng toàn bộ thiên địa, kim quang diệu mắt người nhãn, tràn đầy từng cổ một cường tuyệt thụ kim khí độ, quét ngang đầy trời, đồng dạng đem chúng quanh hư không xé ra từng đạo vết rách. Ba người lẫn nhau hô ứng, lại lẫn nhau kiêng kị ở giữa không trung giằng co. Đúng lúc này, trong khe núi buốc lên nguyên khí vòng xoáy đột nhiên trở nên cuộn trào mãnh liệt đứng lên, bắt đầu mãnh liệt sôi trào, như có một con hồng hoang manh thu muốn từ trong đó lao tới. Rầm rầm rầm. Dung trời tiếng oanh minh vang lên, lập tức khiến cho chú ý của mọi người, chúng tu giả đều đưa mắt nhìn sang sôi trào nguyên khí vòng xoáy, từng cái hai mắt sáng choang, thần tình kích động không nớt. Thiên giai nguyên khí muốn xuất thế. Trong lòng của mọi người đồng thời toát ra cái ý nghĩ này: Mặc dù là lục đạo tiên nhân các loại thiên giai cường giả, lúc này cũng đỉnh chỉ rằng co, đưa mắt nhìn phía vòng xoáy kia. Cùng bạo nguyên khí chấn động kịch liệt nổi, từ trong nước xoáy bỗng nhiên vọt lên nhất đạo xích sắc phong bạo, cuộn sạch cùng nhau, nghiền ép tất cả. Vòng xoáy to lớn bỗng nhiên cất cao, sau đó như đám mây hình nấm ở dạng, đột nhiên vỡ ra được. Úng Úng. Ngay tại lúc đó, trên khe núi vách đá cũng chuyện ra trận trận tiếng oanh minh, toàn bộ khe núi đều đung đưa nổi. Dưới nền đất giống như có một con manh thu đang muốn xông ra ra lồng mở dạng, mặt đất kia trong nháy mắt xuất hiện từng vết nước. Quả nhiên không hổ là thiên giai nguyên khí, tiếng này thế cũng quá lớn. Chúng tu giả kinh hãi, đồng thời lại là đại hỉ sau đó đều bay ngược về phía sau đi, rất sợ núi kia giản vách đá bạo liệt, đưa bọn họ làn đến. Địa giai tu giả toàn bộ lui ra phía sau. Lục đạo tiên nhân đạp không khí, từ từ lên tới giữa không trung trên người bộc phát ra huy thế cường đại, hướng thiên huyền tông chúng đệ tử kêu lên Hồng liên giáo hoàng cấp dưới tu giả lui ra phía sau. Tân gia đệ tử nghe lệnh, ngoại trừ hoàng cấp trưởng lão, những đệ tử khác toàn bộ lui ra phía sau. Trong lúc nhất thời, ba gã thiên giai cường giả đều hướng trong tông phái đệ tử phát sinh mệnh lệnh. Chúng tu giả cũng biết, hiện tại đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay, từng cái vội vã triển khai thân pháp, không ngừng hướng về sau rút lui. Còn như này hoàng cấp cường giả, từng cái đạp không mà đi, đều đứng ở đều tự tông chủ phía sau. Ở lục đạo tiên nhân phía sau. Mười hai tên Hoàng cấp trưởng lão buộc phát ra khí tức cường đại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai phe còn lại thế lực cường giả. Hoàng cấp cường giả đã có thể đứng lơ lửng trên không, thiên giai nguyên khí xuất thế, cũng chỉ có Hoàng cấp ở trên cường giả mới có tư cách tranh đoạt. Ầm, toàn bộ khe núi đều rất giống đang gầm thét một dạng, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh. Sau đó, vách núi cao chót vót đống nhiên tăng vỡ, từ đó muốn nổ tung lên, cường đại lực đánh vào tịch quyển chứa hết thảy trung quanh, tựa như thiên băng địa hãm. Từng cục đá lớn trên không trung tung bay, sau đó lại rơi đầy đất, phát sinh càng thêm mãnh liệt ba động. Vậy cũng treo thác nước, đống nhiên từ trung gian nước ra đến, lũ lụt ở đầy trời trùng phun tung tóe. Thế nhưng, hỏng mất vách núi, đứt ngang dòng sông, hết thảy tất cả, chỉ cần đụng tới bước lên xích sát phong bạo vòng xoáy, lập tức có một cổ lực lượng vô hình, đem núi kia vách tưởng, dòng sông cán nát. Từ từ, xích sát phong bạo càng thêm kịch liệt, xích sát cơn lốc quanh quần trên không trung, tràn đầy một luồng khí tức nguy hiểm. Phong thực nổi tất cả, cho dù là hư không, cũng bị thực ra từng cái lỗ thủng. Chúng tu giả thấy vậy, từng cái khiếp sợ không thôi. Đây là cái gì thiên giai nguyên khí? Còn không có xuất thế, liền có uy lực như vậy. Cho dù là lục đạo tiên nhân ba người, lúc này cũng có chút động dung. Đồng thời, bọn họ đối với cái này thiên giai nguyên khí cũng càng thêm mong đợi, trong con ngươi thỉnh thoảng bộc phát ra từng của một uy thế cường đại. Những thứ này bên trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất vận chuyển, sớm đã chuẩn bị xong mạnh nhất thủ đoạn. Chỉ cần thiên giai nguyên khí xuất hiện, bọn họ lập tức sẽ ra tay cấp dở. Xích sát phong bạo càng ngày càng quá mức, tại nơi không trung hình thành một cái to lớn xích sát phong trụ, giống như là thông thiên thần trụ một dạng, tản mát ra hạo hạo vì thế, mặc dù là thiên giai cường giả đối mặt gió này trụ, cũng lộ ra vẻ kính sợ. Hô! Xích sát phong bạo rốt cục đạt được một cái đỉnh điểm, đem chung quanh hư không phong thực ra từng cái lô đen, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng, từ bên trong hác động thổi ra vô lượng kình phong. Càng là cổ vũ xích phong phong bạo huy thế. Đột nhiên, xích phong phong trụ bắt đầu mánh liệt cuộn cuộn, giống như là có vật gì muốn từ trung tránh ra. Chúng tu giả thấy vậy, đồng tử sáng choang, khí thế trên người càng là cường thịnh vài phần, không khỏi về phía trước bước ra mấy bước. Chỉ là, gió kia trụ tỏ khắp ra cường đại huy lực, lập tức lại đám đông hướng về sau bước lui mấy bước, khiến sắc mặt của mọi người biến lại biến. Vòng xoáy to lớn đột nhiên muốn nổ tung lên, sau đó từ đó nổ ra một con to lớn xích sắt túi cái này túi miệng túi mở tịch thiên quyền địa ngăn cản nửa bầu trời vô tận xích sắt cơn lốc không ngừng từ trong túi vải quyền ra tứ ngược trên bầu trời tất cả đây chính là thiên giai nguyên khí nhìn xích sắt túi chúng tu người thần tình trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp cái này thiên giai nguyên khí cùng bọn họ trong tưởng tượng thiên giai nguyên khí trên lệnh cũng quá lớn bất quá rất nhanh thì có tu giả phản ứng kịp chỉ thấy một gã hoàng cấp tu giả thân hình khẽ động ở sau lưng dĩ nhiên mở một đôi nguyên khí cánh chim sau đó hướng túi tiến lên. Chỉ là, thân hình của hắn mới vừa vọt tới túi cách đó không xa, nhất đạo xích sắc cơn lốc đột nhiên từ trước người của hắn thổi qua, hoàng cấp tu giả không có phản kháng chút nào dư địa, trong nháy mắt bị gió thực sạch sẽ, không có để lại nhâm hà đông tây. Ti, chúng tu giả thấy vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi không nhìn khá hơn. Nhất là tân gia gia chủ, cả khuôn mặt gần như sắp chảy ra nước, tên kia hoàng cấp cường giả chính là tân gia một tên trưởng lão. Hoàng cấp cường giả đều không chịu nổi một kích, hiện trường chỉ sợ cũng chỉ có thiên giai cường giả mới có thể cướp đoạt cái này xích sắt túi đi. Chỉ là, ba gã thiên giai cường giả nhìn xích sắt túi, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng không gì sánh được, cũng không có người chủ động xuất thủ đi thu thiên giai nguyên khí. Chương 432 Ừ, thiên giai nguyên khí khi xuất hiện trên đời, động tính khẳng định phi thường lớn, lúc này đi thu xích sắt túi, nhất định chính là tìm chết hành vi. Lục đạo tiên nhân đám người cũng không phải là ngu ngốc. Đối với cái này một điểm đều vô cùng rõ ràng, đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, theo thời gian từng giờ trôi qua, xích sắc túi trung quanh ba động cũng đang chậm rãi trở nên chậm, trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể kiên trì chờ. Mà lúc này, tại nơi xích sắc phong bạo quần quận nổi lên thô to phong trụ trung, ô Chí mang theo khâu nhược tuyết mấy người đang ở hướng về phía trước ghé qua, xích sắc cơn lốc dĩ nhiên đối với bọn họ tạo thành không chút nào thương tổn. Nói xong thiên giai nguyên khí đây. Ở nơi nào hả? Ta làm sao cũng không có phát hiện. Ô chí bắt đầu đoán trách, một đôi con mắt không ngừng ở xích sắc phong trụ chung nhìn quét, chỉ là vừa mắt chỗ tất cả đều là màu đỏ cơn lốc, nơi đó có cái gì thiên giai nguyên khí à? Vù vù, vù vù. Đỉnh đầu xích phong thú phát sinh tiếng kêu quái dị, biểu thị bất mãn của mình, hắn đang đang say ngủ chung, đi bị ô chí cứng rắn xanh xanh lăn qua lăn lại tỉnh, tự nhiên là đầy bụng khó chịu. Chỉ là, ô chí nếu muốn dựa vào cái này xích phong thú tìm được thiên giai nguyên khí. Rõ ràng là không có khả năng. Mẹ Kiếp, ngươi lão tử không biết là lựa phỉnh ta đi. Tô Chí trong lòng oán nghiệm vẫn rất thâm. Phát hiện Thiên giai nguyên khí phong thần túi, tọa độ 783, 190, trên người phối hữu truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 783, 190. Đúng lúc này, trong đầu hắn phần mềm học đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng nhắc nhở. Tô Chí biểu tình cứng đờ, sau đó còn lại là đại hỉ. Ha ha, Thiên giai nguyên khí xuất hiện. Lão Sích Phong Thú quả nhiên không có gạt ta. Hắn hưng phấn kêu to lên. Sau đó, hắn liền vội vàng đem khâu nhược tuyết ba người ôm vào trong ngực, ở trong lòng hô lớn truyền tống. Nếu là có người có thể nghe được, liền sẽ phát hiện thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Sích sắc trong bao tô sáng lên một đạo bạch quang. Sau đó, Âu Chí mấy người từ biến mất tại chỗ không gặp. Lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã đến Sích sắc Phong trụ đỉnh. Hắn vừa lúc dâm ở Sích sắc Phong trụ trên. Một con to lớn miệng túi không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra xích sắc sắt lốc từ chiếc kia túi thượng càng là tản mát ra uy thế cường đại. Đây chính là thiên giai nguyên khí phong thần túi. Ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, vội vã mở ra tự động nhặt lấy phần mềm hắc, sau đó, chỉ thấy to lớn kia túi tiền vụt nhỏ lại, cuối cùng biến thành một bạt thai lớn cái túi, rơi vào ô chí trong tay. Cái này phong thần túi cùng thông thường cái túi không có gì khác nhau, chỉ là ở mặt ngoài có đạo đạo xích sắt sợi tơ mà thôi. Mà lúc này, Giữa không trung chư vị cường giả, từng cái toàn bộ dại ra xuống tới. Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào phong thần túi, sở dĩ, khi ô trí mang theo khâu nhược tuyết đám người đột nhiên lúc xuất hiện, bọn họ con mắt liền một mạch, khuôn mặt bất khả tư nghị. Này đều là hoàng cấp trở lên cường giả, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra ô trí đám người thực lực. Hoàng cấp cường giả còn không có vọt tới phong thần túi hai bên trái phải, đã bị xích sắc cơn lốc khuấy thành phấn vụn, vì sao mấy cái này địa dai rác rửa nhưng không có sự tình Trong lòng của mọi người tràn ngập nghi hoặc. Sau đó, trong lòng của bọn họ căng thẳng, ô trí mấy người không bị xích sắc cơn lốc ảnh hưởng, phong thần túi chẳng phải là nguy hiểm. Đón lấy, chúng tu người biểu tình lập tức biến phấn nộ, ô trí dĩ nhiên thực sự đem thiên giai nguyên khí thu. Điều này sao có thể? Cái này lại tại sao có thể? Rất nhiều hoàng cấp cường giả ngay mặt, còn có ba gã thiên giai cường giả phía trước, tạm thời cũng không thể thế nhưng thiên giai nguyên khí. Vì sao một cái tiểu tiểu điệu dai rác rời lại có thể thu cái này thiên giai nguyên khí? Bọn họ không dám tin tưởng sự thật trước mắt, cũng không thể tin được, càng không muốn tin tưởng. Tiểu tử, buông thiên giai nguyên khí, tha cho ngươi khỏi chết. Một gã hoàng cấp cường giả rốt cục chịu đựng không nổi, tức giận gầm hét lên, thanh âm kia tuyển nếu lôi đình một dạng, ở ô trí mấy người vang lên bên hai. Còn lại chúng tu người trong con ngươi, cũng đều lộ ra nồng nặc sát ý. Cho đến lúc này, ô trí đám người mới phát hiện, Tại nơi xích sắt phong bạo chu vi, lại vẫn vây quanh nhiều như vậy tu giả. Sau đó, trong lòng của hắn căng thẳng, lập tức cảm thụ được một cổ cường đại áp lực. Nhìn này đón gió mà đứng chúng nhiều cường giả, ô trí đồng tử hung hăng kêu lại đến, khâu nhược tuyết đám người sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi khó xem. Hoàng cấp cường giả, toàn bộ đều là hoàng cấp cường giả. Trong lòng của hắn khổ sở không thôi. Ở thiên huyền tông trong trận doanh, hắn thậm chí còn chứng kiến bản thân sư phụ trương kế Trung bất quá. Lúc này Trương Kế Trung nhìn phía Ô Chí ánh mắt rất là phức tạp, có chút không dám tin tưởng xu thế. Ô Chí ánh mắt từ Trương Kế Trung trên người quét qua, cuối cùng dừng lại ở Lục Đạo Tiên Nhân trên người, có thể để cho Trương Kế Trung đồng ý sau đó người, định lại chính là Thiên Huyền Tông tông chủ. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn sang Hồng Liên Giáo chủ Hòa Tân gia gia chủ, nỗi khổ trong lòng chất càng thêm nồng nặng nề. Hắn cũng không nghĩ tới, nhất kiện Thiên giai nguyên khí dĩ nhiên đưa tới ba gã Thiên giai cường giả. Tiểu tử Đem thiên giai nguyên khí giao ra đây, ta tân gia có lợi ích khổng lồ cho ngươi. Tân gia gia chủ hai mắt sáng quắc nhìn ô Chí, đạo đạo ánh sáng màu vàng từ trên người của hắn nổ bắn ra ra, thâm trầm nói rằng. Tân gia gia chủ, ô Chí ánh mắt nhiều nhìn đối phương lít mắt, hắn chính là nhớ rất rõ ràng, chính là tân gia đệ tử muốn đánh khâu nhược tuyết chủ ý đây, hắn lại làm sao có thể đem thiên giai nguyên khí giao cho đối phương. Tiểu tử, ta vừa nhìn ngươi giống như ta hồng liên giáo hữu duyên, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta lập tức hãy thu ngươi làm đồ đệ, trong ngực ngươi ôm là ta hồng liên giáo thánh nữ, ta cũng sắp bên ngoài gả cho ngươi, như thế nào? Hồng liên giáo chủ dễ nguyên vô ích trên người đồng dạng buộc phát ra khí thế cường đại, tràn đầy tự tin nói rằng. Bất quá, đối với hắn, ô Chí lại kinh thường tuật cùng, hồng liên giáo đem khâu nhược tuyết bắt đi, hắn còn không có đi gây sự với hồng liên giáo, hiện tại cái này giáo chủ lại vẫn cần khâu nhược tuyết đổi lại hắn thiên giai nguyên khí, đơn giản là vô sỉ cực kỳ à. Ô Chí. Vị này chính là Thiên Huyền Tông tông chủ Lục Đạo Tiên Nhân, còn không mau một chút qua đây bái kiến tông chủ. Thiên Huyền Tông tông chủ còn chưa mở lời, đứng ở sau lưng hắn Trương Kế Trung lại đột nhiên mở miệng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều lạc hướng Trương Kế Trung, nhất là Thiên Huyền Tông Hạo Dương đỉnh trưởng lão Long Hạo Dương, đột nhiên nghe được tên Ô Chí, một đôi con mắt càng là trường lớn lớn, một cổ sát ý trong nháy mắt từ trên người tỏa khắp ra. Ô Chí sát hắn tư sinh tử long kiện nhân, hắn vẫn luôn muốn giết Ô Chí không nghĩ tới lại ở gặp ở nơi này nghe được trương kê trung mà nói lục đạo tiên nhân biểu tình trong nháy mắt hòa hóa lại chỉ thấy hắn tiêu ý yêu kiều nhìn ô trí không nghĩ tới ngươi lại còn là ta thiên huyền tông đệ tử không tệ không tệ không sai à thiên huyền tông đệ tử đạt được thiên giai nguyên khí đó chính là thiên huyền tông đạt được lục đạo tiên nhân trong lòng tự nhiên phi thường hài lòng mà bên kia tân gia gia chủ cùng hồng liên giáo giáo chủ cũng kinh hãi trên người mã trên tuân gia bàng bạc sắc ý sau đó không có bất kỳ dấu hiệu hai người liền ngưng tụ ra ngập trời cự trường, trực tiếp hướng ô trí năm tới. Tay của hai người vỗ lên, một cái bao phủ một con to lớn huyết liên, một cái lại tràn đầy bén kì mang, vì thế ngập trời, căn bản không phải ô trí đám người có thể ngăn cản. Muốn chết? Lục đạo tiên nhân thấy vậy, giận tím mặt, cũng liền vội vàng ngưng tụ ra một chỉ cự trường, sau đó nhất đạo lớn kiếm mang lóe ra ra, một mạch hướng hai người kêu cự trường chém tới. Chỉ là, hồng liên giáo chủ hòa tân ra ra chủ đột nhiên xuất thủ. Lục đạo tiên nhân lại trễ một bước, dù cho hắn có thể chống đỡ hai người công kích, thế nhưng thiên giai cường giả giao chiến lúc tản ra dư ba, cũng đủ để đem ô trí đám người thắt cổ. Trong lúc nhất thời, ô trí đám người gặp phải nguy cơ to lớn. Trưng 433, tức giận mắng thiên giai cường giả. Nhìn hắn đột nhiên phủ xuống lưỡng chỉ cự trường, ô trí cả quả tim đều đang run rẩy, trong lòng trong nháy mắt mọc lên một cổ cảm giác vô lực. S. John Z. T. S. giật tử thư kế tiếp S. John Thiên giai cường giả quá mạnh Căn bản không phải hắn có thể chống đỡ, thậm chí, hắn đều không thể mọc lên ngăn cản tâm tư. Trong lòng của hắn mọc lên một cổ tuyệt vọng, mà trong ngực hắn khâu nhược tuyết ba người tức thì bị áp chế chút nào không có chút máu. Ô Chí trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng là lại không biết làm thế nào, hai người này thực sự quá vô sỉ, quả thực mất hết thiên giai cường giả khuôn mặt, đối phó hắn một cái địa giai tiểu tử, lại vẫn muốn chơi đánh lén. Đương nhiên, mặc dù đối phương không chơi đánh lén, khiến hắn làm đủ chuẩn bị, hắn cũng không là đối thủ. Ô trí trong lòng hơi động, lập tức phải mở ra thuấn gian di động phần mềm hậc, hắn tự nhiên cũng chứng kiến lục đạo tiên nhân công kích, chỉ là, đối với bọn họ mà nói đã tới không kịp. Vù vù, vù vù. Đúng lúc này, ổ lên đỉnh đầu xích phong thú lại đột nhiên phát sinh tiếng kêu quái dị, ô trí cùng nó ký chủ tớ khế ước, lập tức minh bạch ý tưởng của nó. Lúc này xích phong thú trong lòng tức giận vô cùng, khi nó vừa thấy được phong thần túi thời điểm, nó liền sinh ra một loại cảm giác thân thiết, giống như là chứng kiến mẫu thân của mình mở Sở dĩ, nó đã sớm đem phong thần túi trở thành mình dành riêng bảo vật, Mà bây giờ, những người này lại dám đánh phong thần túi chủ ý, nhất định chính là không thể tha thứ a, điều này cũng làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm. Sau đó, liền thấy từ trên người của hắn buộc phát ra tế vi nguyên khí ba động, nếu không phải từ mảnh nhỏ quan sát, thậm chí đều không thể phát giác. Mũi của hắn trung phát sinh quái dị vù vù âm thanh, một con trong lô mũi phun ra nhất đạo nhàn nhạt xích sắc phong nguyên tố, trên không trung trở về đi một vòng rồi lại từ một con khác trong lô mùi hấp trở lại. Thế nhưng, chính là chỗ này vừa vừa vào động tác, lại đông nhiên khẽ động to lớn kia xích sắc phong trụ, chỉ thấy từ gió kia trụ quyển thượng khởi nhất đạo cuồng bạo xích sắc cơn lốc, một mạch hướng hồng liên giáo chủ hai người cự trưởng nên đón. Ed Tron khởi vũ giật tử thư Ed Tron Không có quá va chạm bịch liệt, xích sắc cơn lốc phát sinh hô hô tiếng nhẹ nào, từ hai người bàn tay to lớn thượng thổi qua, giống như là cuồng phong thổi bay cát bụi. Lưỡng Chỉ Cự trưởng dĩ nhiên không có chút nào ngăn cản lực, nhanh chóng bị gió thực rơi. Dễ Nguyên vô ích lưỡng người thất kinh, bọn họ còn muốn rút về cự trưởng thời điểm, vẫn như cũ không kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn lấy nguyên khí ngưng tụ mà thành cự trưởng, một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí, tiêu tán ở giữa không trung. Xích sắc cơn lốc tiếp tục hướng phía trước quần sạch, đón nhận lục đạo tiên nhân cự trưởng, đồng dạng là dường như gió thổi cắt đùi một dạng, trong chốc lát đã đem lục đạo tiên nhân cự trưởng phong thực sạch sẽ. Váng vẻ Trong lúc nhất thời toàn bộ trong thiên địa ngoại trừ xích sắc phong bạo tiếng giống giận dữ, vô cùng an tĩnh. Các thế lực cường giả si ngốc nhất nhìn Âu Chí, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, đem tan giã tam đại thiên giai cường giả công kích, đây cũng quá nghịch thiên đi. Tuy là, Âu Chí mượn chính là xích sắc phong trụ lực lượng, nhưng cái này vẫn làm cho cho mọi người khiếp sợ không thôi. Mà lúc này, Âu Chí đồng dạng là khuôn mặt vẻ khiếp sợ, sau đó còn lại là mừng như điên, cái này xích phong thu thực sự quá hung mãnh Vù vù, vù v Xích phong thú không ngừng phát sinh hô hô tiếng kêu lạ, tựa như ở vui chơi, giống như là đang lấy le, giống như là một đứa bé một dạng, muốn cướp thiên giai nguyên khí. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ô chí cuồng vọng kêu lên. Kỳ thực nội tâm của hắn cũng cuồng nộ không gì sánh được, nếu không phải xích phong thú thời khắc mấu chốt phát huy, nếu không phải hắn có phần mềm hậc, lúc này hắn đã trôn vùi trong tay của đối phương. Sở dĩ, đối với hai người, ô chí không có bất kỳ hảo cảm, có chỉ là hết lửa dợn. Như là đã kết làm thù hận, làm sao cần phải cố kỵ còn lại, tự nhiên là đem đối phương đả kích càng sâu càng tốt. Quả nhiên, nghe được ô chí cuồng vọng ngôn ngữ, trên người của hai người lập tức hiện ra cuồng bạo khí thế. Tiểu Bối muốn chết. Ta giết ngươi. Hai người trừng mắt ô chí, đang đằng sát khí khiếu hiêu, nhưng là lại không có lại tùy tiện ra tay, ô chí hiện tại đứng ở xích sắc phong trụ thượng, hầu như đứng ở thế bất bại, lúc này xuất thủ chỉ là không công mất mặt mà thôi. Đến a, ta ở chỗ này chờ có loại liền tới giết ta, mỗi loại nói, liền cho ta ngoan ngoan câm miệng, tức tức oai oai, chỉ biết hướng cầu một dạng giết gào, ta mánh liệt khinh bị các ngươi, ta thật cho các ngươi cảm thấy mất mặt, đường đường thiên giai cường giả vẫn còn có khuôn mặt đối với ta một cái điệu giai tiểu tử đánh lén, đem tổ tông các ngươi tám đời mặt của đều mất hết, giao ra thiên giai nguyên khí tạm tha ta đúng hay không, giao ra thiên giai nguyên khí đã đem thánh nữ hứa gả cho ta đúng hay không, lao tử hiện tại liền không giao gia, các ngươi tới cắn ta a. Uy hiếp lão tử? Lão tử cho tới bây giờ đều không phải là bị uy hiếp lớn, thiên giai nguyên khí ở nơi này, ngươi có gan môn sẽ đoạn, mỗi loại liền bỏ trở lại cho ta. Vật gì vậy? Thiên giai cường giả tuyệt không khởi sao? Tô Chí không có bất kỳ hình tượng, giống như một cái người đàn bà tranh chua mở dạng, tứ vô kỵ đạn mắng to, chiếc kia thủy bay ngang, thật là làm sao độc ác, làm sao nhục mạ a. Hắn trong khoảng thời gian này thực sự quá kiềm nén, đầu tiên là Khâu Nhược Tuyết ở Thánh Nguyên Thành lần thứ 2 bị người bắt đi tiếp tục lại là bị Phong Hạo bức ra Thánh Nguyên Thành, vừa mới ở Linh Vũ tứ quận phát tiết một phen, rồi lại đạt được Khâu Nhược Tuyết bị người đuổi giết tin tức. Một đường điên cuồng tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Khâu Nhược Tuyết, rồi lại bị các thế lực địa giai cường giả tối đỉnh truy sát, cơ hội là lên trời không đường, xuống đất không cửa, có thể nói vô cùng thê thảm. Hiện tại những thứ này hay là thiên giai cường giả lại tới bức bách hắn, không chút nào đưa hắn để ở trong lòng, bất quá cũng may có xích Sắc Phong trụ tương trợ, khiến hắn bảo trụ một cái mạng. Thế nhưng Trong lòng hắn đoán khí lại ở phía sau triệt để bộ phát ra, một trận mắng to, đem hồng liên giáo giáo chủ và tân gia gia chủ mắng cả khuôn mặt đều hắc khởi đến. Sau đó, hắn đã cảm thấy toàn bộ tâm tình lập tức sảng khoai xuống tới. ngươi khiến Lão Tử không thoải mái, Lão Tử liền trả lại gấp bội cho ngươi đây chính là hắn lúc này tiếng lòng. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả đều dùng một bộ biểu tình khiếp sợ nhìn hắn. Ô trí thực sự quá hung hãn, cũng thực sự quá độc ác. Đem hai vị tông môn thế tộc gia chủ mắng cẩu huyết lâm đầu Cũng thực sự quá có khí phách. Ô đại ca, ta lần đầu tiên phát hiện, Ngươi mắng chửi người dĩ nhiên cũng sắc bén như thế đây. Ta yêu thích ngươi. Lưu nhã vẻ mặt sùng bái nhìn ô Chí, Trong mắt đầy sao. Ô Chí sắc cứng đờ, Mắng chửi người cũng có thể được mỹ nữ yêu ái. Đây đều là thế đạo gì a? Tức chết ta, tức chết ta, Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Hồng Liên giáo giáo chủ dễ nguyên không khí chính là cả người run, khí tức trên người không ngừng sóng gió nổi lên sát ý kia hầu như ngưng tụ thành thực chất, hết sức kinh người. tiểu bối ngươi dám, tiểu bối ngươi dám. tân gia gia chủ đồng dạng tức giận toàn thân run, ánh mắt kia tựa như muốn đem ô trí ăn tươi. lục đạo tiên nhân lại hướng ô trí giơ ngón tay cái lên, sau đó đột nhiên cười lên ha ha, thông khoái, thông khoái à, mắng quả nhiên thông khoái. lục đạo, ngươi muốn chết? nghe được lục đạo tiên nhân mà nói, dễ nguyên vô ích cùng tân gia gia chủ ngược lại tức giận nhìn hắn chằm chằm, sát ý thao thao à. Bọn họ hiện tại tuy là không làm gì được ô trí, nhưng là lại có thể tìm lục đạo tiên nhân đánh một trận. Trường 434, Hồng Liên huyết mạch. Lục đạo, ngươi thiên huyền tông đệ tử như vậy không coi chúng ta ra gì, ngươi chẳng lẽ không cho chúng ta một lời giải thích sao? Nếu như mỗi một người học trò đều giống như cái này rác rưởi một dạng, thiên giai cường giả lại có gì tôn nghiêm? Hồng Liên giáo giáo chủ và tân gia gia chủ trừng mắt lục đạo tiên nhân, một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Giải thích? Cái gì giải thích? Thiên giai cường giả tôn nghiêm cần giữ kinh sao. Lục đạo tiên nhân cuồng phách nói rằng, đối với lời của hai người chẳng đáng tuột cùng. Thiên giai cường giả trên cơ bản chính là vùng trời này người mạnh nhất, tối thiểu ở Đông Thần Châu, lục đạo chưa có nghe nói qua sẽ vượt qua thiên giai tồn tại. Hiện tại Hồng Liên giáo chủ dĩ nhiên cùng hắn đàm tôn nghiêm, nhất định chính là thiên phương giả đàm A, thiên giai cường giả tôn nghiêm đều dựa vào thực lực cường đại để duy trì. Hiện tại hai người bị một cái điệu giai tiểu tử mang to, bọn họ không đi tìm điệu giai tiểu tử. Ngược lại tìm hắn, chẳng phải là lời nói vô căn cứ. Địa giai tiểu tử ở trong mắt bọn họ từ trước đến nay đều là rắc rưởi, bọn họ muốn giết một cái địa giai tiểu tử, làm sao cần phải hướng người khác cố vấn. Nghe được lục đạo tiên nhân mà nói, dễ nguyên vô ích sắc mặt của hai người càng thêm âm trầm. Lục đạo, chỉ cần ngươi đem tiểu tử này giao cho ta, thiên giai nguyên khí ta có thể bùng tha. Dễ nguyên vô ích thâm trầm nói rằng, trong tròng mắt sát ý càng thêm cường thịnh vài phần, là một cái địa giai tiểu tử hắn thậm chí ngay cả thiên giai nguyên khí cũng không muốn. Trong lúc nhất thời, lục đạo tiên nhân cùng tân gia gia chủ đều có chút hết ý nhìn hắn. Ở trong mắt bọn họ, ô trí chính là một cái con kiến hôi, tuy là bị hắn mắng vài câu, cũng chỉ là mặt mũi bị hao tổn mà thôi, nhưng là cùng thiên giai nguyên khí so sánh với, như vậy căn bản không tính là cái gì. Hừ, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, muốn lấy đi ta sinh mệnh, thì phóng ngựa tới tốt. s chon g t tiếp s Ô Chí lạnh lùng nói, trong lòng còn lại là tràn ngập tức giận. Thế nhưng, Dễ Nguyên Vô Ích căn bản không có đi liếc hắn một cái, chính là Lục Đạo Tiên Nhân cùng Tân Gia gia chủ một không để ý đến hắn kêu gào. Ở trong mắt bọn họ, nói cho cùng Ô Chí vẫn là một con giun dế, căn bản không có cùng bọn họ ngang hàng đối thoại tư cách. Cho dù là Lục Đạo Tiên Nhân, bởi vì Ô Chí phải thiên giai nguyên khí, đối với hắn nhìn nhiều, cũng sẽ không đưa hắn cho rằng ngang hàng tầng thứ tồn tại. Mặc dù Ô Chí hiện tại dựa vào xích sắt phong trụ, có thể đứng ở thế bất bại, thế nhưng xích sắc phong trụ luôn luôn tiêu tán khoảnh khắc ca, lục đạo tiên nhân ba người là bực nào trong mắt. Tự nhiên có thể nhìn ra, xích sắc phong trụ uy lực đang từ từ nhỏ đi. thấy vậy, ô trí trong lòng càng thêm phẫn nộ, nhưng không thể làm gì, thế giới này lấy thực lực vi tôn, không có thực lực, mãi mãi cũng không phải nhận được coi trọng của người khác, hắn sớm đã nhận rõ sự thật này. Ta chỉ muốn mấy người này mạng nhỏ, ngươi đổi lại còn không đổi lại. Dễ nguyên vô ích lần thứ hai thâm trầm tiêu lên. Không có khả năng, ô trí là ta thiên huyền tông đệ tử, ta tự nhiên muốn bảo vệ hắn chu toàn. Lục đạo tiên nhân chính nghĩa lâm như nói, trong con ngươi lộ ra kiên quyết vẻ. Thế nhưng, ô trí lại không có chút nào cảm động, nói cho cùng, hay là bởi vì hắn đạt được thiên giai nguyên khí, nếu là không có đạt được thiên giai nguyên khí, lục đạo tiên nhân còn có thể như vậy giữ gìn hắn sao? Ô trí không dám xác định. Lục đạo, ngươi đừng tưởng rằng ta thực sự sợ ngươi, bước bách ta, không nhất định ai thắng ai thua. Dễ Nguyên Vô Ích giận dữ, trong cơ thể nguyên khí thốt nhiên mà phát, ở xung quanh hắn di Tán từng cổ một huyết sắc nguyên lực, đã bị nguyên khí kích phát, từ sau lưng của hắn Dĩ Nhiên hiện ra một cái bóng mờ. Huyết mạch giác tỉnh, Dễ Nguyên Vô Ích Dĩ Nhiên cũng giác tỉnh huyết mạch, quả nhiên không hổ là Hồng Liên giáo giáo chủ. Chỉ là, nhìn Dễ Nguyên Vô Ích sau lưng hư ảnh, Tô Chí sắc mặt của đã từ từ khó xem. "Em gái ngươi à?" Dễ Nguyên Vô Ích sau lưng hư ảnh, Dĩ Nhiên cũng là một đóa huyết liên. Chỉ là sau lưng hắn huyết liên so với Khâu Nhược Tuyết sau lưng huyết liên to lớn hơn, càng thêm ngưng mắt nhìn, hiện tại mấy có lẽ đã biến thành thi thể. Dễ Nguyên Vô Ích dĩ nhiên cũng là hồng liên huyết mạch. Dễ Nguyên Vô Ích, người giấu thật sâu. Lục Đạo Tiên Nhân nhìn Dễ Nguyên Vô Ích sau lưng huyết liên, cũng có chút khiếp sợ, sau đó âm trầm nói, trong cơ thể hắn nguyên khí kích phát, một thanh to lớn trường kiếm ở sau lưng nổi lên, tản mát ra mánh liệt kiếm ý ba động. Hiện tại ta lui thêm bước nữa, tiểu tử kia ta có thể không nên Thế nhưng ta Hồng Liên giáo thánh nữ ta phải mang đi." Dễ Nguyên vô ích nhìn chằm chằm Lục Đạo, trên người buộc phát ra mênh mông khí tức, tựa hồ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Ở sau lưng của hắn, màu máu đỏ hồng liên tản mát ra yêu dị khí tức, bị bám trận trận huyết lãng bốc lên. Muốn bắt Nhược Tuyết. Vậy trước tiên tử thi thể của ta thượng bước qua. Ô trí bỗng nhiên buộc phát ra khí thế cường đại, tức giận gầm hét lên. Khâu Nhược Tuyết chính là của hắn uy hiếp, hắn đã từng phát hiện, ai đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý, hắn liền muốn giết ai. Cho dù là thiên giai cường giả cũng không được. Lục đạo nhún nuôn vai, ngươi nghe được, ô trí không đồng ý, ta cái này tổng chủ cũng không có thể bức bách hắn đi. Tốt, vậy đấu một hồi phân thắng thua được. Dễ nguyên vô ích lạnh lùng nói, sau đó đưa mắt nhìn sang tân gia gia chủ, hai người chúng ta liên thủ, ta chỉ muốn ta hồng liên giáo thánh nữ, thiên giai nguyên khí về ngươi, như thế nào? Tân gia gia chủ một trận trầm mặc, sau đó sâu đậm nắm dễ nguyên vô ích liếc mắt, dịch huynh, ngươi có thực sự là tính toán thật hay à? chỉ sợ toàn bộ thiên hạ muốn lấy được nhất thánh nữ hồng hoàn đúng là ngươi đi nghe được tân gia gia chủ lục đạo tiên nhân cùng ô trí cũng là lớn sợ dễ nguyên vô ích ngươi cái này lao bất tử dâm tặc ô trí tức giận trùng thiên hung ác nhìn chằm chằm dễ nguyên vô ích hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi tân gia gia chủ từ dễ nguyên vô ích triển lộ ra hồng liên huyết mạch sau đó hắn liền cảm thấy mơ hồ bất an hiện tại vừa nghe tân gia gia chủ hắn lập tức minh bạch hồng liên tâm kinh trung tuyệt đối cất giấu đại bí mật khẳng định không hướng ngoại giới tin đồn như vậy, vẹn vẹn chỉ là có thể giúp tu giả đột phá bình cảnh, chỉ sợ chỉ có đều là hồng liên huyết mạch tu giả mới được chỗ tốt lớn nhất. Nguyên bản ta còn tưởng rằng giáo chủ là người tốt, nguyên lai cũng là không an hảo tâm. Hai bên trái phải, khâu nhược tuyết có chút giận dữ kêu lên, thần tình có chút thất vọng. Thấy vậy, ô chi đối với trong lòng suy đoán càng thêm tin chắc. Dễ nguyên vô ích, ngươi phải chết ta. Ô chi ở trong lòng hung ác nói rằng, nhìn phía dễ nguyên chống không ánh mắt tràn ngập sát ý. Sích Phong nhanh lên một chút cuộn cuộn nổi lên nhất đạo xích sắc cơn lốc đem tiện nhân kia giết cho ta. Hắn vội vàng hướng đỉnh đầu Sích Phong thú kêu lên. Sích Phong thú chỉ là phát sinh nhất đạo hô hô quái kiều, sau đó sẽ không tiếng động, khiến Âu Chí rất là bất đắc dĩ. Sích Phong thú nói cho hắn biết, cái này xích sắc phong trụ chỉ có thể bằng trợ nó ngăn cản công kích, lại không thể chủ động công kích. Đó là của ta sự tình, ngươi liền không dâu quan tâm, ngươi chỉ cần trả lời ta, có đồng ý hay không. Nếu là ngươi không đồng ý ta xoay người rời đi, từ nay về sau, ngươi tân cựu thiên trong lòng ta chính là một cái người nhu nhược. Dễ nguyên vô ích lạnh lùng nói, ngươi mới là người nhu nhược, loại này phép khích tướng thực sự quá nao tản, thiên giai nguyên khí người nào đều muốn, ta chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó không nên đổi ý. Thân gia Gia chủ nộ rên một tiếng, đồng dạng lạnh lùng nói. Sau đó, hai người đồng thời xoay người nhìn phía lục đạo thiên nhân, trên người buộc phát ra khí thế cường đại. Chương 435, Thiên giai chi chiến hai người các ngươi dĩ nhiên thật muốn liên thủ, lục đạo tiên nhân trừng mắt dễ nguyên vô ích hai người, trên người bộc phát ra hung hãn khí thế, chỉ thấy từng đạo kiếm quang ở xung quanh thân hắn vươn quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh loá ra, thuật nhìn uy vũ bất phàm. Hắn chiến ý ngập trời, sát ý như biển. Lục đạo, ngươi phách lối lâu lắm, đừng tưởng rằng chúng ta chỉ sợ ngươi. Ngày hôm nay để ngươi biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Dễ nguyên vô ích giao động quát một tiếng, trên người tỏ khắp ra nồng nặc huyết khí lòng bàn tay hiện ra một đóa to lớn hồng liên, sau đó hướng lục đạo đánh đi qua, huyết khí tràn ngập toàn bộ bầu trời, to lớn hồng liên thoạt nhìn yêu dị không gì sánh được, không ngừng cắn nuốt trung quanh thiên địa nguyên khí, khiến huyết liên thay đổi càng quỷ dị hơn khó lường. khổng lồ bàn tay bao phủ xuống, một mạch hướng lục đạo tiên nhân vỗ tới, khổng lồ huyết liên trương trương cấp hợp, không ngừng ngoan ngoậy, tựu thật giống muốn đem toàn bộ thiên địa đều cắn nuốt. ngay tại lúc đó, tân gia gia chủ cũng xuất thủ, chỉ thấy từ trên người của hắn bộc phát ra chói mắt kim mang. Kim mang sắc bén không gì sánh được, xẹt qua chân trời, đem hư không đâm ra từng đạo vết rách. Trong thiên địa, bàng bạc thủy kim nguyên tố hướng hắn chen chúc mà đến, ở trong tay của hắn, một bả trường kích lóe ra kim sán sán qua mang, nhưng thấy hắn nộ nhãn trợn tròn, trường kích ngang trời, chém phá hư không, một mạch hướng lục đạo tiên nhân chém tới. Trường kích trên bộ phát ra huy thế, khiến cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc, hoa mỹ ánh sáng màu vàng lóe ra, che lấp nửa phiến thiên không. Chúng tu giả thậm chí có thể cảm nhận được thiên địa đang rung rung. Từ Tân gia gia chủ một kích này đến xem, khí thế của nó thậm chí so với Dễ Nguyên chống không công kích còn cuồng bạo hơn. Truyền qua tôi jotnet http. Lục đạo tiên nhân hai mắt sáng quắc, trong con ngươi tựa hồ có kiếm mang lóe ra, răng khắp nơi trong lúc đó, hiện lộ ra cường đại khí phách. Ở sau lưng của hắn, thức tỉnh thần kiếm huyết mạch, theo nguyên khí trong cơ thể ba động, tựa hồ cũng ở rung rung, phát sinh từng đạo thanh thủy kiếm minh. Thần kiếm cảm thụ được Lục Đạo Tiên Nhân chiến ý cùng sát ý, tựa hồ cũng biến thành vô cùng hưng phấn đứng lên. Tám linh giật tử thư, phá không kiếm. Đột nhiên, Lục Đạo Tiên Nhân hai mắt thoáng dây rủa, trong tròng mắt kiếm quang bắt đầu theo lóe lên, hắn tay trái khế động, bàng bạc nguyên khí lan tràn ra, từng cổ một kiếm ý ở trong tay của hắn ngưng tụ. Nhất đạo trùng thiên kiếm khí đột nhiên từ trong tay của hắn phụt ra ra, ám sát phá hư không, bộc phát ra nồng nặc khí thế, sau đó một mạch hướng hai người công kích lên đón. Một kiếm này kiếm thế đơn giản, lại tràn ngập vô cùng khí phách. Chém. Lục đạo tiên nhân lần thứ hai quát lạnh một tiếng, vô tận kiếm mang trong nháy mắt đón nhận huyết liên cùng đại kích. Đón lấy, chỉ thấy khắp nơi thiên nguyên khí kịch liệt sôi trào, toàn bộ màn trời đều rất giống muốn sụp xuống một dạng. Thụy kim khí độ quét sạch tứ phương, sục sôi những thuộc tính khác nguyên khí toàn bộ cắn nát. Huyết sắc đầy trời, đó là dễ nguyên chống không huyết nguyên lực đang phát huy. Phía chân trời trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, thoạt nhìn yêu dị không gì sánh được. Quỷ dị phi thường. Lại có một đạo kiếm mang ngang trời, đem huyết sắc kia trực tiếp xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ, sau đó xuyên thấu mà qua, lại đánh vào kim mang lóe lên đại kích trên, bộc phát ra cường lực nguyên khí ba động. Sức trùng kích to lớn hướng bốn phía cuộn sạch mà qua, toàn bộ thiên địa truyền đến trận trận tiếng sấm, trong hư không, từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện, sau đó lại lần nữa di hợp, tiếp tục lại bị cắt. Ùng ùng. Phía chân trời đột nhiên truyền đến trận trận nổ, từng đạo dung động hướng bốn phía quận sạch đi giống như là trong đại dương cuộn sóng, sức trùng kích to lớn hướng ô Chi đám người phóng đi. Thế nhưng xích sắc phong trụ lập tức cuộn cuộn nổi lên nhất đạo màu đỏ cơn lốc, đem sóng xung kích thổi tan vô tung. Ô Chi khiếp sợ nhìn đây hết thảy, đối với Thiên Giai cường giả cường đại than thở không nớt. Thiên Giai cường giả đã có thể dẫn dắt thiên địa nguyên khí chiến đấu, bọn họ thuận tay một kích, đều có phiên thiên đảo hải khả năng, căn bản không phải Nhất Tu giả có thể chống đỡ. Bất quá cũng may, ô Chi dưới thân có xích sắt phong trụ. Này sóng xung kích căn bản là không có cách thế nhưng bọn họ. Sau đó, hắn lại bắt đầu nhìn có chút hạ hê nhìn này hoàng cấp cường giả, chỉ thấy chúng tu giả hãi dị không ngừng hướng về sau rút lui, căn bản không dám để cho sóng xung kích gần người. Vương giai cường giả chiến đấu, cho dù là dư ba, cũng không phải hoàng cấp cường giả có thể ngăn cản. Nếu nói là địa giai cường giả cùng hoàng cấp trong cường giả khoảng cách nổi khoảng cách cực lớn mà nói, như vậy hoàng cấp cường giả cùng thiên giai cường giả trong lúc đó, đó chính là hai cái, ba hường câu. Thiên giai cường giả cảm giác ngộ thiên địa, cùng nguyên tố tự nhiên câu thông, bọn họ mỗi một lần công kích, đều có thể dẫn dắt nguyên tố tự nhiên ba động. Lục đạo tiên nhân hung hãn không gì sánh được, không hổ là thần kiếm huyết mạch dị năng giả, mặc dù cứng rắn hán dễ nguyên vô ích hai người liên thủ công kích, dĩ nhiên cũng có thể không chút nào rơi tại hạ phong. Dễ nguyên vô ích hai người thấy vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Sau đó, cặp mắt của hai người bỗng nhiên trường, trong cơ thể nguyên khí càng thêm cuồng bạo trào ra ngoài dẫn động tới chung quanh thiên địa nguyên khí không ngừng run rẩy lần thứ hai hướng lục đạo tiên nhân đánh tới tới tốt lắm lục đạo tiên nhân không hề sợ hãi ở xung quanh thân hắn vô cùng kiếm khí tràn ngập giang khắp nơi trong lúc đó bộc phát ra uy thế cường đại một bả ánh quang thiểm thức thần kiếm xuất hiện ở trong tay ở sau lưng của hắn thần kiếm hư ảnh cũng theo bộc phát ra nồng đậm kiếm ý cùng trong tay hắn thần kiếm hấp dẫn lẫn nhau một đạo kiếm mang đột nhiên nổ bắn ra ra lục đạo tiên nhân đạp không mà đi cướp lên trường kiếm liền hướng dễ nguyên vô ích hai người chém tới, côn bạo kiếm khí không ngừng trên không trung lói ra, đem hư không vạch ra từng đạo vết rách to lớn. Ba người chiến đấu ở một chỗ, đem thiên địa nguyên khí khoái sôi trào, thình thịch thình thịch, từng đạo vang rội từ không trung truyền đến. Ba người công kích càng lúc càng nhanh, uy thế lại càng ngày càng mạnh. Chúng tu giả xem kinh hồn tăng đảm, hướng tới không nứt. Vương Giai cường giả a, hắn là chúng một đời người truy cầu. Đây chính là Thiên Giai cường giả thực lực, một ngày nào đó. Ta cũng nhất định sẽ đạt được Thiên Tiên giai, thậm chí siêu việt Thiên Tiên giai. Tô Chí hai mắt sáng quắc hữu thần, trong lòng hướng về không lướt, đồng thời quyết định. Ba người trên không trung giao chiến, cuồng bạo nguyên khí đưa bọn họ bao ở trong đó, chúng tu giả căn bản thấy không rõ tình huống trong đó, chỉ thấy thiên địa nguyên khí kịch liệt bốc lên. Rốt cuộc ai mới là người thắng sau cùng? Trong lòng của mọi người cũng bắt đầu mong đợi. Tô Chí rất muốn nhân cơ hội này mang theo Khâu Nhược Tuyết mấy người thoát đi nơi đây, nhưng là hắn tâm niệm vừa động, lập tức phát hiện có vài chục đạo thần thức đã gắt gao đưa hắn tập trung, khiến hắn bất đắc dĩ không nỡ. đương nhiên, hắn cũng có thể mở ra trong nháy mắt khé động phần mềm hực, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ như thế. ầm, rốt cục phía chân trời thượng đống nhiên bộc phát ra nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh, đó lấy một đạo nhân ảnh một mạch rơi xuống dưới đi, dắt cuồng bạo huyết sắc khí tức, dễ nguyên vô ích bại. trong lòng của mọi người chấn động, lập tức hướng đạo thân ảnh kia nhìn lại. ha ha. Liên thủ thì như thế nào? Bản tiên người làm theo có các ngươi không bỏ dậy nổi. Nhất đạo cùng giã tiếng cười từ bầu trời trung truyền đến, đó lấy, lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, lại là nhất đạo thân hình rơi xuống dưới đi, mang theo nổi nồng nặc kim quang. Thân gia gia chủ cũng bại. Trong lòng của mọi người kinh hãi, lục đạo tiên nhân lấy một tròi hai, lại chiến thắng dễ nguyên vô ích hai người liên thủ, đây quả thực cường đại đến bạo nổ. Ô chí hai mắt đồng dạng có chút ngây dại ra, Lục đạo tiên nhân thực lực thực sự quá mạnh, mang đến cho hắn cường đại lực đánh vào. Chương 436: Hồng Liên Tâm Kinh bí mật. Ẩm. Dễ Nguyên Vô Ích cùng Tân Gia gia chủ thân thể rơi trên mặt đất, đập ra hai cái hố sâu to lớn, bụi đất tung bay. Váng vẻ, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Dễ Nguyên Vô Ích hai người cứ như vậy bại. Trong lúc nhất thời làm cho không người nào có thể tiếp thu sự thật này, cũng càng thêm hiển lộ ra Lục đạo tiên nhân cường hãn. Lục đạo tiên nhân lấy thực lực cường đại hướng mọi người chứng minh, thiên huyền tông tuyệt đối không hổ là khu vực này bá chủ, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến quyền ủy của bọn họ. Không trung, tán loạn thiên địa nguyên khí chậm rãi bình tĩnh lại, lục đạo tiên nhân đạp hư không, chậm rãi hạ xuống. Hai mắt của hắn lạnh lùng, đạo đạo kiếm mang không đứng ở trong con ngươi lói ra, đại gió thổi lất phất cheo áo của hắn cùng tóc dài, đưa hắn nổi bật giống như chiến thần. Hắn cứ như vậy cư cao lâm hạ quan sát trong hố sâu dễ nguyên vô ích hai người. Ngạo khí trùng thiên, kiếm ý ngang trời. Khái khái. Dễ nguyên vô ích hai người từ trong hố sâu đứng lên, thần tình rất là chật vật, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, không ngừng hướng ra phía ngoài hò khan nổi huyết. Bọn họ là thiên giai cường giả, lục đạo tiên nhân tuy là có thể phá hư bọn họ liên thủ công kích, thậm chí đánh bại bọn họ, thế nhưng muốn sát lời của bọn họ, lại không có dễ dàng như vậy. Thiên giai cường giả so sánh với hoàng cấp trở xuống tu giả, sinh mệnh lực thực sự quá cường đại cái này chính là của các ngươi thực lực sao? không chịu được như thế một kích. lục đạo tiên nhân ngạo nghễ hướng về phía lưỡng người nói, giọng nói kiêu ngạo tận cùng. thế nhưng hắn có phách lối tư bản, lục đạo tiên nhân kiêu ngạo, rơi vào chúng tu người trong mắt cũng khí phách cùng thực lực thể hiện. trong lời của hắn tràn đầy đối với dễ nguyên vô ích hai người cường liệt chẳng đáng. cái này khiến lòng của hai người trung tức giận không thôi. thế nhưng hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của lục đạo tiên nhân. Bọn họ tự nhiên không thể nào phản bác lời của hắn. "Lục đạo, ta hiện thiên nhận tài, thế nhưng hôm nay ngươi thắng, cũng không có nghĩa là ngươi mãi mãi cũng sẽ thắng." Dễ Nguyên vô ích sắc mặt tâm trầm, trên người nguyên khí có chút suy yếu, nhưng là từ trên người của hắn lại bộc phát ra ý chí bất khuất. Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nhìn hắn, im lặng không lên tiếng. "Ha ha, Hồng Liên giáo thánh nữ Hồng Hoàn có thể giúp tu giả đột phá bình cảnh, ngươi cho rằng tin tức này là ta tản ra ngoài sao? Ta có ngu như vậy sao?" Nói đến đây, Dễ Nguyên vô ích sắc mặt của cũng bắt đầu giữ tợn, khắp khuôn mặt là biểu tình tức giận. Hồng Liên huyết mạch cũng không phải dễ dàng như vậy thức tỉnh, sở dĩ, Hồng Liên giáo cũng không phải mỗi đệ nhất đều có Hồng Liên thánh nữ, ngạch Hồng Liên thánh nữ chỉ có giác tỉnh Hồng Liên huyết mạch nhân tài có thể đảm nhiệm. Trong này kỳ thực cất dấu bí mật động trời. Hồng Liên giáo có một quyển thiên giai công pháp Hồng Liên tâm kinh, chỉ có giác tỉnh Hồng Liên huyết mạch nhân tài có thể tu luyện, kỳ thực cái này Hồng Liên tâm kinh là tốt nhất song tu công pháp chỉ phải đồng thời giác tỉnh hồng liên huyết mạch tu giả lấy hồng liên tâm kinh tiến hành song tu, đối với hai người đều sẽ có cực lớn xúc tiến tác dụng. Đương nhiên, Hồng Liên giáo thánh nữ Hồng Hoàn có thể trợ tu giả đột phá bình cảnh, đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ, cũng đã có chuyện lạ, thế nhưng cũng có hạn chế. Hồng Liên giáo thánh nữ tấn thăng đến địa giai phía sau, có thể trợ địa giai tu giả đột phá bình cảnh, mà hoàng cấp tu giả nếu muốn mượn Hồng Liên thánh nữ đột phá bình cảnh, cũng chỉ có thể đợi được thánh nữ cũng tu luyện tới hoàng cấp. Bất quá Đối với Hồng Liên giáo chủ mà nói, Hồng Liên giáo thánh nữ tác dụng tuyệt đối không chỉ có như vậy. Hắn tận lực bồi dưỡng Khâu Nhược Tuyết, trong giáo các loại tài nguyên toàn bộ cùng Khâu Nhược Tuyết tu luyện, chính là vì khiến Khâu Nhược Tuyết sớm ngày vọt tới hoàng cấp, nói vậy, hắn sẽ cùng Khâu Nhược Tuyết song tu, bởi vì hai người tu luyện đều là Hồng Liên tâm kinh, mượn Khâu Nhược Tuyết hoàn hoàn, hắn tuyệt đối sẽ ở hiện hữu trên thực lực đạt mạnh một bước. Đến lúc đó, chớ nói lục đạo tiên nhân, liền là cả Đông Thần Châu, chỉ sợ cũng có rất ít người là hắn đối thủ chỉ là hắn kế hoạch tốt, lại không nghĩ rằng bởi vì Khâu Nhược Tuyết đào tẩu, lại toàn bộ bị đánh loạn. Nếu là không có truyền gia Hồng Liên giáo Thánh nữ Hồng Hoàn có thể trợ tu giả đột phá bình cảnh tin tức này, Hồng Liên giáo có thể còn sẽ không lưu ý Khâu Nhược Tuyết đào tẩu. Thế nhưng tin tức này lại như là cánh dài một dạng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên quốc, tự nhiên là khiến hắn tức giận không ngớt. Khâu Nhược Tuyết đối với hắn trọng yếu như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đem tin tức này tản mát ra. Nói cách khác, trong này có người cố ý gây xích mích chính là vì khơi mào thánh nguyên nước nội loạn như thế co ý tứ chẳng lẽ là ngươi hồng liên giáo gia gian tế lục đạo giả vừa buông lòng nói rằng kỳ thực đối với âm thầm gây xích mích người hắn đồng dạng tràn ngập sát ý vừa mới chiếm được tin tức này thời điểm là hắn biết trong này có chuyện chỉ là hắn phái người tra hơn một tháng lại không có chút nào manh mối hắc hắc ngươi cũng không cần chứa một bộ không thèm để ý chút nào su thế ta biết ngươi khẳng định phi thường muốn biết là ai thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết Sau đó, chỉ thấy hắn bỗng nhiên bạo khởi, huyết khí bốc lên, lăng không mà độ, trong nháy mắt đi tới Hồng Liên giáo chúng trưởng lao bầu trời, mang theo mọi người, nhanh chóng ly khai. Lục đạo tiên nhân cũng không có đi ngăn cản, hắn cũng trở trụ không, tùy ý đối với mới rời đi. Dễ Nguyên trống không câu nói kia đang nhắc nhở hắn, âm thầm có người ở lắng dõi, nếu như Thiên Huyền tông cùng Hồng Liên giáo khai chiến nói, mặc dù nhất hậu thắng, cũng sẽ khiến âm thầm ngư ông đắc lợi. Bên kia Tân gia gia chủ đồng dạng mang theo tân gia chúng đệ tử lí khai. Bất quá, Thiên Huyền tông mọi người còn chưa kịp thở phào, đã rời đi Dễ Nguyên Vô Ích lại đột nhiên xuất thủ, khổng lồ huyết sắc trưởng ấn phách về phía một chỗ bí ẩn chỗ. Cơn bạo nguyên khí kịch liệt dâng lên, uy thế ngập trời. Đúng lúc này, chỗ tối đột nhiên cũng bộc phát ra một cổ hung bạo khí thế của, xem hơi thở kia, không chút nào kém cỏi hơn Thiên giai cường giả Dễ Nguyên Vô Ích. Ầm. Hai người công kích đụng vào nhau, bị bám bảng chấn động lớn sau đó nhất đạo thân hình hiện lộ ở trước mặt mọi người khí thế của người nọ như vực sâu ở sau lưng dĩ nhiên cũng hiện lên một cái bóng mờ huyễn thực chất yếu một dạng hư ảnh này có muôn vàn mặt mũi ngàn loại nụ cười rất là quỷ dị thiên diện huyết mạch ngươi và đã vẫn một thiên diện thần quốc có quan hệ gì dễ nguyên vô ích liếc một cái đối phương huyết mạch huyết ảnh sắc mặt thay đổi đứng lên sau đó lớn tiếng quát lên Bằng hưu thực sự là hảo thủ đoạn ngươi chọn lửa khởi thánh nguyên quốc đại loạn rốt cuộc có có ý gì Lục đạo tiên nhân thân hình thoát một cái, bay đến người kia trước mặt, lạnh lùng muốn hỏi: chính là người này, chính là hắn giúp ta chạy ra khỏi Hồng Liên Giáo, không nghĩ tới thực lực của hắn thật không ngờ cao. Khâu Nhược Tuyết đông nhiên chỉ vào người nọ, lớn tiếng kêu lên, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Nghe được lời của nàng, lại liên tưởng dễ nguyên vô ích cùng Lục đạo tiên nhân đối thoại, Âu Chi sắc mặt lập tức cong trầm. Hắn không phải ngu ngốc, lập tức hướng suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó, người này trợ Khâu Nhược Tuyết chạy ra Hồng Liên Giáo. Đó cũng là không an hào tâm. Kỳ quái, người này ta làm sao nhìn có chút quán mắt. Ô trí nhìn chầm chầm người nọ, nghi ngờ nói rằng, thế nhưng, vô luận hắn suy nghĩ nắt góc, cũng hầu như là nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào người này. Trường 437, Long Hạo Dương khiêu khích. Hai vị, ta và các ngươi tựa hồ không có buồn, vì sao phải ngăn trở ta. Tên kia thiên diện huyết mạch cường giả nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt, không chút nào đem hai người uy hiếp để vào mắt. Thiên diện thần quốc đã vẫn một Ngươi nếu như nghĩ tại ta thánh nguyên quốc hô phong hoán vũ, chỉ sợ là chọn sai địa phương. Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nhìn hắn, trên người buộc phát ra cường đại ngạo ý cùng tự tin. Người nọ nghe được lục đạo tiên nhân mà nói, khí tức trên người bỗng nhiên khẽ động, tựa hồ lúc nào cũng có thể buộc phát ra, ngược lại trong lúc đó, lại lần nữa bình tĩnh lại. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, hai vị nếu như không có chuyện gì là, liền cáo tử. Vừa nói, người kia thân hình thoát một cái, trên không trung bị bám gần nghìn đạo tăng ảnh. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Dễ Nguyên Vô Ích cùng Lục Đạo Tiên Nhân thấy vậy, thần tình không khỏi ngưng trọng. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó lại nhanh chóng xoay đi qua, nhưng chính là nhìn liếc qua một chút, hai người đều nhìn ra trong mắt đối phương không bình tĩnh. Cuối cùng, Dễ Nguyên Vô Ích đưa mắt nhìn phía Ô trí mấy người, lạnh lùng nói ra, ngươi cuối cùng vĩnh viễn trốn ở Thiên Huyền Tông, nói cách khác, chỉ cần ngươi ra Thiên Huyền Tông, Hồng Liên giáo đệ tử sẽ truy ngươi đến Thiên Nhai Hải Giác. Còn nữa, chiếu cố thật tốt ta thánh nữ. Nếu như thiếu một con tóc gái, ta đồng dạng để cho ngươi sống không bằng chết, ngươi ngàn vạn lần không nên đem lời của ta trở thành chê cười. Nói xong, hắn xem cũng không nhìn tới lục đạo tiên nhân chậm rãi sắc mặt khó coi, mang theo nhất bang hồng liên giáo tu giả, nhanh chóng ly khai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường ngoại trừ này tán tu bên ngoài, chỉ còn lại có thiên huyền tông tu giả. Thiên huyền tông những địa giai đó cường giả tối đỉnh đều là phức tạp nhìn ô trí, người nào đều không thể nghĩ đến. Ô Chí lại có cơ duyên đạt được Hồng Liên Giáo Thánh nữ ưu ái, mà lúc này Ô Chí sắc mặt của lại âm trầm đáng sợ, trong tròng mắt sát ý ngập trời, song quyền càng là gắt gao nắm lại. Dễ nguyên vô ích, một ngày nào đó ta sẽ đem chọn cái Hồng Liên Giáo nhổ tận gốc. Ngươi không phải nói ta chỉ phải ra khỏi Thiên Huyền Tông, Hồng Liên Giáo đệ tử liền đuổi giết ta đến Thiên Nhai Hải rất sao? Vậy thì tới đi, xem xem rốt cục là ngươi Hồng Liên Giáo đệ tử lợi hại, hay là ta Ô Chí càng tốt hơn. Mị ẩn thủ ạ, Tản Dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết." Hắn ở trong lòng oán hận kêu lên, Thề. Người tên là Ô Chí? Rất tốt, không hổ là ta Thiên Huyền Tông đệ tử." Lục đạo tiên nhân thân hình nhất chuyển, đã bay đến Ô Chí mấy người trước mặt, tiêu y yêu kiều nói rằng, hắn đối với Ô Chí là thật thỏa mãn, không chỉ có trợ giúp Thiên Huyền Tông đạt được nhất kiện Thiên giai nguyên khí, còn hung hăng rơi Hồng Liên giáo giáo chủ mặt mũi, thậm chí còn bắt được Hồng Liên giáo thánh nữ Phương Tâm. "Bất quá, đối với Lục đạo tiên nhân Ô chí nhưng có chút không ngừa, hắn phi thường tin tưởng, nếu như hắn không có được thiên giai nguyên khí, lục đạo tiên nhân tuyệt đối sẽ không cùng mình nói hơn một câu. Ô chí, tông chủ nói với ngươi đây, còn không cản mau xuống đây hướng tông chủ hành lễ. Lẽ nào đem thiên huyền tông quy củ tất cả đều quên hay sao? Hoặc là ngươi nghĩ phản bội thiên huyền tông? Ô chí vẻn vẹn chỉ là phản ứng chậm một chút, lục đạo tiên nhân sau lưng Long Hạo Dương lại đột nhiên tiến lên trước một bước, lớn tiếng hướng hắn nổi giận, sau đó cho ô chí mang thật là lớn một cái mũ. Nghe được Long Hạo Dương mà nói, ô trí Long mi lướt mắt, trên mặt trong nháy mắt lộ ra quật cường vẻ. Hắn nguyên bản là không thế nào đãi kiến lục đạo tiên nhân, hiện tại Long Hạo Dương lại nói ra nếu như vậy, tự nhiên khiến trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Long trưởng lao đúng không, ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến ta đối với tông chủ bất kính? Ngươi lại thế nào chỉ mắt thấy đến ta phản bội thiên huyền tông? Cơm có thể ăn vậy, lời không thể nói lung tung, gặp người chết đấy. Ô trí thanh âm băng lãnh, không sợ chút nào Long Hạo Dương. Hắn sát Long Hạo Dương con tư sinh, lại giết Hạo Dương đỉnh đại đệ tử, sớm đã cùng Long Hạo Dương kết làm thâm kỷ, căn bản không cần cho đối phương mặt mũi. Tiểu Bối muốn chết. Long Hạo Dương giận dữ, hắn không nghĩ tới Ô Chí cũng dám làm trò Thiên Huyền Tông rất nhiều tu giả trước mặt, như vậy chống đối hắn, khiến hắn mất hết mặt mũi. Chỉ thấy trên người của hắn buộc phát ra sát ý nồng nặc, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, khổng lồ cự trưởng trên không trung ngưng tụ ra, sau đó không chút nghĩ ngợi, liền hướng Ô Chí đạp tới. Phong quyền văn thư Nguyên khí tuôn ra, một trưởng này ẩn chứa vô cùng ý thế, Long Hạo Dương sớm đã hận vô cùng Ô Chí, đi lên chính là hùng mãnh nhất công kích. Hắn đây là muốn đem Ô Chí một trưởng đánh chết ta. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Lục Đạo Tiên Nhân cùng trường Kế Trung cơ hội phản ứng, hai người kia cũng thật không ngờ Long Hạo Dương lại đột nhiên xuất thủ. Long trưởng lão, ngươi đang làm gì? Lục Đạo Tiên Nhân cùng trường Kế Trung giận dữ, hướng Long Hạo Dương gầm rú đạo, thanh âm rất là cấp thiết. Bất quá, bọn họ lại muốn ngăn cản thời điểm cũng đã chậm. Long Hạo Dương, cự trưởng đã vua tới ô trí các loại đỉnh đầu của người. Hắc Hắc, Long trưởng lão thật đúng là nhìn khí ta đây cái địa giai tiểu tử. Đối mặt hung hãn một trường, ô trí thần tình chẳng đáng, càng là lạnh lùng dọng nĩa mai đứng lên. Đối với Long Hạo Dương công kích, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Sau đó, chỉ nghe đỉnh đầu hắn xích phong thú bất mãn liếc Long Hạo Dương liếc mắt, tựa như đang kháng nghị nhất phát sinh vù vù, vù vù tiếng kêu lạ. Nhất Đạo vô hình xích sắc gió cuốn theo hắn một cái trong lỗ núi phun ra, ở trên không trung hoàn lượn quanh một vòng, sau đó sẽ lẩn từ một cái khác trong lỗ núi thu hồi đi. Chính là cái này một hít một thở gian, dĩ nhiên đem ô chí đám người dưới chân xích sắc phong trụ quyển ra nhất đạo, sau đó một mạch hướng Long Hạo Dương cự trưởng nên đón. Cái này xích sắc cơn lốc vô thanh vô tức, lại bị bám từng đạo hô hô tiếng gió hú, trực tiếp từ Long Hạo Dương cự trưởng quyền thượng quá, chỉ thấy Long Hạo Dương cự trưởng nhanh chóng phong thực đứng lên, vẻn vẹn chỉ là chớp mắt một cái cũng đã tiêu tán không gặp. Xích sắc cơn lốc có chút ý do vị tận xu thế, theo khổng lồ kia cánh tay, một mạch hướng Long Hạo Dương cuốn qua đi, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, một đường phá hủy tất cả, phong thực tất cả. Long Hạo Dương vĩ đại cánh tay nhanh chóng tiêu tán, đem chung quanh thiên địa nguyên khí khuấy động không được sôi trào. Cho đến lúc này, Long Hạo Dương mới cảm giác được không đúng, cả người vẻ sợ hai biến sắc, không được hướng về sau rút lui, sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Thế nhưng Xích Sắc Cơn Lốc thật giống như nhận đúng hắn một dạng, từ trong hư không một mạch hướng hắn suy phắt đi. "Tiểu tử ngươi dám?" Long Hạo Dương dùng sức thủ đoạn, thậm chí trực tiếp đem ngập trời cự trưởng đánh sơ sát, thế nhưng vẫn không có, Xích Sắc Cơn Lốc vượt qua hư không, tiếp tục hướng hắn thổi đi. Nơi đi qua, hết thảy tất cả đều ở đây cơn lốc hạ yên diệt vô tung, lực phá hoại vô cùng cường đại. Long Hạo Dương rốt cục cảm giác được sợ, thậm chí khiến hắn người được một cổ mùi vị của tử vong, cả người đều run rẩy đứng lên. "Tông chủ cứu ta!" Long Hạo Dương mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, không ngừng phát sinh từng đạo công kích đi ngăn cản xích sắc cơn lốc, nhưng chỉ là thoáng ngăn cản xích sắc cơn lốc thế, gió vẫn lại hướng hắn bay tới. Lúc này, hắn cũng không kịp bộ mặt trước bảo trụ mạng nhỏ hơn nữa, trực tiếp hướng Lục Đạo Tiên Nhân cầu cứu đứng lên. Lục Đạo Tiên Nhân cũng thật không ngờ xích sắc cơn lốc lợi hại như vậy, sắc mặt cũng là hơi đổi, thế nhưng Long Hạo Dương đối mặt như vậy nguy cơ, hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ thấy từ trên người của hắn đống nhiên nổ bắn ra một đạo kiếm mang. Một mạch hướng xích sắc bao phong chạm đi qua. Xích sắc cơn lốc bị chém thành hai nửa, uy thế tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là lại vẫn không có tắt. Lục đạo tiên nhân hơi nhíu mày, lần thứ hai chém ra sổ đạo kiếm mang, mới rốt cục đem xích phong cơn lốc cắn nát. Thật là cổ quái cơn lốc, hảo tạp dị công kích. Lục đạo tiên nhân nhìn chằm chằm ối trí dưới chân xích sắc phong trụ, ngưng trọng nói rằng: Lấy hắn xương ba toàn bộ thiên huyền tông cảnh nội thực lực, dĩ nhiên có muốn liên tục phát sinh mấy đạo công kích mới có thể phá vỡ cơn lốc địa bởi vậy có thể thấy được luống đúng. Chương 438, nộp lên thiên giai nguyên khí. Long Hạo Dương tìm được đường sống trong chỗ chết, cả khuôn mặt đều thay đổi chút nào không có chút máu, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lúc này, hắn không dám tiếp tục hé răng, sợ hãi liếc một cái Ô Chí dưới chân phong trụ, một hàn ý lạnh như băng ở trong con người thoáng hiện. Hắn đối với Ô Chí hận ý càng thêm mãnh liệt, càng là quyết định, chỉ cần có cơ hội, tất nhiên lấy Ô Chí tính mệnh. Hừ, nếu không phải xem ở tông chủ mặt mũi của Ta hiện thiên liền lấy ngươi mạng chó. Ô trí lạnh lùng nói, thần tình gian tràn ngập cuồng ngạo ý. Là hoàn toàn coi rẻ long hạo dương A. Mà long hạo nhiên cũng không dám hề răng, chỉ là âm lãnh nhìn ô trí, hàn ý lánh nhập cốt thủy, một đôi nắm tay bị hắn nắm chặt cách A. Cách A. Vang lên. Trong lòng của hắn được kêu là một cái hận, chính là dùng toàn bộ đại giang thủy đều không thể tẩy sạch, thế nhưng, hắn lại chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận. Ngày hôm nay, hắn nhất định ném vào bộ mặt thiên Huyền Tông chúng tu giả đều là một bộ biểu tình quái dị nhìn hắn, đây càng thêm khiến hắn xấu hổ và giận dữ không gì sánh được. Lúc này, không ai dám lên tiếng, Ô Chí bản thân tuy là chỉ có địa giai cấp 4 tu vi, thế nhưng dưới chân hắn xích sắc phong trụ thực sự quá hung tàn, một cái không tốt tiếp theo dẫn lửa tiêu thân a. Mà Trương Kế trung nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng thêm phức tạp. Khái khái, Ô Chí, mọi người bản là đồng môn, ngươi như vậy cuồng bạo, lại là hơi quá đáng. Lục đạo tiên nhân thân là tông chủ lúc này phải đứng ra nói, long hạo dương là thiên huyền tông trưởng lão, hắn mặc dù đối với long hạo dương đột nhiên xuất thủ phi thường bất mãn, thế nhưng dù sao long hạo dương kem chút bị cơn lốc kia thổi tan, lúc này hắn cũng không khỏi không là long hạo dương nói, tông chủ dạy phải, chỉ là long trưởng lão ủy lớn hiếp nhỏ, lại vô sỉ đối với ta một cái địa giai tu giả đánh lén, tiểu tử thực sự không nhịn được, mới ra tay cho hắn một bài học. Ảm 268255, Ảm 33457, Ảm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 Đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. Ô chí vội vàng hướng lục đạo tiên nhân nhận sai, thế nhưng lời nói ra, lại lần nữa hung hăng kích thích một cái Long Hạo Dương. Chỉ thấy Long Hạo Dương xấu hổ lạnh rên một tiếng, nhưng không có lên tiếng nữa. Mặc kệ ai đúng ai sai, hắn dẫn đầu đối với đồng môn xuất thủ, hết thể đều là của hắn sai, hắn không thể nào cãi lại. Nếu như hắn có thể một trưởng sát ô chí, làm sao đều dễ nói. Mấu chốt là hắn không chỉ không có thương tổn được Ô Chí mảy may, ngược lại thì bản thân kem chút bị Ô Chí thương tổn được, cái này cũng có chút mất mặt. Lục Đạo Tiên Nhân sâu đậm liếc mắt một cái Ô Chí, dừng lại cái đề tài này, "Ô Chí, ngươi dưới chân cái này xích sắc phong trụ là chuyện gì xảy ra?" "Cái này a, ta cũng không rõ ràng lắm." Ô Chí rất là dứt khoát hồi đáp, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Thế nhưng, biểu tình kia rơi vào chúng tu giả trong mắt, lại không ai tin tưởng. "Hử, ngươi không rõ ràng lắm?" Ngươi nếu không phải rõ ràng, xích sắc phong trụ sẽ chủ động bảo hộ ngươi sao? Long hạo dương lạnh lùng nói. Ô chí mã thượng tướng ánh mắt lạc hướng hắn, Long trưởng lão, ta có phải hay không cùng ngươi có cự án? Lẽ nào ta sát con trai ngươi hay sao? Nếu không, ngươi vì sao luôn luôn nhằm vào ta? Ta nếu như rõ ràng nói, sớm đã dùng gió này trụ đem dễ nguyên đợi không người một lưỡi bắt hết. Hắn vừa nói xong, Long hạo dương khí tức trong nháy mắt lại bắt đầu bắt đầu chấn động kịch liệt trong tròng mắt tức giận cùng sát cơ không che giấu chút nào cả người đều bắt đầu run ô trí có thể không phải là sát con hắn a bây giờ lại còn công nhiên nói ra nhất định chính là ở vết sẹo của hắn thượng sát mũi a hắn hung ác trừng mắt ô trí lửa giận hầu như đều phải bốc cháy lên nếu không phải e ngại ô trí dưới chân xích sát phong trụ hắn đã sớm một trưởng vỗ chết ô trí được các ngươi cũng không cần lại sảo lục đạo tiên nhân sắc trầm xuống rất là không kiên nhẫn nói rằng ô trí nhún nhún vai Một bộ rất là vẻ mặt không sao cả, Long Hạo Dương thấy vậy càng thêm phẫn nộ. Cái này xích sắc phong trụ liền không truy cứu, thiên giai nguyên khí đây. Tu vi của ngươi dù sao quá thấp, thiên giai nguyên khí ở thả trên người của ngươi chỉ làm cho ngươi mang đến nguy cơ, không bằng giao cho tông môn bảo quản đi. Lục đạo tiên nhân bình tĩnh nói. Hắn vừa thốt lên xong, chúng tu người toàn bộ ánh mắt đều lạc hướng ố trí. Chí. Đây chính là thiên giai nguyên khí à, toàn bộ đông thần châu cũng sẽ không vượt lên trước mười cái. Nếu như ô Chí có thể đem phong thần túi nộp lên thiên huyền tông mà nói, thiên huyền tông sẽ có hai kiện thiên giai nguyên khí, đến lúc đó ai còn dám xem nhẹ thiên huyền tông. Mọi người hô hấp không khỏi rồn rập, mặc dù là lục đạo tiên nhân, cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn ô Chí. Thiên giai nguyên khí đối với thiên huyền tông thực sự quá trọng yếu, đối với hiện trường mọi người mê hoặc cũng thực sự quá lớn. Bất quá, lục đạo tiên nhân nói cũng lời nói thật, thiên giai nguyên khí cũng không phải dễ dàng như vậy thôi phát, lấy ô Chí địa dai thực lực Ngay cả thiên giai nguyên khí nửa thành uy lực đều thôi không phát ra được, cũng sẽ bị hao tổn vô ích nguyên khí. Mà rất nhiều người đều biết, thiên giai nguyên khí bị ô Chí lấy được, nếu như hắn lưu ở trên người, tất nhiên sẽ rước lấy những cường giả khác mơ ước, đến lúc đó nhất định sẽ có hoàng cấp cường giả, thậm chí thiên giai cường giả xuất thủ đối phó hắn. Nghe được lục đạo tiên nhân mà nói, ô Chí biểu tình trên mặt không có chút nào ba động, hắn bình tĩnh liếc đối phương liếc mắt, sau đó ánh mắt từ thiên huyền tông chúng trên người trưởng lao sẽ qua cuối cùng rơi vào trương kế trung trên người. lúc này trương kế trung trên mặt của tràn đầy vẻ lo âu, hắn lo lắng ô trí không bỏ được thả khí thiên giai nguyên khí cùng thiên huyền tông xích mít, đến lúc đó chớ nói còn lại thế lực sẽ truy sát ô trí, mặc dù là thiên huyền tông cũng sẽ không bỏ qua hắn. dù sao thiên huyền tông tông chủ tự mình mở miệng hỏi hắn muốn thiên giai nguyên khí, hắn nếu như cự tuyệt, hắn chính là đánh lục đạo tiên nhân mặt của, lục đạo tiên nhân sao lại tha cho hắn? chứng kiến trương kế trung biểu tình, ô trí đột nhiên cười rộ lên. Trong lòng cảm thấy một trận ấm áp. Cái này Thiên Huyền Tông cũng hay là có người chân chính quan tâm hắn, với hắn mà nói, cái này cũng đủ. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Lục Đạo Tiên Nhân, chậm rãi nói ra, "Thiên giai nguyên khí ta có thể giao ra đây, thế nhưng ta có mấy người điều kiện." Ngụy Cứ việc nói. Nghe được hắn, Trương Kê trung thở phào, Lục Đạo Tiên Nhân cũng thở phào, chỉ có Long Hạo Dương có chút thất vọng. "Số 1, Thiên Huyền Tông phải thu đường ảnh là nội môn đệ tử, liền bái ở sư phụ ta môn hạ đi." Nhưng lại phải khiến hắn tu luyện thiên huyền tông thiên giai công pháp. Cái này đơn giản, ta đáp ứng ngươi. Ô đại ca! Đường ảnh vội vàng hướng ô Chí nhìn lại, lại bị ô Chí phất tay cắt đứt. Thứ hai, thiên huyền tông phải cam đoan đường ảnh cùng lưu nhà an toàn. Cái này cũng không khó. Đệ tam, phong thần túi dù sao cũng là thiên giai nguyên khí. Nếu như không chiếm được bất luận cái gì bồi thường nói, ta tâm lý nhất định sẽ khó chịu. Thiên huyền tông phải bồi thường ta một ít thiên tài địa bảo, chỉ muốn làm cái này ba điều kiện. Ta liền giao ra thiên giai nguyên khí, chỉ những thứ này, ngươi liền không cần Thiên Huyền Tông bảo hộ Hồng Liên giáo thánh nữ. Nghe ý tứ của ngươi, tạm thời là không tính trở về Thiên Huyền Tông, các đại thế lực cùng giả có thể sẽ không dễ dàng buông tha Hồng Liên giáo thánh nữ. Lục đạo tiên nhân ngược lại nổi lên nghi ngờ, Ô Chí nói điều kiện quả thực không coi là là điều kiện, hắn mặc dù không đề cập tới, Thiên Huyền Tông cũng sẽ bồi thường hắn. Nhất là Hồng Liên giáo thánh nữ, Ô Chí điều kiện dĩ nhiên không có đem bao quát ở trong đó. Điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên đứng lên. Chương 439: Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Ô Chí giao ra Thiên giai Nguyên khí Phong thần túi. Khi hắn đem Phong thần túi đưa đến Lục Đạo Tiên nhân trên tay thời điểm, đỉnh đầu xích phong thú lập tức trở nên nóng nảy, không ngừng phát sinh vụ vụ, vụ vụ tiếng kêu lạ. Cái này Phong thần túi cho hắn một loại phi thường cảm giác thân thiết, hắn phi thường không muốn Ô Chí đem giao ra. Thấy vậy, Ô Chí vội vã phát sinh từng đạo sóng thần thức, không ngừng an ủi xích phong thú. Xích phong thực lực của chúng ta bây giờ quá yếu, căn bản có lẽ nhất cái này thiên giai nguyên khí, ngươi yên tâm, các loại thực lực của chúng ta trở nên mạnh mẽ phía sau, ta nhất định đem phong thần túi muốn trở về, ta cam đoan với ngươi. Hắn đây là đang thoải mái xích phong thú, đồng thời cũng là ở cho mình làm áp lực. Phong thần túi là mình cấp được, hiện tại lại không thể không giao ra đây, trong lòng của hắn đồng dạng không cam lòng a. Thế nhưng, hắn nhưng bây giờ không có bảo trụ phong thần túi thực lực, hắn nếu như kiên quyết không giao ra phong thần túi. Tình cảnh của hắn đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Phong thần túi là thiên giai nguyên khí, ở toàn bộ Đông Thần Châu đều không cao hơn 10 cái a, mặc dù là thiên giai cường giả nhìn thấy cũng sẽ mơ ước. Đầu tiên, không nói các đại thực lực hoàng cấp cường giả, chính là Thiên Huyền Tông cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa, hắn hiện tại đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, tựa như lục đạo tiên nhân nói vậy, các thế lực tuyệt đối sẽ không buông tha đối với khâu nhược tuyết mơ ước, tấn thăng hoàng cấp mê hoặc quá lớn, rất nhiều cường giả đều nguyện ý lấy mạng đi khiến. Cuối cùng, phong thần túi ở trong tay của hắn tạm thời cũng là vô dụng, lấy thực lực của hắn căn bản kích không phát ra được phong thần túi uy lực. đương nhiên, phong thần túi phải xích phong thú huyết mạch mới có thể sử dụng, mà bây giờ xích phong thú quá tuổi nhỏ, đồng dạng không còn cách nào kích thích ra phong thần túi uy lực. Sjờ sở t kế tiếp sjờ sở dĩ còn không bằng đem phong thần túi giao cho thiên huyền tông. Như vậy đến nay sẽ đem rất nhiều người lực chú ý chuyển rời đến thiên huyền trên người. Nếu như vậy. Hắn có thể chuyên tâm ứng phó những địa giai đó tột cùng cường giả, nay hoàng cấp cường giả cũng sẽ không đi đánh khâu nhược tuyết chủ ý. Lục đạo tiên nhân tiếp nhận phong thần túi, cả người cũng bắt đầu hưng phấn, từ trên người của hắn đông nhiên hiện ra mênh mông khí tức ba động, khiến chúng tu giả cảm thụ được áp lực cường đại. Ô Chí, ngươi thực sự không tính khiến thiên huyền tông bảo vệ ngươi thánh nữ sao? Lục đạo tiên nhân tâm tình thật tốt, lần thứ hai hướng ô Chí hỏi. Đa tạ tông chủ quan tâm, tiểu tử côn vọng. Ngược lại muốn nhìn một chút những hồng liên giáo đó cường giả có thể làm khó dễ được ta. Âu trí trên người bộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ cùng ngất trời chiến ý. Không phải hắn không muốn để cho Thiên Huyền Tông bảo hộ Khâu Nhược Tuyết, thật sự là đem Khâu Nhược Tuyết đặt ở Thiên Huyền Tông. Hắn lo lắng à? Thiên Huyền Tông bên trong địa giai cường giả tối đỉnh đồng dạng mơ ước Khâu Nhược Tuyết hùng hoàn. Hắn nếu như đem Khâu Nhược Tuyết ở lại Thiên Huyền Tông, chẳng phải là đem một khối tươi đẹp thịt béo đặt ở ổ sói trong? Hơn nữa, hắn cũng sẽ không ở lại Thiên Huyền Tông nội tu luyện. Hắn đã từng nói, muốn đem này dám can đảm đánh khâu Nhược Tuyết chủ ý tu giả, toàn bộ chém giết, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ làm được. Những người đó cũng dám bức bách Khâu Nhược Tuyết, cũng chỉ có thể chờ chết. Hơn nữa, cũng chỉ có từng trải chiến đấu không ngừng, hắn có thể tốt hơn ma luyện ý chí của mình, nhanh chóng tăng cao tu vi. Con đường đi tới này, hắn vẫn luôn là ở trong chiến đấu rất nhanh lớn lên. Lưu Nhã, Đường Ảnh, các ngươi sẽ theo Tông chủ bọn họ trở về Thiên Huyền Tông đi. Âu Chi hướng trong ngực Lưu Nhã lượn người nói. Đồng thời mang theo ba nữ nhân, đối với ô Chí gánh vác thực sự quá lớn, hắn chỉ có thể đem đường ảnh cùng Lưu Nhã ở lại Thiên Huyền Tông. Ô đại ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Lưu Nhã quyệt cái miệng nhỏ nhắn, phi thường không tình nguyện nói rằng. Đường ảnh mặc dù không có mở miệng, nhưng là nét mặt của nàng đã đã nói rõ tất cả, đồng dạng không muốn cùng ô Chí xa nhau. Ta mang theo nhược tuyết là chạy trốn, lại không phải đi du sơn ngoan thủy, các ngươi theo cần gì phải. Ô Chí cười ha hả nhìn hai người tận lực biểu hiện ra một bộ vùng lòng su thế. Ta có thể giúp ngươi. Lưu Nhã kiên định nói rằng, hảo hảo tu luyện đi, chờ ngươi đạt được hoàng cấp lúc, ngươi chính là không muốn giúp ta, ta cũng muốn lấy cổ ngươi. Thật vậy chăng? Lưu Nhã ngây thơ nhìn ô Chí. Thực sự? Ừ, ta nhất định sẽ tu luyện thật giỏi. Ô Chí cười cười, thật đúng là một cái ngây thơ nữ hài a. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang này vẫn còn không hề rời đi tán tu trên người. Đồng nhiên buộc phát ra một cổ cường đại tự tin và cuồng nạo, các ngươi không phải muốn đánh hồng liên giáo thánh nữ chủ ý sao. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, ta ở hát thủy ao đầm chờ các ngươi, có gan mà nói, liền mặc dù đến đây đi. Ha ha. Vừa nói, hắn đem đường ảnh hai người đẩy về phía trường kê trung cùng lưu một phương bá chủ hai vị trưởng lão, tiếp tục trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hắc. Chỉ thấy xích sắc phong trụ thượng, nhất đạo bạch mang hiện lên, ô chi ôm khâu nhược tuyết, tiêu thất ở trong mắt của mọi người chúng tu giả ngơ ngác nhìn xích sắt phong trụ trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp lục đạo tiên nhân thấy vậy mỹ mắt lại hung hăng nhảy lên vài cái mặc dù là hắn cũng không có phát hiện ô trí hai người là như thế nào rời đi quả nhiên có chút bản lĩnh hy vọng ngươi có thể vượt qua nguy cơ lần này hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói nghe được ô trí của nôn chúng tu giả trong nháy mắt liền sôi trào ô trí dĩ nhiên hướng tất cả địa giới tu giả phát sinh khiêu chiến đơn giản là cuồng vọng không có biên sau đó Mỗi một người đều bắt đầu bạo giận lên, quyết định cho Ô Chí một bài học. Đương nhiên, rốt cuộc là là cho Ô Chí một bài học, vẫn là là đạt được khâu nhược tuyết, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn tâm lý rõ ràng. Hắc thủy ao đầm a, nhưng là một cái khắp nơi đều có nguy cơ địa phương, mặc dù là địa giai cường giả tiến vào bên trong, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, Ô Chí, ngươi ngược lại thật là sẽ chọn địa phương. Rất nhiều địa giai cường giả tối đỉnh trong mắt bộc phát ra ánh sáng nóng rực, Hắc thủy ao đầm còn đỡ không được bọn họ tấn thăng hoàn cấp khát vọng trong lúc nhất thời, rất nhiều địa giai cường giả cũng bắt đầu hướng bản thạch thánh bước đi. tin tức này lan ra, dẫn tới càng nhiều tu giả gia nhập vào trong đó. thiên huyền tông đệ tử nghe lệnh, ô chi đối với ta thiên huyền tông có công, chúng đệ tử không cho phép trộn đều chuyện này. lục đạo tiên nhân đột nhiên hướng chúng đệ tử quát lên, ô chi mặc dù không dự định mượn thiên huyền tông lực lượng, lục đạo tiên nhân lại không thể khiến thiên huyền tông đệ tử tha ô chi lui lại. sau đó, lục đạo tiên nhân lại đưa mắt nhìn phía long hạo dương, tha có thâm ý nói ra. Ô chí nếu tuyển chọn con đường này, hậu quả tự nhiên do chính hắn gánh chịu. Thế nhưng ta không hy vọng nghe được hắn cuối cùng tự ở hoàng cấp cường giả trong tay. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nghe được lục đạo tiên nhân mà nói, Long Hạo Dương sắc mặt của cấp tốc biến số biến. Lục đạo tiên nhân đây là đang cảnh cáo hắn à? Khi Ô Chí nói muốn ở Hắc Thủy Ao Đầm cùng chúng tu giả quyết chiến thời điểm, hắn liền đã quyết định quyết tâm đến lúc đó tự mình ra tay giết Ô Chí, không nghĩ tới lại bị lục đạo tiên nhân nhìn thấu tâm tư khiến hắn vẫn hận không nứt. Lấy thực lực của hắn, còn không còn cách nào cùng lục đạo tiên nhân chống lại. Ta mặc dù không thể tự mình xuất thủ, ta cũng nhất định sẽ làm cho người chết. Long Hạo Dương trong con ngươi lóe ra nồng nặc sát ý, oán hận ở trong lòng tiêu lên. Chương 440, Lâm Tinh, Sở Hạo Thần, huyết mạch rất tỉnh. Hồng Diệp Lâm bên trong một cái bí ẩn chỗ, Lâm Tinh tránh sử đang tu luyện thời khắc mấu chốt. Đột nhiên, theo trong cơ thể nguyên khí kích phát ở sau lưng của hắn lập tức buộc phát ra kịch liệt nguyên khí ba động nhất đạo mơ hồ hư ảnh lặng yên không tiếng động thiềm hiện ra lúc mới bắt đầu cái này mơ hồ hư ảnh rất không ổn định tựa hồ lúc nào cũng có thể tan biến thế nhưng theo lâm tinh nguyên khí không ngừng kích phát hư ảnh kia rốt cục chậm rãi ổn định lại chỉ thấy ở hư ảnh kia trong một viên to lớn tinh thần lúc chìm lúc nổi lóe ra tia sáng chói mắt tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều rọi sáng chỉ là đã bị hư ảnh kia hạn chế. Tinh thần tỏa khắp ra quang mang toàn bộ bị trói buộc ở hư ảnh bên trong. Một khí thế bàng bạc từ tinh thần trên tỏa khắp ra. Đó lấy, chỉ thấy chung quanh thiên địa nguyên khí chen chúc nhất nhảy vào lâm tinh trong cơ thể. Tại nơi bàng bạc nguyên khí trùng kích vào, lâm tinh thực lực không ngừng kéo lên cao, trong nháy mắt cũng đã tấn thăng đến vương giai cựu cấp. Thế nhưng, thế vẫn không có dừng chút nào nghỉ, trong hư ảnh tinh thần lần thứ hai tỏa khắp ra nhất đạo rượu nhãn quang mang, tựa hồ đang cùng chân trời tinh thần hấp dẫn lẫn nhau một dự. Có một cổ càng càng mênh mông thiên địa nguyên khí hướng trong cơ thể hắn phóng đi. Ở trong cơ thể hắn, công pháp nhanh chóng vận chuyển, chín giọt nguyên dịch điên cuồng nhất xoay tròn, sau đó lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị dung hợp đến một chỗ. Trong chốc lát, một khối trong suốt nguyên khí tinh thể ở trong cơ thể hắn nổi lên, tản mát ra bảng bạc nguyên khí ba động. Sau đó, Lâm Tinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, đạo đạo tinh mang từ trong con ngươi nổ bắn ra ra, từ trên người của hắn càng là bộc phát ra hung hãn khí thế. Tấn trước địa giai Lâm Tinh trong hai tròng mắt còn hơi nghi hoặc một chút, nhất định chính là không dám tin tưởng. Sau đó, trong lòng của hắn còn lại là đại hỉ, hắn dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn ngủi, từ vương giai thất cấp trực tiếp tấn thăng đến địa giai nhất cấp. Ta đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Lâm Tinh hưng phấn kêu to lên, không ngừng nội thị nổi trong cơ thể khối kia nguyên lực tinh thể, càng xem càng thích. Ngay sau đó, vẻ mặt của hắn đột nhiên ngưng động, một đôi con mắt càng là trường đam đam. Huyết mạch, huyết mạch rất tỉnh. Ta dĩ nhiên giác tỉnh huyết mạch." Thanh âm của Hàn Quân khiếp sợ hét lên. "Ha ha, ta cũng giác tỉnh huyết mạch, ta quả nhiên là thiên phú dị bẩm." Lâm Tinh lập tức bắt đầu đắc ý, không ngừng đánh giá khối kia to lớn tinh thần. "Chỉ là, ta thức tỉnh rốt cuộc là cái gì huyết mạch à? Tại sao là một tảng đá? Mặc kệ nó, chỉ cần có thể giác tỉnh huyết mạch là tốt rồi." Lần thứ hai tự đắc thưởng thức một phen, Lâm Tinh đích tỉnh tự mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại. "Hiện tại đã tân chức địa giai, lại giác tỉnh huyết mạch." Ô đại ca, ta cuối cùng toán có thể giúp được ngươi. Lâm tinh tự lẩm bẩm đứng lên, thực lực đề thăng khiến hắn đối với mình tràn ngập tự tin. Đúng lúc này, trong tai của hắn đột nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác tiếng bước chân, trong lòng của hắn khẽ động, lắc mình trốn được một gốc cây to lớn cây lá đỏ chung. Nhanh lên một chút, ô trí mang theo hồng liên thánh nữ đến hắc thủy ao đầm, nếu là đi muộn, đã bị người khác cướp đi. Hừ, ô trí quá cuồng vọng, cũng dám hướng tất cả địa giai cường giả phát sinh chiến. Lúc này đây nhất định cho hắn biết biết huynh đệ chúng ta lợi hại. Một ngọn gió khiếu từ Lâm Tinh trước mặt cây lá đỏ thượng thổi qua, hai gã tu giả nhanh chóng trong mắt hắn tiêu thất. Sau đó, Lâm Tinh trong con ngươi bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, thần tình có chút kích động. Ô đại ca tìm được dược tuyết tỷ, cái này quả thực quá tốt. Hắc thủy ao đầm sao? Ô đại ca vẫn là như vậy khí phách. Hắn phấn chấn ở trong lòng kêu lên, sau đó thân hình thoát một cái, triển khai thân pháp, theo đuôi tại nơi hai gã tu giả phía sau đi. Linh vũ tứ quận, sở ra một gian trong phòng tu luyện, sở hạo thần lúc này cũng đang tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Từ ô Chí lần trước ở sở ra hung hăng phiến hắn mấy bạn thai phía sau, trong lòng của hắn liền tràn đầy một cơn tức giận. Hắn chính là linh vũ tứ quận thiên chi kiêu tử A, nguyên bản bị hắn áp chế gắt gao ô Chí, bây giờ lại leo đến trên đầu của hắn, càng là làm cho rất nhiều tu giả trước mặt, hung hăng nhục nhã hắn một phen. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, càng đối với ô Chí tràn ngập hận ý. Ô Chí. Bản công tử mới thật sự là thiên chi tiêu tử, ta nhất định sẽ không thua ngươi, thù này ta nhất định phải báo. Hắn ở trong lòng kiên quyết kêu lên, sau đó bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Sở gia làm linh vũ tư quận lớn nhất thế tộc một trong, tài nguyên tu luyện tự nhiên hùng dày vô cùng, vì để sở hạo thần tăng cao tu vi, sở gia đem tất cả thiên tài địa bảo toàn bộ cung ứng cho sở hạo thần. Sở hạo thần quả thực không hổ là kiểu sắc tư chất, lại tu luyện là thiên giai công pháp, ôn đối với ô trí hận ý cùng hoàn khí. Tiến bộ có thể nói thần tốc. Ngày này, hắn đang đang trùng kích vương giai cựu cấp cảnh giới. Ở trong cơ thể hắn, hoang khí điên cuồng vận chuyển, nhưng là lại làm sao đều không thể ngưng tụ ra thứ chín tích nguyên dịch. Ta nhất định phải thành công. Ô Chí, ta sẽ không thua ngươi. Sắc mặt của hắn có chút dữ tợn, tâm trí kiên định không gì sánh được, căn bản không như là 14 năm tuổi thiếu niên. Công pháp kia từng lần một vận chuyển, thứ chín tích nguyên dịch ngưng tụ ra, sau đó lại lập tức tán loạn ra. Thế nhưng Hắn tuyệt không nổi giận, theo lại bắt đầu chạy nước rút đứng lên. Tựa hồ không ngưng tụ ra thứ chín tích nguyên dịch, hắn liền thể không bỏ qua. Một lần lại một lần, một ngày cứ như thế trôi qua, là ngưng tụ ra thứ chín tích nguyên dịch, hắn dĩ nhiên trùng kích gần nghìn lần. Ta cũng không tin. Sở Hạo Thần trên mặt của hiện lên vẻ tàn nhẫn, lần thứ 2 ngưng luyện. Ẩm. Đống nhiên, hắn có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, nguyên khí kia điên cuồng nhất hướng trong cơ thể hắn phóng đi, thứ chín tích nguyên dịch dĩ nhiên một lần là xong trong nháy mắt ngừng tụ ra, sở hạo thần ngây người ngẩn người một chút, sau đó còn lại là vui mừng quá đỗi, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc nguyên khí ba động, sở hạo thần lần thứ hai sững sờ xuống tới, ở sau lưng của hắn dĩ nhiên hiện ra một vệt bóng mờ, là một người hình hư ảnh, ở trong tay của người kia lại vẫn nắm lấy một thanh khí phách ngất trời tà đao, một cổ cuồng bá khí độ từ hình người kia hư ảnh thượng tiềm hiện ra, theo hơi thở kia ba động, sở hạo thần dĩ nhiên lần thứ hai cảm giác được thời cơ đột phá. Hắn vội vã nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Một lát sau, hắn lại sắc mặt cổ quái mở hai mắt ra, chỉ thấy ở trong cơ thể hắn, tất cả nguyên dịch đã ngưng tụ thành một khối nguyên lực tinh thể. Đột phá địa giai, Thật không ngờ đơn giản. Hai con mắt của hắn trong buộc phát ra khí tức cường đại ba động, thì thào một tiếng nói. Thực lực đề thăng, khiến hắn lần thứ hai tìm về cái loại này tự tin, nhất là hắn lại giác tình huyết mạch. Ô trí, bản công tử giác tình huyết mạch, ngươi cầm sinh mệnh đấu với ta. Ta nhất định phải đưa ngươi hung hăng giẫm ở dưới chân." Sở Hạo Thần trong mắt lóe lên vẻ hung ác vẻ, sau đó đi ra phòng tu luyện. "Ngươi tin tức này chuẩn xác không? Tôi chí muốn ở Hắc Thủy Ao Đầm khiêu chiến tất cả địa giai cường giả." Mới vừa đi phòng tu luyện, hắn liền nghe được chủ nhà họ Sở cùng cha của mình đang bàn luận Ô Chí. "Ô Chí dĩ nhiên đến Hắc Thủy Ao Đầm." Sở Hạo Thần trong con ngươi bộ phát ra cường đại chiến ý, sau đó Lãnh Yên không tiếng động ly khai Sở ra, một mạch hướng Hắc Thủy Ao Đầm bước đi. Chương 441: Tiến nhập Hắc thủy ao đầm. Nơi này chính là Hắc thủy ao đầm sao? Mùi ngon khó nghe. Khâu Nhược Tuyết nhìn âm trầm, không trung còn Phiêu đáng nhất trung hư thối mùi vị bầu trời, cau mày nói rằng: "Bọn họ chỉ là ở vào Hắc thủy ao đầm sát biên giới, thế nhưng ẩm ướt không khí lại làm cho nàng cảm thấy toàn thân đều rất không được tự nhiên, luôn có một loại sền sệt cảm giác." Từ Hồng Diệp Lâm ở chỗ sâu trong, Ô trí liên tục mở ra thuần gian di động phần mềm hắc, trước tiên trở lại Vân Thủy Thành sau đó sẽ cưỡi vân thủy thành vân đường đến bản thạch thành. khi hắn đến bản thạch thành thời điểm này tu giả còn đang hồng diệp lâm chuyển động đây. bọn họ cũng không có ở bản thạch thành trú lưu mà là trước tiên hướng hất thủy ao đầm chạy gấp tới. nếu là có tiểu huyết phi thiên diêu chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy. ô chi có chút hoài niệm tiểu huyết phi thiên diêu rất là tiếc nuối nói. sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang xích phong thú chỉ là xích phong thú thực sự quá yếu đất, bây giờ đối với hắn không có, có bất kỳ trợ giúp nào. Hắc thủy ao đầm tuy là tràn ngập nguy cơ, thế nhưng kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nơi đây đồng thời cũng là tu giả thích nhất mạo hiểm địa phương. Tô Chí mang theo khâu nhược tuyết hướng Hắc thủy ao đầm ở chỗ sâu trong bước đi. Hắc thủy ao đầm bầu trời, tràn ngập một tầng bụi ngông ngông khói mù, làm cho một loại cảm giác bị đè nén, mặt đất kia thượng rất là ướt ác, khắp nơi đều là triều trạch chi địa, sơ ý một chút, tiếp theo sẽ rơi vào trong đó, trong nháy mắt bị ao đầm thôn phệ. Hơn nữa, Hắc thủy ao đầm khắp nơi đều là độc trùng mãnh thú. Bọn họ biến mất ở bụi cỏ cùng trong ao đầm, một ngày có người tiến vào bọn họ phạm vi công kích, sẽ bỗng nhiên đập ra, làm cho trí mạng công kích. Sở dĩ, từ tiến nhập hát thủy ao đầm phía sau, ô trí lập tức biến phải cẩn thận một chút. Xem sách truyện mời được ảm 28909 ảm 38376 ảm 23567 ảm 35828 ảm 325 ảm 119 ảm 119 ảm. 119, ảm, 46, ảm, 82, ảm, 101, ảm, 109, ảm, 101, ảm, 110, ảm, 120, ảm, 115, ảm, 46, ảm, 99, ảm, 111, ảm, 77. Tiểu địa đồ mở ra. Ô Chí lập tức mở ra tiểu địa đồ phần mềm hắc, ở trong đầu của hắn, lập tức xuất hiện một cái toàn bộ tin tức địa đồ. Đem chung quanh hắn phương viên ba dặm phạm vi toàn bộ bao quát ở trong đó. Theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn tiểu địa đồ phần mềm hợp có thể phạm vi bảo phủ đã ở một chút thành lớn, từ thì ra là phương viên 50 mét, đến trước hôm nay phương viên ba dặm. Trong ngáy mắt, trong phạm vi ba dặm cảnh tượng toàn bộ xuất hiện trong đầu tiểu trong địa đồ. Tại nơi tiểu địa đồ chung, lại có gần trăm cái điểm đỏ đang không ngừng nhảy lên. Từng cái điểm đỏ liền đại biểu cho một cái yêu thú, phương viên ba dặm thì có gần trăm cái yêu thú mặc dù ô Chí sớm có chuẩn bị, lúc này cũng có chút kinh hãi. quả nhiên không hổ là Hắc Thủy Áo Đầm, vẻn vẹn chỉ là ngoại vi, liền có nhiều như vậy yêu thú. Ô Chí ở trong lòng lầm bầm, lập tức thay đổi càng thêm bắt đầu cẩn thận. đây cũng là hắn tuyển chọn Hắc Thủy Áo Đầm nguyên nhân, hắn có tiểu địa đồ phần mềm thật, ẩn tàng tại ám chỗ yêu thú, với hắn mà nói không chỗ có thể ẩn giấu, như vậy đến nay, ưu thế của hắn liền sẽ phi thường lớn. Nhược Tuyết, nắm chặt tay của ta, nơi đây cất giấu yêu thú không ít. Ô Chí trịnh trọng hướng khâu nhược tuyết nói rằng, mà lúc này, khâu nhược tuyết sắc mặt của lại hơi trắng bệnh. Hắc thủy ao đầm môi trường thực sự quá ác liệt, đối với một cô gái mà nói, quả thực không phải một cái hảo địa phương. Nhược tuyết, để cho ngươi chịu ý khuất, ta thật không nên mang ngươi tới cái này cái địa phương. Ô Chí kiềm nhiên hướng khâu nhược tuyết nói rằng, khâu nhược tuyết nỗ lực gửi, chỉ cần có thể cùng ổ đại ca cùng một chỗ, tới chỗ nào cũng không đáng kể. Nghe được lời của nàng, ô Chí càng thêm xấu hổ. Hắn âm thầm quyết định, mặc dù là bản thân thụ thương, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khiến khâu nhược tuyết ở hát thủy ao đầm nội thương đến mảy may. Cẩn thận, nơi này có một thủ lĩnh yêu thú. Ô chí đột nhiên dừng bước, tay trái run lên, một hàn mang từ trong tay của hắn ra, bắn vào cách đó không xa trong bụi cỏ. Thí! Yêu thú phản ứng rất là nhạy cảm, ô chí phi đao còn không có phụ cận, nó cũng đã cảm thụ được nguy cơ, chỉ thấy nhất đạo màu xám trắng điện mang từ trong bụi cỏ bắn ra. Trực tiếp đem ô Chí phi đao đánh bay ra ngoài. Di. Ô Chí khẽ di một tiếng, nhất đao hắn cũng không có thi triển toàn lực, dù vậy, tốc độ cũng là thật nhanh, không nghĩ tới cư nhiên bị đỡ được. Sau đó, chỉ thấy một con có bóng đá to bằng chi chu từ trong bụi cỏ nhanh chóng bỏ ra ngoài, hai mắt lóe ra ưu lanh quả màng, đó lấy, từng đạo màu xám trắng tơ nện phun ra, trên không trung trong nháy mắt ngưng tụ thành hiện mạng nện, một mạch hướng ô Chí hai người chung tới. Ô Chí ngạc nhiên không thôi lại cũng không muốn đi nếm thử cái này mạng nhẹ lôi lực nhưng thấy thân hình hắn khẽ động lôi kéo khâu nhược tuyết đã né qua một bên ngay tại lúc đó cổ tay liên tục run run, run sổ đạo hàn mang loại ra hướng độc chi chù vào tới cái này mới đau hắn sử suốt toàn lực tuy là bị độc chi chù đánh rơi vài lần công kích vẫn có một thanh phi đao từ chỗ yếu hại của nó đi xuyên qua chỉ để kết thúc tính mạng của nó chỉ là một địa giai một cấp yêu thú mà thôi không nghĩ tới giống như này khó chơi nhìn trên đất yêu thú thi thể Ô Chí biểu tình có chút ngưng trọng, thế nhưng, cái này cũng càng thêm kiên định hắn tiến nhập Hắc thủy ao đầm trô sâu ý tưởng. Hắc thủy ao đầm yêu thú càng là khó chơi, với hắn mà nói thì càng có lợi. Hai người tiếp tục tiến lên, bất quá Ô Chí lại thay đổi càng cẩn thận hơn đứng lên. Nhìn như bằng phẳng bãi cỏ, rất có thể chính là một cái đầy hắc thủy ao đầm từ địa. Bởi vì có tiểu địa đồ tồn tại, Ô Chí hai người tận lực vòng qua này yêu thú, tuy là như vậy sẽ mạn thượng rất nhiều, nhưng cũng bất đi rất nhiều phiền phức. Hơn nữa Những thứ này yêu thú còn có thể làm một lớp bình phong, trợ giúp hắn ngăn cản này truy kích mà đến cường giả. Ỷ vào phần mềm hắc, ô Chí hai người nhanh chóng hướng hát thủy trong ao đầm thâm nhập. Theo thâm nhập, xuất hiện ao đầm tần suất cũng theo thành lớn. Có đến vài lần, hai người đều kém chút rơi vào hát thủy trong ao đầm, nhưng đều nương kinh người sức phản ứng, cùng vô địch tốc độ thoát ly hiện cảnh. Ô đại ca, nơi đây thực sự quá nguy hiểm, chỉ sợ còn không có đợi đến những cường giả kia đến, tự chúng ta trước hết khốn ở chỗ này Khâu Nhược Tuyết lo lắng nói, nhìn ảm đạm sương ngủ, cảm thụ được trong không khí ở mức, Khâu Nhược Tuyết tâm tình rất là kiềm nén. Nhấn luyện nữa một cái, chỉ cần vượt qua một kiếp này, hết thảy đều sẽ khá hơn, hơn nữa, Hắc Thủy Ao đầm tuy là nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng là phúc địa. Tô Chí trầm giọng an ủi Khâu Nhược Tuyết. Sau đó, hai mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời, nhìn chăm chú về phía trong đó một nơi. Phát hiện thất cấp dược liệu khí ngưng hoa, tọa độ 586 34 Trên người phối hưu tự động chuyển tống trang bị, có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 586-34. Ô chí mới không có ngu như vậy, nơi đây khắp nơi đều là độc trùng manh thú, thất cấp thảo dược hai bên trái phải khẳng định có một con manh thú thủ hộ ở bên cạnh. Bất quá, đối với cái này khí ngưng hoa, hắn tình thế bắt buộc, khí ngưng hoa là luyện chế thất phẩm đan dược sát khí đan thuốc chủ yếu một trong. Lần trước ở dược vương bên trong tháp, hắn luyện chế thất bại, khiến hắn vẫn rất không cam tâm, cũng vẫn muốn một lần nữa thử một lần Thế nhưng trên người của hắn không có luyện chế sát khí đan dược liệu. Hắn tu luyện có sát tự quyết, cái này sát khí đan đối với hắn trọng yếu phi thường, hắn tự nhiên là phi thường hy vọng luyện chế thành công. Sau đó, hai người bắt đầu cẩn thận hướng khí ngưng hoa chỗ ở tọa độ bước đi. Chương 442, khí ngưng hoa. Rất nhanh, ô trí liền tập trung khí ngưng hoa vị trí, dĩ nhiên kẹp ở một mảnh trong bụi cỏ, rất là tầm thường. Nếu không phải hắn có phần mềm hặc nêu lên, căn bản sẽ không nghĩ đến trong cỏ lại có một gốc cây thất cấp thảo dược. Từ tiểu địa đồ thượng đó có thể thấy được, tại nơi khí ngưng hoa hai bên trái phải, quả nhiên có một cái to lớn điểm đỏ, vậy đại biểu một con cường đại yêu thú. Bất quá, vô luận ô trí làm sao tìm được, cũng không có phát hiện yêu thú tồn tại. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh ao đầm, từ tiểu địa đồ biểu hiện cũng đó có thể thấy được, yêu thú đúng là tiềm tàng ở trong ao đầm. Như mực nhất hắc thủy thoạt nhìn rất là bình tĩnh, ai có thể nghĩ vậy trong đó cất giấu nguy cơ nhìn thất cấp thảo dược, ô Chí đột nhiên nghĩ tới một cái cơ hội bị hắn quên mất kỹ xảo hảo giác thuật. Hắn mưu nhớ rất rõ ràng, ở Linh võ thí luyện trung, bằng vào hảo giác thuật, hắn cướp được rất nhiều chân quý dược liệu cùng bảo vật. Chỉ là hậu lai đạt được thiên giai công pháp phía sau, hắn liền đối với cái này hảo giác thuật không có tu luyện, càng là đem ảnh sát bí kỹ giao cho đường ảnh. Bây giờ nghĩ lại, hắn lại có chút hối hận. Hảo giác thuật tuyệt đối là tranh đoạt bảo vật điều kiện tốt nhất kỹ xảo. Tâm niệm vừa động hai tay của hắn nhanh chóng bóp khởi pháp quyết một cổ vô hình ba động ở hai tay của hắn trong lúc đó tỏ khắp ra sau đó chuột vào khí ngưng hoa chỗ ở khu vực một khu vực theo ảo giác thuật nhanh chóng phát sinh biến hóa bị bám từng đạo gợn sóng vô hình hoa đúng lúc này ao đầm bên trong lại đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng kêu tiếp tục liền thấy một đầu dài dáng dấp đầu lưỡi bỗng nhiên quẩn ra tản mát ra mùi tanh hôi vừa lúc đem ô chi ảo giác thuật phá vỡ quả nhiên ô chi trong lòng bất đắc dĩ. Hắn nào giác thuật đã thật lâu không có tu luyện, cảnh giới quá thấp, đối với loại này cao cấp yêu thú căn bản không lên nổi tác dụng. Nhưng cũng không phải là không có bất cứ tác dụng gì, theo một kích kia, trong ao đầm hắc thủy bỗng nhiên kịch liệt sôi trào, nhấc lên một vòng xoáy khổng lồ, trung thiên thủy lãng bốc lên, tại nơi thủy lãng trong, tỏ khắp ra một cổ cường tuyệt khí tức ba động. Khí thế thật là mạnh. Tô Chí trong lòng cả kinh, vội vã lôi kéo khâu nhược tuyết nhanh chóng lùi về phía sau, thân hình của bọn hắn vừa động, Đầy trời hát thủy lại hóa thành vô số thủy tiễn, hướng bọn họ đi. Bất quá ô trí tốc độ quá nhanh, những thứ này thủy tiễn căn bản là không có cách thế nhưng bọn họ. Hoa! Lại là nhất đạo tiếng kêu to vang lên, khắp nơi thiên thủy khí hạ xuống, vẫn khổng lồ bích nhãn thiềm thừ xuất hiện ở trước mặt hai người, tựu thật giống một đầu trâu. Thiềm thừ hai mắt bên ngoài lật, lóe ra hàng quang ú lãnh, trung quanh thân thể sôi trào từng cổ một màu xanh đậm độc vụ. Đầu hơi tròn váng. Khâu nhược tuyết đột nhiên nói rằng trong cơ thể nguyên khí tuấn gia dĩ nhiên trực tiếp đem hồng liên huyết mạch kích thích ra ở sau lưng của nàng hiện ra một đoàn khổng lồ hư ảnh một đóa nở rộ hồng liên lúc chìm lúc nổi hồng liên tỏ khắp xuất ra đạo đạo xích hồng tiêu máu thoạt nhìn rất là yêu dị tiếp tục liền thấy tiêu máu ở khâu nhược tuyết trên người vần quanh một tuần nàng lập tức thay đổi thần thanh khí sàng đứng lên đem độc vụ đối với thân thể xâm hại tiêu trừ sạch sẽ ô chi nhìn ngạc nhiên không thôi ngươi cái này huyết mạch vẫn còn có dùng như vậy chỗ thấy vậy Trong lòng cũng của hắn là thở phào, hắn nguyên bản còn lo lắng đem khâu nhược tuyết mang đến hát thủy ao đầm, rốt cuộc là đúng hay sai, hiện tại xem ra, đó nhất định chính là quá anh minh. Hồng liên huyết mạch nổi lên, đem khâu nhược tuyết vẩn quanh ở trong đó, giống như là một tầng màng bảo hộ một dạng, những độc vụ đó, độc khí căn bản gần không được thân thể của hắn. Cái này hồng mang lại không giống với nguyên khí khải, bởi vì mặc dù ở bên ngoài thân bao lên một tầng nguyên khí khải, cũng vẫn không còn cách nào ngăn cản độc khí ăn mòn. Cái này khâu nhược tuyết hồng liên huyết mạch, nhất định chính là những thứ này khói độc khắc tinh a. Khâu Nhược Tuyết trên mặt của cũng lộ ra vẻ vui mừng, nàng cũng tương tự thật không ngờ, mình hồng liên huyết mạch lại vẫn có thể chống đỡ khói độc căn mọn. "Ô đại ca, ngươi nhanh lên một chút dựa đi tới, ta cũng để cho kia máu bảo hộ ngươi." Khâu Nhược Tuyết liền vội vàng kêu, thần tình rất là hưng phấn, nàng vẫn luôn tưởng mình ở Tha Ô chí lui lại, bây giờ thấy mình huyết mạch lại có như vậy tác dụng, có thể bang trợ Ô chí, để cho nàng rất là cao hứng. Ô chí lắc đầu, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi giết cái này bích nhãn thiểm thử. Sau đó, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, sổ đem phi đao bắn ra, lóe ra đạo đạo hàn mang, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, thẳng đến bích nhãn thiểm thử đi. Hoa, bích nhãn thiểm thử hú lên quái dị, há to miệng, phun xuất ra đạo đạo màu xanh đậm độc vụ, hướng ô chí phi đao nên đón. Sau đó liền thấy ô chí bắn ra phi đao, tại nơi độc khí ăn mòn, thuận tiện biến thành sát vụ. Độc thật là lợi hại. Ô chí khiếp sợ không thôi, cái này bích nhãn thiểm thử nguyên bản là có địa giai ngũ cấp cảnh giới, hơn nữa một hớp này độc khí, chỉ sợ địa giai cửu cấp cường giả đều không là đối thủ đi. Ô chí hai tay vung lên, ở trong tay của hắn xuất hiện một mặt xưa cũ cái gương, trên mặt kiếng di tán một cổ nhàn nhạt thanh phong, đang là cao cấp nguyên khí huyền phong kính. Trong cơ thể hắn nguyên khí trào nhập huyền kính gió bên trong, huyền phong kính bỗng nhiên bộc phát ra nhất đạo huy thế cường đại, ô chí đem mặt kiếng nhắm ngay bích nhãn nhã Chỉ thấy nhất đạo đạo huyền gió từ trong kính tuôn ra, trực tiếp đem Bích Nhãn Thiểm Thử phun ra độc vụ thổi tan. Hoa. Wow. Bích Nhãn Thiểm Thử quái nhãn một phen, lần thứ hai phun ra một đạo độc khí, hướng Ô Chí quần quật cuốn tới, chỉ là ở huyền phong kính phía dưới, độc khí vừa mới phun ra, lập tức bị thổi tan vô ảnh vô tung. Ha ha, Tam sát tuyệt mệnh đao chi tam sát hợp nhất. Ô Chí đắc ý cười lớn một tiếng, trực tiếp thi triển ra tam sát hợp nhất phi đao kỹ năng. Ba đem phi đao bắn ra, phân biệt đại biểu cho tuy sát, kiếp sát, hai sát, trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời khuấy động phong vân biến sắc, giữa không trung lôi đình nhầm vang, dưới nền đất không ngừng rung động, còn có các loại thai kiếp diễn biến. Thời gian này như chậm thật nhanh, hết thể tất cả đan vào một chỗ, tỏ khắp ra hạo hạo huy thế. Bích nhãn thiểm thử thấy vậy, dĩ nhiên sinh ra sợ hãi, ô chi có thể rõ ràng từ vậy đối với quái nhãn trong chứng kiến hắn khủng hoảng. Thế nhưng, bích nhãn thiểm thử cũng là hung ác độc địa cực kỳ, thân trong nháy mắt buộc phát ra hung tàn khí tức ba động, gộ lên toàn thân nguyên lực. Rót vào thật dài lưỡi trên đầu, sau đó bỗng nhiên hướng ba đem phi đao nghênh đón. Thế nhưng, ở ô trí tam sát hợp nhất phía dưới, Bích Nhãn Thiểm Thử chống lại là như thế vô lực, thiên điệu chi uy bao phủ xuống, trực tiếp đem thật dài đầu lưỡi chém thành số tiết, trong nháy mắt làm thương nặng đối phương. Hoa! Bích Nhãn Thiểm Thử kinh hoàng, quay người lại, liền muốn xông vào hắc thủy trong ao đậm. Chỉ là, nó lúc này mới nhớ chạy trốn, cũng đã chậm, ba đem phi đao hợp thành một chỗ, tốc độ nhanh đến tức hạ càng là sắc bén không gì sánh được, trực tiếp từ vậy muốn hại chồng xuyên ra đi, một kích bị mất mạng, bích nhãn thiểm thư nửa người đều đã nhảy vào hất thủy ao đầm, cuối cùng vẫn là bị ô chí chém giết. ô chí không để ý tới bích nhãn thiểm thư thi thể, thân hình lói lên, vọt tới khí ngưng hoa hai bên trái phải, cẩn thận đem bụi cây thảo dược thu thập xuống tới, trong lòng chấn phấn không thôi. sắc khí đan, ha ha, lúc này đây ta nhất định sẽ đưa ngươi luyện thành. ô chí tiếng cười ở hất thủy ao đầm bầu trời truyền vang. Tách ra đỉnh đầu ưu ám vũ khí. Chương 443, Đốt huyết đan chân chính là tác dụng. Ô Chí hai người không ngừng hướng Hắc thủy ao đầm thâm nhập, trên đường đi, hai người thu thập được rất nhiều quý trọng dư liệu. Mi ẩn phù ạ tạn dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Mặc dù là khí ngưng hoa, Ô Chí hái được 5 cây, bởi vậy có thể thấy được, Hắc thủy ao đầm tuy là nguy cơ trùng trùng, thế nhưng tương ứng, kỳ ngộ cũng rất lớn. Theo không ngừng thâm nhập, mặc dù Ô Chí có phần mềm học trợ giúp, cũng bắt đầu cảm thấy chật vật. Càng là thâm nhập hắc thủy ao đầm, độc trùng thú dữ thì càng dày đặc, hơn nữa này yêu thú thực lực cũng càng cường đại hơn, là đạt được một gốc cây dược liệu cao cấp, hắn có đôi khi thậm chí muốn cùng một đầu địa giai tột cùng yêu thú đánh nhau chết sống. Bất quá cũng may tốc độ của hắn kinh người, mặc dù không còn cách nào chiến bại này yêu thú, cũng có thể ị vào tốc độ đảo tẩu. Có cái này năm cây khí ngưng hoa, hơn nữa ta đối với sát khí đan nghiên cứu, ít nhất cũng có thể có thể luyện chế ra 20 miếng sát khí đan đi. Ô Chí hưng phấn trong lòng tiêu lên. Sau đó, hai người tìm được một cái bí ẩn chỗ, Ô Chí trực tiếp xuất ra Huyền Dương Đỉnh, thôi động luyện đan bí kỹ, bắt đầu luyện chế khởi đan dược đến. Trên con đường này, hai người thu hoạch thực sự quá lớn. Hơn nữa, lục đạo tiên nhân bồi thường hắn một ít thiên tài địa bảo cùng thảo dược, hắn chữ vật nguyên giới hầu như đều phải bị thảo dược chất đẩy. Hiện tại vừa lúc thừa dịp này truy kích cường giả còn chưa có xuất hiện, đem các loại thảo dược luyện chế thành đan thuốc mới có thể ở chiến đấu phía sau chúng phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Ô Chí một bên lấy tự động luyện đan luyện chế đan dược, vừa cùng khâu Nhược Tuyết nói Chi Tâm nói, được kêu là một cái thích gì à? Chỉ là H Thủy Ao Đầm thực sự không phải một cái rất tốt nói chuyện yêu đương địa phương. Ô Chí bây giờ luyện đan thuật đã đạt được thất phẩm đan tông, luyện chế những tứ phẩm đó, ngũ phẩm đan dược rõ ràng nhanh rất nhiều. Chỉ thấy lò luyện đan nóc thỉnh thoảng nhảy đánh ra, từ bên trong lao ra từng viên đan dược, sau đó Ô Chí lại để vào dược thảo, tiếp tục luyện chế đan dược. Chữ vật nguyên giới trong thảo dược đang nhanh chóng giảm bớt mà đan dược lại đang chậm rãi tăng. Khi đan dược đạt được số lượng nhất định phía sau, hắn lập tức mở ra tự động buộc chặt phần mềm hắc, Đêm này đan dược buộc chung một chỗ, như vậy đến nay, chiếm đoạt không gian giảm rất nhiều. Luyện chế một ít lục phẩm đan dược, để phòng bất cứ tình huống nào. Luyện chế quan sát tứ phẩm, ngũ phẩm đan dược phía sau, Ô Chí lại bắt đầu luyện chế lục phẩm đan dược. Nói như vậy, tứ phẩm đan dược đối với địa giai cường giả đã đầy đủ, thế nhưng Ô Chí trong cơ thể nguyên khí quá mức hùng hậu. Hầu hết thời gian tứ phẩm đan dược đã không còn cách nào thỏa mãn hắn tiêu hao, liền cần dùng ngũ phẩm đan dược. Còn như lục phẩm đan dược, với hắn mà nói hoàn toàn chính là xa xỉ phẩm a. Đốt huyết đan là đồ tốt, thời khắc mấu chốt có thể tăng lên gấp đôi chiến lực, cũng cần dự trữ một ít. Âu Chi trong lòng nhất chuyển nhớ tới đốt huyết đan, hắn lần trước dùng qua một viên đốt huyết đan, cái loại này trong cơ thể tiên huyết hầu như thiêu đốt nhất thống khổ, nhất định chính là giàn vặt, dùng một lần thậm chí cũng rất khó quyết định dùng lần thứ hai. Thế nhưng hắn có huyết linh tham, có thể nhanh chóng bổ sung huyết khí, hai người phối hợp sử dụng, đau đớn nhưng thật ra giảm giảm rất nhiều, tối thiểu trong cơ thể tiên huyết không có vì vậy sôi trào. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt đầu luyện chế đốt huyết đan đến, hắn chứa vật nguyên giới trong thảo dược rất nhiều, luyện chế đốt huyết đan cần thảo dược, tự nhiên cũng không có thiếu. Đem tất cả thảo dược toàn bộ thả nhập Huyền Dương đỉnh bên trong, sau đó vận khởi luyện đan bí kỹ, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí phún ra ngoài, thôi động đan lô, đem bên trong thảo dược nhanh chóng luyện Thủ pháp của hắn thuần thụ, trong chốc lát, một đường Đốt Huyết Đan liền luyện chế xong thành. Huyền Dương đỉnh nóc bắn lên, một cổ mùi máu tanh nồng nặc từ bên trong lò luyện đan tỏa khắp ra, mùi nhảy vào trong mũi, lập tức khiến Ô Chí cảm thấy mình khí huyết bắt đầu sôi trào. Đối với Đốt Huyết Đan dược hiệu, Ô Chí vô cùng rõ ràng, hắn ngay cả vội vươn tay hướng đan dược chụp tới, muốn đem đan dược thu hồi. Nhưng vào lúc này, vẫn vùi ở đỉnh đầu hắn xích phong thú lại bỗng nhiên đứng lên, một đôi con mắt mắt nhập nhẻm mưng lùng, môi không ngừng co rúm. Vô hình xích phong phun ra ở thu hồi, trên không trung hình thành một cái tiểu tiểu tuần hoàn. Sau đó, xích phong thú hai mắt đống nhiên trừng mắt về phía hãy còn trên không trung đốt huyết đan, một đôi mắt trung lóe ra từng đạo hưng phấn thần mang. Một đạo tàn ảnh hiện lên, xích phong thú từ ô trí đỉnh đầu nhảy ra, trong nháy mắt quần quật nổi lên một viên đốt huyết đan, lại lần nữa trở lại ô trí trên đầu. Nó không có chút nào do dự, trực tiếp đem đốt huyết đan nhét vào trong miệng, giống như ăn kẹo đậu mật dạng, vậy một cái dư vị vô cùng a. Cái này không có thể ăn. Ô trí kinh hãi, liền vội vàng đem xích phong Thú ôm xuống tới, không ngừng hướng đối phương trong miệng trừ đi, nhưng nơi nào còn có đốt huyết đan cái bóng a? Vù vù, vù vù. Xích phong Thú phát sinh tiếng kêu quái dị, tựa hồ đối với ô trí hành vi rất là nghi hoặc, còn có chút bất mãn. Đón lấy, hắn khí huyết trên người đống nhiên lan lộn, giống như là một giọt nước rơi vào sôi chảo trong chảo dầu mỡ dạng, còn có một cổ khí tức cường đại hướng bốn phía tỏ khắp đi. Ô trí sợ giật mình. Rất sợ đốt huyết đan đem xích phong thú thể bên trong máu huyết đốt sạch, vội vã móc ra huyết linh tham, sẽ phải bị xích phong thú dùng. Thế nhưng một màn kế tiếp lại triệt để khiến hắn ngây người. Chỉ thấy xích phong thú thể bên trong khí huyết nhất chuyển, sôi trào máu huyết lập tức an tĩnh lại, từ cấp bách động trong nháy mắt đến cấp bách tĩnh, thay đổi thực sự quá nhanh, khiến ô trí hai người trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Vù vù, vù vù. Xích phong thú lần thứ hai phát sinh nhất đạo tiếng kêu quái dị. Mối làm lúng nhất ở Ô Chí trên người cỏ tới cỏ lui. Ngươi còn muốn? Ô Chí kinh dị nhìn hắn, một viên Đốt Huyết Đan không chỉ không có đem trong cơ thể hắn khí huyết đốt sạch, ngược lại rõ ràng tăng cường rất nhiều. Cái này Đốt Huyết Đan đối với tu giả là phải chết đan dược, thế nhưng đối với sích Phong Thú dĩ nhiên là đồ đại bổ. Mặc dù là Ô Chí, cũng thật không ngờ lại vẫn gặp phải loại tình huống này. Hắn vội vàng hướng sích Phong Thú phát sinh từng đạo thần niệm sóng, xác định không có bất cứ vấn đề gì phía sau, hắn mới thở phào. Đốt huyết đan này đầy thiêu đốt máu huyết để để thăng tiềm lực, do đó buộc phát ra gấp bội uy lực, nhưng là nhân loại tất cả không có cách nào cùng yêu thú so sánh với, loài người máu huyết quá ít, có thể không qua nổi đốt huyết đan lăn qua lăn lại. Thế nhưng yêu thú lại bất đồng, bọn họ khí huyết thịnh vượng, tự nhiên có thể đem đốt huyết đan hiệu dụng phát huy đến lớn nhất. Hắn thấy xích phong thú không ngừng lấy mũi cọ sát mặt của hắn, bất đắc dĩ cười cười, thật đúng là một tên quỷ tham ăn. Sau đó, hắn lại lấy ra một viên đốt huyết đan, nhét vào xích phong thú trong miệng. Đó lấy, lại là một cổ cuồng bạo huyết khí đang sôi trào, một lát sau lại lần nữa bình tĩnh lại, mà Xích Phong thu thực lực quả nhiên lần thứ hai đề thăng rất nhiều. Thế vậy, Ô Chí thẳng thắn đem còn dư lại mấy miếng đan dược đều đi Xích Phong thú, dĩ nhiên cứng rắn xanh xanh đem tu vi của nó từ nhân cấp đề thăng tới vương giai. Hăng hái của hắn đến, lập tức lại mở lò luyện khởi đan dược đến. Nếu đốt huyết đan đối với Xích Phong thú hữu dụng, vậy chuẩn bị thêm một ít được, Xích Phong thu thực lực đề thăng sau đó, đối với hắn lại như vậy một cổ trợ lực. Một lò Lô Đốt Huyết Đan luyện chế ra, chỉ thấy mảnh này hào đậm thỉnh thoảng dâng lên từng cổ một mùi máu tanh nồng nặc, dĩ nhiên đem chúng quanh toàn bộ yêu thú hấp dẫn qua đây. Chương 444, Tự động uống thuốc mở ra. Ô Đại Ca, nhanh lên một chút ngừng tay, ngươi luyện chế Đốt Huyết Đan, đem này toàn bộ yêu thú hấp dẫn qua đây. Khâu Nhược Tuyết hoảng loạn kêu lên, chỉ thấy ở trung quanh của bọn hắn, vô số đôi thú lạnh ánh mắt hướng bọn họ trông lại, phát sinh từng đạo trầm thấp tiếng kêu. Những thứ này yêu thú nhìn phía Đốt Huyết Đan trong ánh mắt tràn ngập nồng nặng khát vọng, một đôi trong ánh mắt hầu như toàn bộ đều bắn ra lục quang. Âu Chí lập tức từ luyện đan trung dược mình tỉnh lại, hắn là cho Sích Phong Thú luyện chế đốt huyết đan, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có chú ý tới tình huống chung quanh, mà hắn chữ vật nguyên giới trung, lúc này đã nằm mười mấy chai đốt huyết đan, còn như Sích Phong Thú hoàn toàn chính là đem đốt huyết đan trở thành đường đầu đan ăn. Tu Vi bây giờ trực bước địa dai, chính là làm người ta kinh khủng tốc độ tăng lên. Về phần thân thể. Đã biến thành con ngẽ con kích cỡ tương đương, cũng không còn cách nào vùi ở ô trí đỉnh đầu, khiến nó phi thường bất mãn, thỉnh thoảng phát sinh hô hô quái khiếu. Lúc này, Sích Phong Thú cũng chú ý tới tình huống chung quanh, lập tức minh bạch những thứ này yêu thú đều là qua đây cùng hắn tranh đoạt đốt huyết đan, lập tức bắt đầu phẫn nộ. Vù vù, vù vù. Sích Phong Thú đưa ra cảnh cáo vậy tiếng kêu, chỉ là, hắn mặc dù là thượng cổ di thú, nhưng dù sao còn chưa trưởng thành, tu vi còn quá thấp này độc trùng manh thú nơi nào sẽ đưa hắn giao thủ để vào mắt. thấy vậy, xích phong thú càng thêm phẫn nộ, mũi của hắn dâng lên, nhất đạo nhàn nhạt xích sắc gió cuốn từ miệng trùng phun ra, một mạch hướng này yêu thú đánh tới. cái này xích sắc gió cuốn đối phó nhất địa giai yêu thú có thể tạm được. thế nhưng nơi đây đã là hắc thủy ao đầm ở chỗ sâu trong, này độc trùng thú giữ thực lực đều phi thường cường đại, dù cho cảnh giới thấp nhất manh thú đều đã đạt được địa giai lục cấp, đâu có thể thương tổn được những thú dữ kia. ảm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 Ảm 46, Ảm 99, Ảm 99, đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. Thế nhưng, nó công kích lại đem này độc trùng manh thu làm tức giận, chỉ thấy này độc trùng manh thu phát sinh từng đạo quái dị giống lên một tiếng thanh âm, từng cổ một khí tức cường đại ba động trên không trung tản mắt ra. Từ trên người chúng chào hiện ra khí tức, cùng không trung u ám yên vụ giúp đỡ lẫn nhau kéo động toàn bộ đất trời nguyên khí đều đi theo kịch liệt sôi trào, không trung di tán các loại sát thái độc vụ, mặc dù là ô Chí cũng cảm thấy kinh hại không thôi, đầu não bắt đầu mê muội đứng lên, hắn vội vã dùng mấy viên cường lực giải độc đan, cái loại này cảm giác hôn mê mới hòa hóa lại, còn như Khâu Nhược Tuyết ở sau lưng của nàng hồng liên lúc chìm lúc nổi, nhộn nhạo xuất ra đạo đạo màu đỏ tiêu máu, những độc vụ đó căn bản là vào không thân, mắt thấy Sích Phong Thú còn muốn đi khiêu khích những thu dữ kia. Ô Chí liền vội vàng đem hắn kéo trở về. Nơi này chính là Hắc Thủy Ao Đầm, đến đó đều là nguy hiểm ao đầm, nếu là thật đem những thu dữ kia làm tức giận, hắn ngay cả thuần gian di động phần mềm học cũng không dám mở ra. Theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn đối với thuần gian di động tuy là có niềm tin rất lớn, vẫn còn làm không được xác định địa điểm truyền thống. chỉ cần hơi chút thiên thiếu chút xiu nữa, bọn họ tiếp theo rơi vào trong ao đầm, đến lúc đó, bọn họ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Thế nhưng Xích phong thú đã khơi mào này độc trùng thú giữ lửa giận, hơn nữa này độc trùng mánh thú cũng căn bản không có đem ô trí đoàn người để vào mắt. Giống, hoa, ti, các loại bất đồng tiếng kêu lạ truyền đến, lập tức có yêu thú bắt đầu hướng ô trí bọn họ xuống lại. Mạng nện, nọc độc, trường xà, gai độc các loại phân tranh trào mà đến, trực tiếp hướng ô trí bọn họ bao phủ đi. Không trung nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, ưu tối vũ khí theo những thứ này yêu thú công kích, cũng trở nên càng thêm nồng nặc. Dựa vào A. Ô chí tức giận mắng một tiếng, dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, đối mặt dày đặc như vậy công kích, cũng phải bị đánh thành cái sảng. Hơn nữa, những thứ này yêu thú rất nhiều đều là địa giai đỉnh phong, thực lực cường đại không gì sánh được, mặc dù là hắn đơn độc chống lại, đều không nhất định là đối thủ à. Thập diện mai phủ, băng phong tuyết bay, băng giết gạo, băng nhận nguyên trận. Ô chí trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí kịch liệt vận chuyển, một đôi tay không ngừng run run. Khắp bầu trời phi đao từ trên người của hắn bắn ra, một mạch hướng này công kích nên đón. Hắn phi đao tốc độ kinh người, trên không trung bày thành công nhất đạo tỉ mỉ phong tỏa, sẽ rất nhiều công kích đều đỡ được. Cùng lúc đó, từng đạo linh pháp càng là không muốn sống vậy thi triển ra, đầu tiên là lấy băng phong tuyết bay khiến này yêu thú tốc độ công kích giảm xuống, sau đó lại thi triển ra băng rít gạo cùng băng nhận nguyên trận, đem này công kích đánh rơi. Ô trí trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí không ngừng tuân ra. Một đôi tay giống như xuyên hoa dẫn điệp mở dạng, bị bám từng đạo cái bóng mơ hồ, nguyên khí kia cùng nguyên linh khí bằng tốc độ kinh người tiêu hao Hắn lập tức mở ra tự động uống thuốc phần mềm hắc, cũng đem tự động uống thuốc thiết trí thành, một ngày nguyên khí cùng nguyên linh khí hạ thấp 80%, liền tự động dùng đại hoàn đan. Từng đạo mãnh liệt kỹ xảo thi triển ra, hoàn toàn đem này yêu thú công kích đỡ được, mà trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí vẫn duy trì ở 80% trên dưới lưu động. Ngay tại lúc đó chữ vật nguyên giới trong đại hoàn đan nhưng ở bằng tốc độ kinh người tiêu hao ha ha lão tử quả nhiên anh minh thần vũ ở chữ vật nguyên giới trung dự chữ số lớn đan dược ô trí hưng phấn kêu lên như vậy không hề cố kỵ không cần lo lắng nguyên khí cùng nguyên linh tức giận tiêu hao mới gọi chân chính thoải mái a bất quá rất nhanh hắn liền cảm thấy phiền muộn em gái người nhiều như vậy yêu thú rốt cuộc lúc nào mới là một cái đầu a nay cường đại yêu thú còn không có chân chính bão nổi hắn còn có thể kiên trì ở Chỉ cần này cường đại yêu thú phát huy, mặc dù có tự động uống thuốc phần mềm hấp, vậy cũng muốn ngừng. Thực lực của hắn dù sao chỉ có địa giai cấp thấp, mặt đối địa giai tột cùng yêu thú, cũng có thể nỗ lực đánh một trận mà thôi. Giống. Đúng lúc này, nhất đạo kinh thiên động địa giống lên một tiếng truyền đến. Đạo thanh âm này rất là to, lực xuyên thấu rất mạnh, giống như đến từ chân trời phích lịch một dạng, ở vùng trời này truyền vang, trực tiếp đem một ít thực lực thấp hèn yêu thú chấn ru dậy. Không trung u ám khói mù ở nơi này giống lên một tiếng hạ, trong nháy mắt tiêu tán một mảng lớn, hạt thủy ao đầm bầu trời, khó được xuất hiện nhất đạo ánh sáng sáng ngời. Thật là mạnh thanh âm. Nghe được được kêu là âm thanh, Ô Chí trong lòng đồng dạng rung động không nớt, sắc mặt rất là ngưng trọng. "Ô đại ca, cái này yêu thú thực lực quá mạnh, chỉ sợ chúng ta không là đối thủ." Khâu Nhược tuyết sắc mặt hơi trắng bệnh, vẻ mặt lo lắng nói. Ô Chí gật đầu, "Cái này yêu thú chí ít cũng là hoàng cấp tu vi, đó là chân chính hạt thủy ao đầm bá chủ." chúng ta khẳng định không là đối thủ trong lòng có của hắn chút khổ sáp hung tận trừng liếc mắt xích phong thú nếu không phải cho xích phong thú luyện chế đốt huyết đàn liền tuyệt đối sẽ không đem các loại cường đại toàn bộ yêu thú hấp dẫn qua đây cảm thụ được ô chí ánh mắt xích phong thú rất là hủy khuất phát sinh hô hô tiếng kêu lạ theo đạo này kinh thiên động địa giống lên một tiếng chúng yêu thú biến kinh hoàng toàn bộ đều đình chỉ công kích một bộ kính cần nghe theo khuất phục xu thế bọn họ giống như là đang lên tiếp vương giả đến toàn bộ phụ phục đầy đất Hoàng cấp trở lên yêu thú, ở này độc trùng thú giữ trong lòng chính là trí tôn nhất tồn tại. Chương 445, vác hải đồng song đầu yêu. Một tiếng gầm, tất cả toàn bộ yêu thú run rẩy phủ phục đầy đất. Mà ô trí cũng cuối cùng từ đầy trời trong công kích giải thoát đi ra. Thế nhưng, hắn lại không có thư giãn chút nào, biểu tình trên mặt ngược lại càng thêm ngưng trọng. Đây chính là hoàng cấp trở lên yêu thú, giống như là một tọa đại sơn áp lên đỉnh đầu, ngay cả phản kháng tâm tư đều không thể mọc lên. Năm chắc ta chỉ cần tình huống xảo có bất diệu, ta lập tức thi triển thuấn gian di động. Âu trí nhẹ giọng hướng Khâu Nhược Tuyết nói rằng, nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không ở hắc thủy trong ao đầm mở ra thuấn gian di động phần mềm hực bảo hiểm hệ số quá thấp, trọng yếu hơn chính là, hắn không thể lôi kéo Khâu Nhược Tuyết cùng hắn cùng nhau mạo hiểm à? Theo giống lên một tiếng, một cổ như vượt sâu áp lực từ đàng xa tản mắt ra, áp chế này yêu thú động cũng không dám động. Âu trí chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, như có một toả đại sơn đè ở trên người. Hắn biến sắc, vội vã mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hặc, cả người lập tức trở nên như sơn tự nhạc mượt dạng, bàng bạc áp lực trong nháy mắt tiêu tán không gặp. Hắn che ở khâu nhược tuyết trước người của, đem tất cả áp lực toàn bộ từ bản thân gánh chịu. Huề nếu thanh phong quất vào mặt, ô trí ngạo nghệ mà thôi, vô luận mạnh bao nhiêu đối thủ, nếu muốn lấy khí thế áp chế hắn, vậy thì thật là trọng quyền đánh con rồi. Et chonje mi ẩn hủ ạ tản je là et chonje. Vù vù, vù vù. Đối mặt khí thế cường đại uy áp Xích Phong Thú không ngừng phát sinh tiếng kêu lạ. Thực lực của hắn quá thấp, ở mạnh mẽ như vậy khí thế trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Thế nhưng trong con mắt của hắn lại lóe ra bất khuất vẻ, hắn là thượng cổ di thú, có vô cùng kiêu ngạo, đối mặt uy áp, tuyệt đối không cho phép nó cúi đầu. Vù vù, dù cho toàn thân xương cốt đều bị áp chế rung động đùng đùng, xích Phong Thú vẫn quật cường ngẩng đầu mà đứng. Trong cơ thể hắn khí huyết theo áp bách, chợt bắt đầu sôi trào, nguyên bản bị hắn nuốt xuống rất nhiều đốt huyết đan lúc này cũng bắt đầu khởi sướng dư huy, không ngừng chen ép tiềm lực của hắn, khí thế của nó ở liên tục tăng lên. Âu Chi trong lòng hơi động, lấy ra hai quả đốt huyết đan, trực tiếp ném vào trong miệng của hắn. rất nhanh, xích phong thú thể bên trong đến khí huyết sôi trào càng thêm cuộn trào mãnh liệt đứng lên. hơn nữa, ở áp lực cường đại kia trước mặt, đốt huyết đan dược tính bị đại phúc độ kích thích ra. đột nhiên, từ xích phong thú trên người hiện ra bảng bạc nguyên khí ba động, khí thế liên tục tăng lên, tại nơi cường tuyệt áp lực trước mặt nó dĩ nhiên bản thân tấn thăng đến địa giai, bất quá cho dù là tân trước địa giai, vẫn không còn cách nào ngăn cản thú giữ uy thế. mắt thấy xích phong thú liền sắp không kiên trì được nữa, ô chi tiến lên trước một bước, dùng thân thể của chính mình che ở trước mặt của nó. xích phong thú toàn thân nhẹ một chút, phát sinh nhất đạo tiếng kêu lạ, tựa như một đoàn diện đoàn một dạng, vô lực tèn ngã xuống đất. mà ở phía sau, hắc thủy hao đầm đột nhiên nhột nhạo lên một vệ sóng gợn, sau đó một con quái dị yêu thú đạp hắc thủy. Nhanh chóng hướng bên này chạy nhanh đến. Nhìn yêu thú, Ô Chí hai người con mắt trừng thật to. Cái này yêu thú dĩ nhiên sinh hai cái đầu đầu lâu, vẫn trên đầu lóe ra màu xanh biết được vụ, một con khác trên đầu lại bay lên ngọn lửa nóng bỏng, thoạt nhìn quái mô quái dạng, mà khiến Ô Chí hai người càng thêm giật mình là, ở yêu thú trên lưng, dĩ nhiên ngồi ngay thẳng một gã sắc mặt trắng bệnh hài đồng, đứa bé kia nhìn qua cũng chỉ có 7, 8 tuổi, khí tức trên người đen tối, một bộ bệnh tồi tàn trạng thái. Kia song đầu yêu thú vác hài đồng từ hát thủy ao đầm trên đạm sóng mà đến, giống như hồng mau một dạng, hung hiểm hát thủy ao đầm căn bản không làm gì được hắn. Nhìn yêu thú, xa hơn hướng sích phong thú, ô trí rất là bất đắc dĩ, đồng dạng là yêu thú, nhân gia có thể ở hát thủy ao đầm tung hành, mà sích phong thú lại cần hắn bảo hộ. Đương nhiên, hắn cũng biết, sích phong thú bây giờ còn ở vào hấu niên kỳ, không thể cùng kia song đầu yêu thú so. Các ngươi là ai? Nơi đây đã là hát thủy ao đầm ở chỗ sâu trong, rất nguy hiểm. Đối thủ linh yêu thú vác Hải đồng đi tới Ô Chí trước mặt của. Đứa bé kia tức giận đánh giá Ô Chí hai người, "Còn như này yêu thú, từ cái hai đầu này yêu thú sau khi xuất hiện, toàn bộ đều biến thành trái lại bảo." "Tiểu Băng Hữu, nếu nơi đây nguy hiểm như vậy, ngươi vì sao còn sẽ xuất hiện ở nơi này? Người nhà của ngươi đây, Khâu Nhược Tuyết nhìn đứa bé kia, sinh ra một cổ đồng tình tâm. "Bất quá, Ô Chí lại đối với đứa bé kia tràn ngập cảnh giác, nơi này chính là Hắc Thủy Ao Đầm. Như vậy một đứa bé con dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này, cái này nguyên bản là rất không bình thường. Đứa bé kia tu vi tuy là thấp có thể bỏ qua, thế nhưng hắn ngồi xuống đôi thủ lĩnh yêu thú cũng không phải cho không, có thể đánh một cái nhảy mũi, là có thể đem ô chí hai người giết chết. Ta sinh bệnh, tới nơi này là chữa bệnh. Đứa bé kia khuôn mặt bất đắc dĩ. Chữa bệnh? Đến Hắc Thủy Ao đầm chữa bệnh? Nơi đây chỉ có độc khí cùng độc trùng, ác liệt như vậy môi trường làm sao chữa bệnh? Đối với cái này hại đồng hai lợi. Ô Chí căn bản không tin tưởng. Hơi a, người đôi thủ lĩnh yêu thú trầm thấp quát lên một tiếng, hai cái đầu đều chăm chú vào Ô Chí trên người, tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Cái này vị đại ca ca, nhà ta độc hỏa khiến ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi luyện chế là cái gì đan dược? Hai đồng vẻ mặt to mò nhìn Ô Chí, hắn không nghĩ tới, Ô Chí luyện chế đan dược dĩ nhiên có thể khiến cho độc hỏa hứng thú. Ô Chí thủ đoạn nhất chuyển, một viên đốt huyết đan xuất hiện ở trong tay, tỏ khắp da nồng nặc huyết tinh. Hắn đem đan dược ở kia song đầu yêu thú trước mặt lắc lắc, "Ngươi nói là cái này sao?" "Giống." Trứng kiến Đốt Huyết Đan, kia song đầu yêu thú lập tức hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, thoạt nhìn dáng vẻ rất là kích động. "Vù vù, vù vù." Thế vậy, Xích Phong thú lập tức bất mãn quái khiếu, "Đốt Huyết Đan là của hắn đồ ăn vặt, nó tuyệt không cho phép còn lại yêu thú đánh nó đồ ăn vặt chủ ý." "Đại ca ca, ngươi có thể cho độc hỏa một viên như vậy đan dược sao?" Đứa bé kia một bộ dáng vẻ ngây thơ, liên tục nói xong nói nhiều. Sắc mặt của hắn thay đổi càng thêm tái nhợt. Đương nhiên, Ô Chí trực tiếp đem vật cầm trong tay Đốt Huyết Đan ném cho đối thủ lĩnh yêu thú, hắn căn bản không có nói không quyền lợi a. Hơn nữa, cái này Hải Đồng có thể để cho hoàng cấp yêu thú khi tòa kỵ, thân phận khẳng định không đơn giản, nếu nói là sau lưng của hắn không, có cường giả nói, đánh chết Ô Chí đều không sẽ tin tưởng. Chỉ là một quả Đốt Huyết Đan mà thôi, hơn nữa cái này Hải Đồng cũng để cho hắn nhìn thuần mắt, cho liền cho, hắn còn không có để ở trong lòng. Nếu như này ngang ngược kiêu ngạo tu giả, dưới thân có một gã hoàng cấp trở lên tòa kỵ, đâu còn có thể cùng ô trí lời vô ích, trực tiếp sát nhân đoạt bảo. Thế nhưng, kia song đầu yêu thú có hai cái đầu, một cái khác đầu không có ăn đốt huyết đan, lập tức bắt đầu bất mãn lên, đỉnh đầu nóng cháy hỏa diễm không ngừng sôi trào. Độc hỏa, không nên quá lòng tham, có thể bị ngươi nhìn chúng đang ăn dược, khẳng định phi thường chân quý, đại ca ca cho ngươi một viên, đã là thiên đại ban ân, đừng không biết đủ a Đứa bé kia lập tức bất mãn hướng đôi thủ lĩnh yêu thú khiển trách, trên người của hắn nguyên lực ba động tuy là rất yếu, đến lúc đó lời vừa ra khỏi miệng, kia song đầu yêu thú cũng không dám có bất kỳ bất mãn gì. Chỉ là trong mắt không cam lòng làm thế nào đều không thể hóa đi. thấy vậy, ô trí cảm thấy rất là buồn cười, một gã hoàng cấp yêu thú lại bị một đứa bé con đẻ gắt gao, đồng thời, hắn đối với hải đồng sau lưng thế lực càng thêm kinh ngạc đứng lên. Đế 446 Trương sát khí đan luyện thành Một miếng đan dược mà thôi, ta còn không có để ở trong lòng, gặp nhau chính là có duyên, ta liền sẽ cho ngươi ba miếng đốt huyết đan đi. Ô chí buông lỏng cười, đem ba miếng đốt huyết đan bắn vào đôi thủ lĩnh yêu thú trong miệng, khiến đôi thủ lĩnh yêu thú khí tức trên người không khỏi tăng cường không ít. Nuốt trúng bốn miếng đốt huyết đan, kia song đầu yêu thú vẫn có chút ý do vị tẫn su thế, thế nhưng đứa bé kia lại không có ý tứ hướng ô chí mở miệng. Đại ca ca, các ngươi đến hát thủy ao đầm có cái gì sự tình? Nếu là có cần, cứ việc nói ra. Ta và độc hỏa sẽ giúp ngươi. Nghe Hải Đồng nói, kia song đầu yêu thú rất là khẳng định gật đầu, đôi trên đầu con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Chỉ là, ô trí nhất định khiến hắn thất vọng, chỉ thấy hắn nụ cười nhạt nhòa cười, hẹn một số người, đến Hắc thủy ao đầm giải quyết tấn đoán, loại này sự tình chỉ có thể từ ta tự mình xuất thủ. Hắn nếu như mở miệng, cái này hoàng cấp yêu thú nhất định sẽ nguyện ý giúp hắn, thế nhưng nói vậy, thì trở nên không có gì hay. Giống, mắt thấy ô trí không muốn khiến nó hỗ trợ. Đôi thủ linh yêu thú trên mặt đầy thất vọng, đung nhiên hướng về phía này vây công ô Chí yêu thú giống một tiếng. Nghe được đôi thủ linh yêu thú tiếng hô, này Độc Trung manh thu run run một cái, nhanh lên liền lăn một vòng chạy đi, chỉ thấy Hát Thủy Ao Đầm không ngừng truyền đến ùn ùn rơi xuống nước âm thanh. Những thứ này yêu thú sinh trưởng ở Hát Thủy Ao Đầm, Hát Thủy Ao Đầm đương nhiên sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Độc Hoa nói: Ngươi cho hắn tứ miếng đan dược, hắn giúp ngươi đem các loại yêu thú đánh đuổi, rất công bằng. Đứa bé kia nói với Âu Chí. Nghe hắn, Ô Chi chỉ là cười cười, không nghĩ tới cái này lại còn là một cái không muốn nợ ơn người khác yêu thú. Sau đó, đứa bé kia cưới đôi thủ lĩnh yêu thú, đạp hát thủy, nhanh chóng ly khai. S-chon-G mì ẩn hủ ạ tản dê là S-chon-G. Nguyên bản Ô Chi còn muốn lại luyện chế một ít đốt huyết đan, hiện tại thấy đốt huyết đan đối với yêu thú mê hoặc lớn như vậy, hắn lập tức không dám nếm thử. Nếu không còn cách nào luyện chế đốt huyết đan, Ô Chi chuyển mới bắt đầu nghiên cứu sát khí đang đến. Sát khí đan chỗ khó liền là như thế nào đem trong cơ thể sát khí cùng thảo dược dung hợp vào một chỗ, ô Chí tự mình nghĩ đến một cái phương pháp giải quyết. Hắn tu luyện có sát tự quyết, đối với sát khí có rất sâu lý giải, càng có thể đem trong cơ thể sát khí ngưng tụ thành sát khí trường đao, như vậy, đem sát khí ngưng ở bên ngoài cơ thể, dùng sát khí đến luyện đan, hẳn không phải là vấn đề đi. Nếu nguyên khí cùng nguyên linh khí đều có thể luyện đan, như vậy sát khí tự nhiên cũng có thể ma Âu Chi phương pháp chính là dùng sát khí phối hợp nguyên khí cùng nguyên linh khí đến luyện chế sát khí đan. hắn đem luyện chế sát khí đan cần khí ngưng hoa các loại thảo dược thả nhập huyền dương đỉnh bên trong. sau đó trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí tuôn ra, mở ra tự động luyện đan phần mềm hất. bên kia hắn lại lấy sát tự quyết bức ra một cổ sát khí dung nhập luyện đan trong. trong ngay mắt tại nơi bên trong lò luyện đan lăn lộn thảo dược lập tức tràn đầy từng cổ một khí sát phạt. thế vậy Âu Chi lương phấn trong lòng không nớt. Loại phương pháp này quả nhiên được không? Luyện, chiết xuất, tinh luyện các loại, ô trí tay pháp thuần thủ, nhất đạo đạo luyện đan thủ quyết từ trong tay của hắn tỏ khắp ra, cẩn thận khống chế được bên trong lò luyện đan đang dược. Theo sát khí không ngừng dũng mãnh bảo, cổ động đan dược thượng di tán nồng nặc sát khí. Rốt cục, ô trí nhãn tỉnh sáng lên, huyền dương đỉnh chè nhảy đánh ra, sáu miếng sát khí hơn người đan dược nhảy ra, nồng nặc khí sát phạt trên không trung tùy ý tán loạn. Rốt cục luyện thành. Ngắm trong tay sáu miếng đan dược Ô chí kích động không thôi. Khâu nhược tuyết cũng vì ô chí cảm thấy vui vẻ, vội vàng hướng hắn nói hạ. Ô chí thu thập tâm tình, lập tức lần thứ hai bắt đầu luyện khởi đan đến, hắn muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem ngũ lô sát khí đan toàn bộ luyện chế xong thành. Cuối cùng, ngũ lô sát khí đan dĩ nhiên ra 28 miếng sát khí đan, tỷ lệ thành đan có thể nói cực cao. Đan dược luyện chế xong thành phía sau, ô chí không kịp chờ đợi dùng một viên sát khí đan. Sau đó bắt đầu nhắm mắt hấp thu khởi sát khí đan trong năng lượng. Một cổ bén khí sát phạt ở trong người đấu đá lung tung, không ngừng phá hư ô trí trong cơ thể khí quan, hắn vội vã vận chuyển sát tự quyết, đem này sát khí hấp thu sạch sẽ. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy trong cơ thể mình sát khí nồng hậu rất nhiều, nhưng thấy hắn trong lòng hơi động, sát tự quyết vận chuyển, đạo đạo sát khí lên đỉnh đầu tràn ngập, nhất sau khi ngưng tụ thành một bà to lớn trường đao. Cái này trường đao chu vi tràn đầy nồng nặc sát khí. Còn có một cổ trạm phá tất cả hư vọng khí thế, như núi, như biển, bàng bạc đại khí. Chứng kiến trường đao, ô trí hưng phấn trong lòng không nớt, một viên sát khí đan, cơ hồ khiến trong cơ thể hắn sát khí nhiều hơn đến phân nửa. Cái này sát khí đan nhất định chính là cho ta lượng thân định chế A. Ô trí bắt đầu đắc ý. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, quay đầu nhìn về một cái phòng tuyến, người nào. Vừa dứt lời, hai chân của hắn trên mặt đất một bước, giống như một đầu hùng ưng một dạng trực tiếp đánh về phía âm thầm ẩn nút người nọ, đỉnh đầu sát khí trường đao hành bổ xuống, chém rách hư không, bị bám từng đạo tiếng gió gào thét, hoàn toàn đem người nọ che phủ ở trong đó, ẩn nút trong bóng tối tu giả, lúc này cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt một mảnh, dĩ nhiên hoàn toàn quên chống lại, trong con ngươi tất cả đều là vẻ hoảng sợ, cái này nhất đao thực sự quá bá đạo, sát khí hơn người, trực tiếp đem tên kia tu giả tâm trí đoạt đi, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi, sát khí trường đao chém xuống trực tiếp bị bám một chùm tiên huyết, đem người nọ chém giết tại chỗ, mặt của người kia thượng hãy còn tràn ngập vẻ sợ hãi. Một gã địa giai cấp 7 cường giả, ở sát tự quyết hạ dĩ nhiên không có bất kỳ ngăn cản lực. Tô Chí bắt đầu hưng phấn. Hắn chỉ là dùng một viên sát khí đan mà thôi, cái này sát tự quyết uy lực gần trở nên cường đại như vậy đứng lên. Tô đại ca, ngươi cái này nhất đao thật là hung mãnh. Khâu Nhược Tuyết tâm thần thiếu chút nữa cũng bị nhất đao khí phách đoạt đi, quá chỉ chốc lát mới hòa hoãn lại, thấp giọng nói rằng Những cường giả kia đã đuổi tới sao? Ô Chí trong con ngươi buộc phát ra chói mắt thần quang. Hắn ở chỗ này đã liên tục luyện chế mấy ngày đan dược, nếu như những cường giả kia vẫn không thể đuổi tới hắn, hắn liền thực sự khiến hắn cảm thấy thất vọng. Đã như vậy, ta ở nơi này tính các loại đến của các ngươi. Ô Chí rất là dứt khoát nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện. Sát tự quyết triển lộ ra uy thế cường đại, hắn bây giờ đối với công tự quyết cũng bắt đầu mong đợi. Sau đó, hắn bắt đầu mài tu công tự quyết đến. Công tử quyết ý tứ chính là một cái công kích, hung manh công kích, cấp tốc công kích, nếu là công kích, vậy sẽ phải công long trời lỡ đất. Công tử quyết so sánh với sát tự quyết lại dễ dàng hơn không ít. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, ô trí liền lĩnh ngộ được công tử quyết tinh túy. Có này lưỡng đạo pháp quyết, từ nay về sau, cái này thánh nguyên quốc nội địa giai tu giả cũng có thể đánh một trận. Ô trí trong lòng tràn ngập tự tin, cái này sát tự quyết chỉ là sơ bộ nắm giữ, để hắn công kích trong nháy mắt tăng gấp đôi. Nếu như tu luyện tới cực hạn, chẳng phải bay lên mười mấy lần? Mười mấy lần công kích. Đó nhất định chính là sợ hãi. Nếu đến, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi? Không bằng đi ra đánh một trận. Tô Chí hướng về phía một mảnh bí ẩn bụi cỏ kêu lên, theo thanh âm của hắn rơi xuống đất, rất nhanh thì từ trong bụi cỏ đứng lên ba gã cường giả. Chương 447: Một kích chém giết. Ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, không qua một cái tiểu tiểu điệu giai tứ cấp rác rưởi mà thôi, thật không ngờ cuồng vọng không đem đương đại địa giai cường giả để vào mắt nhất định chính là muốn chết ba người kia dĩ nhiên có là địa giai cửu cấp cường giả tản ra khí tức khiến ô trí cảm thấy kinh hãi địa giai cửu cấp hắn đồng tử hơi co rụt lại đó lấy trên người bỗng nhiên bộc phát ra hung bạo khí thế của hắn thực lực mức độ lớn đề thăng lại tu công tử quyết đang muốn tìm vài tên cường giả nghiệm chứng một phen ô đại ca ta tới giúp ngươi khâu nhược tuyết tiến lên trước một bước kiên định đứng ở ô trí bên lời Sau lưng Hồng Liên càng là bạo nổ phát ra đạo đạo tia máu, ánh mắt của nàng rất là kiên định. Những ngày gần đây, Ô Chí một mực luyện đan, nàng vô sự thời điểm, liền dùng Ô Chí luyện chế đan dược tu luyện, cảnh giới bây giờ lại có tăng lên, đã đạt được địa giai tứ cấp, cùng Ô Chí ngang hàng, tiến bộ có thể nói thần tốc. Không có cách nào tu giả giác tình huyết mạch phía sau, tốc độ tu luyện đều có thể khoái thượng rất nhiều, căn bản không phải phổ thông tu giả có thể so sánh. Ha, cái này chẳng lẽ chính là Hồng Liên giáo thánh nữ? Quả nhiên là thiên sinh lệ chất. Ba Gã Cường giả nhìn thấy Khâu Nhược Tuyết, một đôi con mắt trong nháy mắt đại sáng lên, thậm chí một người trong đó nước bọt cũng bắt đầu chảy ra ngoài. Từ Khâu Nhược Tuyết tu luyện Hồng Liên Tâm Kinh phía sau, cả người khí chất đại biến, toàn thân cao thấp có một loại đặc biệt mị lực. Mặc dù là ấu trí, cũng thường thường là nhìn đờ ra, hận không thể mã thượng tướng nàng gục. Bất quá cũng may, hắn tâm tính coi như cứng cỏi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống cái loại này xung động. Bất quá. Bây giờ thấy ba người này, dĩ nhiên dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Khâu Nhược Tuyết, Ô Chí trong lòng lập tức khó chịu. Nhất là là đối phương giọng nói, nhất định chính là không có đưa hắn để vào mắt, một bộ coi thường xu thế. Hừ. Ô Chí lạnh rên một tiếng, thủ trong nháy mắt nhiều chỗ một đem phi đao, tại nơi phi đao mặt ngoài, một cổ thanh phong không ngừng phát động, thoạt nhìn rất là bất phàm. Sau đó, hắn lập tức lại mở ra chém liên tục phần mềm hặc, công kích ra tốc phần mềm hặc, công kích gấp bội phần mềm hặc. Sát tự quyết khởi động một cổ sát khí từ trong cơ thể hắn bức bắn ra, trong nháy mắt dung nhập vào phi đao bên trong, phi đao lập tức hiện ra từng đạo sát cơ, uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Công tử quyết khởi động, lại là một cổ vô hình ba động từ ô trí trên người tuôn ra, lần thứ hai đem phi đao thôi phát đến mức cực hạn. Thế nhưng, ô trí biểu tình lại có vẻ càng thêm dễ dàng hơn, trên người cũng không thấy có tức giận gì, hơi thở ba động. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia dĩ nhiên xuất ra một đềm phi đao. Ta phải sợ a? Một tên trong đó tu giả đưa tay chỉ Ô Chí, cười lên ha ha, thần thái rất là kiêu ngạo, biểu tình kia hoàn toàn chính là coi rẻ a. Chơi phi đao. Ngươi món đồ chơi phi đao có thể giết chết người sao? Lao tử chính là đứng ở chỗ này, ngươi phi đao cũng không thể công phá lão tử phòng ngự. Ba người nhìn như không thấy nhìn Ô Chí hai người, biểu tình ung dung, chẳng đáng bực cùng. Bọn họ là địa giai cửu cấp cường giả, Ô Chí dĩ nhiên dám can đảm khiêu chiến tất cả địa giai tu giả. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng là một gã địa giai tột cùng cường giả, rất là coi trọng, gặp mặt sau đó lại phát hiện chỉ là một địa giai cấp 4 rớt rưởi, tự nhiên để cho bọn họ phi thường thất vọng. Địa giai tứ cấp. Ở trước mặt bọn họ chính là rớt rưởi, ở trong lòng bọn hắn đã cho Ô Chí đánh lên cuồng vọng nhãn hiệu. Bọn họ hoàn toàn có coi rẻ Ô Chí tư cách. Chỉ là, bọn họ lại không suy nghĩ một chút, nếu như Ô Chí thật không có bản lãnh, lại có thể đi đến nơi đây? Nơi này chính là Hắc thủy ao đầm ở chỗ sâu trong A, tuy tiện một cái độc trùng mảnh thu đều có địa giai hậu kỳ thực lực. Món đồ chơi sao? Ô trí trên mặt lộ ra một cái suy ngẫm nụ cười. Sau đó, cổ tay của hắn bỗng nhiên run lên, trong tay phi đao hóa thành một đạo lưu quang, một mạch hướng một tên trong đó tu giả bay đi. Tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, căn bản không làm cho cơ hội phản ứng. Hơn nữa, ba người kia cũng căn bản không có đem ô trí phi đao để vào mắt, tự nhiên lại không biết nghĩ đi né tránh. Tam sát hợp nhất, ô chi ở trong lòng thì thảo một tiếng nói, phi đao buộc phát ra hung bạo huy thế, đem ba người kia hại giật mình. Thế nhưng chờ bọn hắn muốn đi ngăn cản thời điểm, hết thề đều đã muộn, không có chút nào trở ngại, phi đao liền từ một gã tu giả giống gian xuyên thủng qua đi, tu giả trong mắt thậm chí còn có vẻ mê mang, một kích bị mất mạng. Hai gã khác tu giả thấy vậy, hung hăng ngược lại hốt ngụm khí lạnh, theo còn lại là tức giận. Sát huynh đệ ta, ta để cho ngươi chết. Hai người chợt quát một tiếng. Rốt cục thu hồi lòng khinh thị, cũng rốt cục nhận thức đến ô Chí nguy hiểm, vung lên di thiên bàn tay to, hướng ô Chí hai người bao phủ tới. Khi nhìn các ngươi không để cho ta thất vọng, ô Chí không sao cả nhún nhún vai, nhẹ nói đạo. Nếu không phải là kiểm nghiệm thực lực của chính mình, hắn vừa rồi thì không phải là bắn ra một đêm phi đao, hắn tin tưởng, mặc dù đồng thời bắn ra ba đêm phi đao, những người này cũng vô pháp ngăn trở mình công kích. Nhìn công kích, ô Chí trên người đồng dạng hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Trong cơ thể nguyên khí ngưng tụ, đồng dạng một con ngập trời cự trường xuất hiện ở không trung, ở cự trường thượng, còn bắt nổi một bà to lớn giống vậy trường đao, tàn mát ra hạo hạo vì thế. Chém. Ô trí khẽ quát một tiếng, nguyên khí tuôn trào ra, trong tay cự đao nên hướng hai người công kích. ầm Ba người công kích đan vào một chỗ, bộc phát ra cuồng bạo ba động, đạo vệ sóng gợn giống như cuộn sóng một dạng, hướng tứ chu duyên rôi đi, trực tiếp đem không trung ú ám xương mũ tách ra ra. Thế nhưng... Ô trí đã mở ra chém liên tục phần mềm hậc, nhất đạo công kích qua đi, lại là nhất đạo càng thêm hung mãnh công kích về phía đối phương chém tới. Hai người kia trở tay không kịp, ngập trời bàn tay khổng lồ trực tiếp bị ô trí cái này. Đạo thứ hai công kích xé ra nhất đạo khổng lồ trong miệng. Ô trí nhân cơ hội mà lên, trong tay cự đao chém ngang, trực tiếp đem hai người cự trưởng khoé cái nát bấy. Hai người khiếp sợ nhìn một màn này, khuôn mặt không thể tin tưởng. Hai người bọn họ địa giai cửu cấp cường giả liên thủ một kích lại bị ô trí cái này địa giai cấp 4 rác rưỡi nát bấy. Cái này quả thực quá chấn động, hầu như sáng mù bọn họ con mắt. Mà ô trí thấy vậy, nhưng trong lòng rất là thỏa mãn. Sắt tự quyết, công tự quyết, chém liên tục phần mềm hậc, trò chơi ra tốc phần mềm hậc, công kích gấp bội phần mềm hậc các loại, cái này hết thể tất cả chung vào một chỗ, dĩ nhiên khiến ô trí buộc phát ra cực kỳ hùng hãn công kích. Đi qua một kích này, hắn đối với thực lực của chính mình có rõ ràng nhận thức. Hắn tự tin. Mặc dù là một gã địa dai tột cùng cường giả xuất hiện ở trước mặt, hắn cũng có sức đánh một trận. Không nên quên, hắn còn có tự động uống thuốc phần mềm hậc, còn có huyền băng ngạo khí chém. Nên kết thúc. Ô Chí trầm quát một tiếng, bàn tay khổng lồ lần thứ hai quơ lên trường đao, hướng hai gã cường giả chém xuống đi. Hai gã cường giả giận dữ, sát khí bừng bừng phân chấn, trong cơ thể nguyên khí theo sôi trào, lần thứ hai hướng ô Chí đánh tới. Thế nhưng, bọn họ nhưng không có chú ý tới bọn họ trố ở trên bầu trời đang tràn ngập một cổ hàn ý lạnh như băng, băng diệt đạo, ô trí thấp rộng quát đạo, băng nguyên tố ở trên tay hắn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành nhất tôn cuồng bạo băng tuyết người khổng lồ, khí phách trung thiên, giống giận nhằm phía hai gã cường giả, hai gã cường giả con mắt trong nháy mắt chừng thật to, cả người hoàn toàn xi si ngốc xuống tới, không, sau đó hai người trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ, run rẩy kêu to lên, đỉnh đầu cự trưởng đã quá bọn họ ứng phó. Hiện tại lại xuất hiện một cái băng tuyết người khổng lồ, trong nháy mắt để cho bọn họ cảm thụ được một cổ mùi vị của tử vong. ầm To lớn trường đao cùng cuồng bạo băng tuyết người khổng lồ đồng thời banh kích mà xuống, đem chung quanh thiên địa nguyên khí khuấy động kịch liệt bốc lên, đợi tất cả gió êm sóng lặng phía sau, hai gã tu giả thi thể đã kinh biến đến mức tàn phá bất kham. Trường 448, xích phong thú phát huy. Hô. ung dung chém giết ba gã đối thủ sau đó, ô trí thở phào một hơi. Trong lòng của hắn mọc lên vô tận tự hào, hắn làm được, ba gã địa giai cựu cấp cường giả cứ như vậy ngược lại ở dưới chân của hắn. Hắn hiện tại một cách tự tin cùng địa giai tột cùng cường giả đánh một trận. Ô Đại ca, nghĩ hảo lợi hại. Khâu Nhược Tuyết sùng bái nhìn Ô Chí, vừa rồi một kích kia, thật sự là quá chấn động tâm linh của người ta, cuồng bạo công kích, hầu như nghiền ép tất cả. Ha ha, nếu không phải lợi hại, làm sao có thể bảo vệ cho ngươi cái này đóa hồng liên hoa. Ô Chí nhìn Khâu Nhược Tuyết, Chế rêu nhất nói rằng, điều này làm cho khâu nhược tuyết sắc mặt của hơi có chút đỏ lên. Ba ba ba. Đúng lúc này, một trận tiếng vút tay thanh âm từ đằng xa truyền đến. ô Chí hai người vội vàng hướng thanh âm kia chuyện chỗ nhìn lại, chỉ thấy một gã tu giả đang ngồi ngay ngắn ở một gã yêu thú trên người, có chút hăng hái nhìn ô Chí. Yêu thú dĩ nhiên là một con bích nhãn thiểm thử, chỉ là cái này bích nhãn thiểm thử cũng thực sự quá lớn, toàn bộ liền giống như một toà tiểu sơn một dạng. ở hắc thủy trong ao đầm nhanh chóng đi nhanh. So với kia thuyền lớn còn muốn vững vàng. Tu giả cảnh giới khiến ô Chí ánh mắt đông lại một cái, vừa nhìn chính là cao thủ. Địa dai cường giả tối đỉnh. Không sai, người này chính là địa dai cường giả tối đỉnh, mà hắn ngồi xuống con kia bích nhãn tiềm thử, đồng dạng đạt được địa dai cửu cấp, rời đỉnh phong vẹn vẹn kém một bước. Nhìn thấy cái này một người một thú xuất hiện, ô Chí hai mắt không khỏi nhau lại, đạo đạo tinh mang ở trong con ngươi lóe ra không ngừng. Đây tuyệt đối là một cái cường đại đối thủ khiến tế bào của toàn thân hắn cũng bắt đầu sôi trào, nhiệt huyết không ngừng cuộn. Vừa mới còn nói đi tìm một gã địa giai tột cùng cường, giả, lập tức xuất hiện một vị, thật đúng là giọng nói. duy nhất có chút chưa đủ chính là bích nhãn tiềm tử. Sích Phong, cái này con cốc giao cho ngươi, có vấn đề hay không? Âu Chi ở trong lòng phát xuất thần niệm ba động, hướng Sích Phong thú hỏi. S T kế tiếp S. Sích Phong thú khi hắn đốt huyết đan dưới sự kích thích, tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hiện tại đã đạt được địa giai cấp 3 cảnh giới, mà Sích Phong Thú thế nhưng thượng cổ Di Thu A, đối phó một con con góc, nghĩ đến hẳn không phải là vấn đề. Vù vù, vù vù. Sích Phong Thú liếc một cái giống như tiểu sơn nhất bích nhãn thiểm Thư khinh thường phát sinh từng đạo tiếng kêu quái dị. Hiện tại Sích Phong Thú cũng đã có đại thủy như vậy đại, chỉ là cùng trước mắt bích nhãn thiểm Thư so sánh với, cái đầu kia trên lệnh thực sự quá lớn. Bất quá, nghe được được kêu là âm thanh, ô Chí lại có chút yên lòng xuống tới, thế nhưng... Hắn vẫn hướng khâu nhược tuyết ý chào một cái, để cho nàng tường trợ xích phong thú. Không tệ, không tệ, một cái địa giai cấp bốn rất rưỡi, dĩ nhiên đảo mắt đã đem ba gã địa giai cựu cấp cường giả chém giết. Ngươi quả thật có cường vọng tư cách, thế nhưng nếu vì vậy liền dám coi rẻ thiên hạ địa giai cường giả, hắn ngươi liền lầm to. Hắc hắc, nghĩ đến vị này chính là hồng liên giáo thánh nữ chứ? Quả nhiên là thiên sinh lệ chất ta. Gã cường giả kiêng ngạo ngẽn liếc ô trí liếc mắt, sau đó sẽ không dậy nổi rốt quan tâm ôn trí. Mà là đưa mắt nhìn sang Khâu Nhược Tuyết, trên dưới rõ xét đứng lên, trong tròng mắt thần thái nhanh chóng nở rộ ra. "Khà khà, ta quỷ thủ vận khí quả thật không tệ, dĩ nhiên để cho ta người thứ nhất gặp phải Hồng Liên giáo thánh nữ, tiểu tử, là ta tự mình xuất thủ, cũng là ngươi chủ động đem thánh nữ giao lên." Nhìn thấy Khâu Nhược Tuyết phía sau, tu giả chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người đều đang sôi trào, không che giấu chút nào mình. Hắn là địa giai cường giả tối đỉnh, chỉ phải lấy được Hồng Liên giáo thánh nữ hoàn, là hắn có thể tiến hơn một bước. Cái này há có thể khiến hắn không kích động. Hồng liên giáo thánh nữ ngay trước mặt, hắn cảm giác hoàng cấp đã tại hướng hắn ngoác. Ô đại ca, người này ta không thích. Khâu nhược tuyết khẽ nhíu chân mày, tên kia gọi quỷ thủ ánh mắt để cho nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, thật giống như bị một con rắn độc nhìn thẳng. Ta cũng không thích, đã như vậy, ta giúp ngươi giết hắn. Ô chí một bộ đương nhiên su thế, trong lòng sát cơ nhanh chóng kéo lên cao. Ở hắn tâm lý, đã đem người này xem thành người chết, ở ngay trước mặt hắn lại vẫn dám đánh khâu nhược tuyết chủ ý như vậy nhất định tu chết ô chí trên người sát khí ở bốc lên cả người có vẻ nổi giận đùng đùng thế nhưng hắn còn ngại không đủ tay trái nhất chuyển một viên sát khí đan xuất hiện ở trong tay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem sát khí đan nhét vào trong miệng đan dược vào miệng tức hóa rất nhanh một cổ bàng bạc sát khí từ ô chí trong cơ thể nở rộ ra hắn một đôi con mắt trừng tròn trợn cả người giống như là nhất tôn sát thần ở đỉnh đầu của hắn Sát khí thình lình ngưng tụ thành một bả lớn trường đao, mênh ngông sát khí trên không trung tỏa khắp, dĩ nhiên đem bầu trời xương mù chạm kích tàn phá bất ham. Thật là nồng sát khí. Quỷ thủ cả kinh, thế nhưng rất nhanh thì không để ở trong lòng, sát khí cường thịnh trở lại, nếu là không có thực lực, đó cũng là uổng công. "Sử xuất ngươi sử dụng thực lực, cho ta xem xem địa giai cường giả tối đỉnh mạnh như thế nào." Tô Chí lạnh lùng quát lên, trên người bộc phát ra nồng nặc chiến ý. Phong liệt đao xuất hiện ở trong tay Sát khí trường đao trong nháy mắt cùng bên ngoài hòa làm một thể, dĩ nhiên đem sát ý kia lần thứ hai thôi phát đến mức cực hạn. Chuyền qua tôi đốt trái tim đen đú ám net. Ngay tại lúc đó, các loại phần mềm học cũng toàn bộ khởi động ra. Tất cả thực lực. Người có tư cách này sao? Quỷ thủ lạnh rên một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ một cái ngồi xuống Bích Nhãn Tiềm Thử. Bích Nhãn Tiềm Thử phải mệnh lệnh, thân trong nháy mắt hiện ra cuồng bạo khí tức, nồng nặc huyết tinh khí trên không trung tỏ khắp. Hoa. Nhất đạo tiếng kêu lạ vang lên. Tiểu Sơn Nhất Bích nhãn thiểm thử quái nhãn một phen, trực tiếp phun ra thật dài đầu lưỡi, hướng ô Chí cuộn sạch đi. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, thật như phong, còn có một cổ nồng nặc mùi hôi thối, khiến cho người buồn nôn. Vù vù, vù vù. Đúng lúc này, Sích Phong Thú đồng dạng hú lên quái dị, thật giống như đang nói ngươi đối thủ là ta, sau đó chỉ thấy nhất đạo thanh phong phất phơ, nhất đạo mơ hồ tàn ảnh từ ô Chí bên người loại ra, tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Sích Phong Thú tu luyện Sích Phong ở phương diện tốc độ tự nhiên có trời xanh ưu thế, nhưng thấy mùi hắn phun một cái hút một cái giàn, nhất đạo nhàn nhạt xích sắc gió xoé nên hướng con kia thật dài đầu lưỡi. hô, xích phong thổi qua, cũng không có quá lớn thanh thế, thế nhưng thật dài đầu lưỡi vừa mới đón nhận xích phong, bích nhãn thiểm từ lập tức truyền đến một tiếng thống khổ tiếng ngựa hí. liền cái này, thật dài đầu lưỡi nhanh chóng hướng về sau cuốn ngược mà quay về, mà xích phong thú cũng không cho hắn cơ hội, nhất đạo mơ hồ tàn ảnh hiện lên, trong nháy mắt đuổi theo lui nhanh lắm muộn. Móng vuốt vung lên, hướng lắm mồm năm tới, ở lớn trên móng vuốt, tràn ngập một tầng xích sắc gió xoáy. Hí. Bích Nhãn Thiểm Thư đầu lưới to dài, lại vô cùng bền bỉ, là Bích Nhãn Thiểm Thư chủ yếu nhất công kích thủ đoạn, thế nhưng tại nơi lớn móng vuốt hạ, giống như là diện đoàn một dạng, trực tiếp bị xích phong thú xả thành hai đoạn. Bích Nhãn Thiểm Thư phát sinh thống khổ hí, cái này lắm mồm thế, nhưng mệnh căn của nó a, bây giờ lại bị cắt thành hai đoạn, nhất định chính là muốn cái mạng già của nó. Thế nhưng đây hết thể cũng không có kết thúc chỉ thấy xích phong thú lần thứ hai phun ra nhất đạo xích phong dĩ nhiên đem lập tức muốn lùi về bích nhãn thiểm thử trong miệng nửa đoạn đầu lưỡi trực tiếp chém thành vài đoạn chương 449, chiến đấu địa giai đỉnh phong bích nhãn thiểm thử bị đoạn lắm muộn lần thứ hai phát sinh thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu thanh âm kia đem không trùng xương mũi đều đánh sơ sát ra vù vù vù vù xích phong thú đắc ý liếc một cái bích nhãn thiểm thử sau đó hướng ấu trí phát sinh khoe khoang nhất tiếng kêu Ta bích nhãn a, ngươi cũng dám làm tổn thương ta bích nhãn, ta muốn giết ngươi. Quỷ thủ thấy bích nhãn thiểm thử thụ thường, tự nhiên là tức giận phi thường, toàn thân tràn ngập hung ác khí tức, nhãn thần hung ác độc địa không gì sánh được. Giữa không trung, một con di thiên bàn tay to nhanh chóng ngưng tụ ra, thế nhưng bàn tay to kia tuy là vô cùng to lớn, nhưng cuốn vòng quanh nhẹ nhẹ hắc khí, cả bàn tay giống như khô cốt một dạng, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Cự trưởng tản mát ra yêu dị khí tức, một mạch hướng xích phong thú bao phủ đi. Nhìn như thế lại muốn một trưởng đem xích phong thú nghiền nát vù vù vù vù xích phong thú tự nhiên là không hái sợ trong miệng không ngừng phun ra từng đạo xích phong hướng cự trưởng thổi đi chỉ là hắn cảnh giới bây giờ dù sao quá thấp xích phong đối với quỷ thủ cự trưởng tác dụng quá nhỏ xích phong thú cấp bách không muốn sống vậy hướng ra phía ngoài phụt lên xích phong nhưng là lại làm sao đều không thể ngăn cản cự trưởng như thế hắn rốt cục cảm giác được khủng hoảng hú lên quái dị liền muốn chạy trốn đi Thế nhưng lúc này cũng đã hơi trễ, khâu kiệt nhất cự trưởng đã sớm đem hắn tập trung, vô luận nó trốn chết nơi nào, đều không thể thoát ly cự trưởng phạm vi bao phủ. Vù vù, vù vù. Xích phong thú bất an quái khiếu, tội nghiệp hướng ô Chí xin giúp đỡ. Chứng kiến nét mặt của nó, ô Chí một trận tức giận. Bất quá, lúc này nhưng cũng không phải là tính toán còn lại chuyện thời điểm, chỉ thấy trong cơ thể hắn nguyên khí nhanh chóng sôi trào, đồng dạng một chỉ cự trưởng trên không trung ngưng tụ thành, sau đó huy vũ cái này khổng lồ trường đao uyển như phong lôi mở dạng, hướng tay khô chém xuống đi. Eschon dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê là Eschon dê. Người đối thủ là ta. Ô Chí trợn quát một tiếng, trên người sát khí tràn ngập, trong tay trường đao càng là buộc phát ra vô cùng uy thế. Ẩm. Mắt thấy đối phương tay khô phải bắt đến xích phong thú, ô Chí trường đao rốt cục đến. Hai người công kích đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, càng là đem chúng quanh thiên địa nguyên khí khuấy động, sao động bất an. Không trung nguyên khí. Giống như là nổ hải trong phong ba, hướng bốn phía quận sạch đi, tứ ngược tất cả, thậm chí đem hư không xé rách xuất ra đạo đạo vết tích. U tôi sưng ngủ, tức thì bị khí lãng cấp ra, làm cho cả Hắc thủy ao đầm là bừng sáng. Tô chí bởi vì mở ra chém liên tục phần mềm hắc, một sóng công kích qua đi, lại là một lớp đao chém về phía tay khô công tới. Một tiếng càng thêm to lớn tiếng nổ đùng đoảng truyền đến, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung động, mà khổng lồ kia tay khô, tức thì bị đánh liên tục lui về phía sau. Làm sao có thể Quỷ thủ kinh hãi, căn bản không tin tưởng mình một trưởng lại bị ô Chí ngăn lại đi, hơn nữa xem ra còn lại như thế ung dung. Càng thêm khiến hắn cảm thấy kinh dị là, ô Chí công kích dĩ nhiên đối với hắn tạo thành hai lần tương tổn, đây là cái gì kỹ xảo? Thực sự quá quỷ dị. Đều nói hắn quỷ thủ công kích quỷ dị khó lường, bây giờ cùng đối phương so sánh với, nhất định chính là một cái cận bạ a. Quỷ thủ sắc mặt của có chút khó coi. Không thể không nói, vừa rồi một kích kia hắn đại ý. Sau đó... Hắn bắt đầu thay đổi nghiêm túc. Mà lúc này đây, xích phong thú cũng nhân cơ hội này, từ to lớn kia trong bóng tối thoát đi đi ra. Ngươi triệt để chọc giận ta, ta nhất định phải đưa ngươi rút ra ra bái gần. Quỷ thủ hâm lãnh nhìn ô Chí, khí tức trên người ba động trong nháy mắt thay đổi càng quỷ dị hơn đứng lên. Thật sao? Vừa lúc ta cũng có ý tưởng giống nhau. Ô Chí nhún nhún vai, không sao cả nói rằng. Chỉ cần có thực lực, cuối cùng người nào rút ra của người nào gần còn chưa nhất định đây. Trải qua vừa rồi một cái kia, Ô Chí bây giờ đối với bản thân tràn ngập tự tin. Sau đó, chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, tại chỗ bị bám đạo đạo tàn ảnh, trong tay phong liệt đao càng là tỏ khắp ra trùng điệp sắc cơ, từng đạo cuồng phong ở trên mặt đao gào thét mà qua, một mạch hướng quỷ thủ nhỏ qua. Lúc này, hắn giao cho Dĩ Nhiên chủ động xuất kích. Thật can đảm. Quỷ thủ nộ quát một tiếng, không trung ngập trời cự trưởng nhanh chóng tiêu tán, tất cả nguyên khí toàn bộ tụ tập tới trong tay một đôi chữ viết nét trên. Vô số hắc khí tại nơi chữ viết nét trên bức lên. Hám thiên liệt địa chém. Ú minh quỷ trảo. Hai người buộc phát ra khí tức cường đại, đồng thời hướng đối phương đánh tới. Thế nhưng ô trí tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa dẫn đầu xuất kích. Quỷ thủ công kích vừa mới phát sinh, trong tay hắn phong liệt đao đã chém tới trước mặt của hắn. Quỷ thủ bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy trong tay chữ viết nét đi đón đợi ô trí trường đao. Hám thiên liệt địa chém. Quỷ thủ vừa mới đợi ô trí nhất đạo công kích, không đúng còn có chém liên tục phần mềm hực nhất đạo công kích, trong lòng đang phiền muộn khó chống chọi thời điểm, ô trí đao thứ hai theo sát phía sau, lần thứ hai công qua đây. Vẫn là như vậy quần bạo, vẫn là như vậy khí phách, không để ý chút nào cùng nguyên khí tiêu hao Tiểu tử này đang liều mạng Quỷ thủ trong lòng trong nháy mắt mọc lên nhất đạo ý tưởng, sau đó vội vã lấy trong tay chữ viết nét đi ngăn cản ô trí công kích. Bấy cha là, ô trí rõ ràng hủ ở hẻ ra chỉ là nhất đao, thế nhưng đến cuối cùng, Rồi lại toàn bộ biến thành lưỡng đạo công kích Nhưng lại một lần so với một lần hung ác độc địa Khiến quỷ thủ buồn bực không thôi Thế nhưng, càng thêm khiến hắn cảm thấy buồn bực là Ô trí công kích giống như là không có cuối cùng một dạng Nhất đao hợp với nhất đao Trung gian căn bản không làm chút nào ngừng kinh doanh Trong chốc lát cũng đã vung ra gần trăm đao Quỷ thủ sắc mặt khó coi không gì sánh được Gần trăm đao công kích à Nếu như coi là chém liên tục công kích Đó chính là gần hai trăm đao à Hơn nữa Những thứ này công kích toàn bộ đều là như vậy cuồng bạo, khí phách. Hắn đôi cánh tay bởi vì các đón đỡ ô trí công kích, hiện tại cũng đã gần không cảm giác. Đây chỉ là một tiểu tiểu điệu giai tứ cấp cường giả a, lẽ nào nguyên khí của hắn so với ta cái này điệu giai đỉnh phong còn hùng hậu hơn hay sao? Nghĩ tới đây, quỷ thủ sắc mặt của càng thêm âm trầm, mà hô hấp của hắn, hiện tại cũng bắt đầu nặng nề. Quá biến thái, quả thực quá biến thái, quỷ thủ ở trong lòng nói rằng. Nhìn ô trí điên cuồng nhất nhãn thần. Vị thủ trái tim tựa hồ cũng đang run rẩy. Đối với cái này tất cả, Ô Chí lại không có bất kỳ sở giác, trong lòng của hắn vô cùng sảng khoái, có tự động uống thuốc phần mềm học phía sau, hắn mỗi một đạo công kích đều có thể phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn, căn bản không cần lo lắng nguyên khí không đủ. Thoải mái a. Ô Chí Việt chiến càng hưng phấn, nhất là chứng kiến một cái điệu dai tột cùng cứng giả, bị hắn luân phiên công kích có không có chút nào tính tính lúc, trong lòng của hắn càng thêm thoải mái. Không để cho ngươi một ít nhan sắc nhìn. Ngươi cũng không biết lao tử lợi hại, quỷ thủ thần thám, phá cho ta. Rốt cục, quỷ thủ hơi không kiên nhẫn, trực tiếp quát lớn lên tiếng. Ngay sau đó, trên người của hắn bỗng phát ra nồng nặc hắc khí, tiêu thật giống có vô số quỷ ảnh đang nhấp nháy một dạng, quỷ dị khó lường. Một con quỷ chảo đung nhiên từ quỷ thủ trên người lộ ra, cái này quỷ chảo hoàn toàn có khô cốt cấu thành, khoảng trướng bên ngoài túi một tầng khô ráo khô da, thoạt nhìn rất là quỷ dị. đương nhiên, cũng để cho Âu Chi cảm thụ được sâu đậm áp lực. Sau đó, tinh thần của hắn chấn động, trên người đồng dạng buộc phát ra khí thế cường đại. Trưng 450, quỷ thủ chạy trốn. Đối mặt quỷ thủ cái này cường đại một kích, ô trí huyết dịch của cả người cũng bắt đầu sôi trào, một cổ cường đại chiến ý từ trên người của hắn thốt nhiên mà phát. Ở trong cơ thể hắn, nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất vận chuyển, sau đó đồng thời hướng phong liệt trên đao vào tới. Cùng lúc đó, sát tự quyết cùng công tự quyết cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, sát khí tràn ngập, đồng dạng nhảy vào phong liệt trong đao trong lúc nhất thời, phong liệt trên đao bộc phát ra hung hàn khí thế, toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc, không trung xương mù ở khí thế kia dồn ép hạ, hướng bốn phía khuyết tạng ra. Huyền băng nạo khí chém, đồng nhiên ô Chí mở trừng hai mắt, trong con ngươi nổ bắn ra chói mắt thần quang, trực tiếp cắt toàn bộ phía chân trời. ở trong tay của hắn, phong liệt đao trên không trung xoay tròn, nhất đạo cuồng phách đao chém tỏ khắp ra, một mạch hướng quỷ thủ chém tới. Đao kia chém rất nhanh không gì sánh được, huyền nếu một đạo thiểm điện giống như sa băng ám sát phá hư không, trong nháy mắt liền đến quỷ thủ trước mặt của. Cái này nhất đao lại bá đạo phi thường, tựa như toàn bộ thiên địa chi uy đều tận ở trong đó. Đối mặt cái này nhất đao, quỷ thủ trái tim không ngừng nhảy lên, dĩ nhiên cảm thụ được một cái nguy cơ, còn có một loại mùi vị của tử vong. Điều này sao có thể? Quỷ thủ kinh hãi. Hắn hiện tại đã thi triển ra bản thân cường đại nhất công kích, lại vẫn làm cho hắn có như thế cảm giác, cái này ô trí rốt cuộc là một cái như thế nào yêu người ta. Lúc này, Hắn không dám tiếp tục coi thường ô Chí. hơn nữa hắn còn phát hiện, dù cho bản thân thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, cũng có thể thua ở ô Chí trong tay. Nghĩ đến đây, hắn lại có chút kinh hoàng. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không bại ở một cái địa giai cấp 4 rác rưỡi trong tay. Hắn ở trong lòng điên cuồng gầm to, trong cơ thể nguyên khí đồng dạng điên cuồng hướng trong tay chữa viết nét vọt tới. Chỉ là, ô Chí cái này nhất đa huy thế thực sự quá mạnh. Dĩ nhiên khiến hắn mọc lên một cổ không còn cách nào ý niệm chống cự. Không thể chống lại cũng muốn khiêng, ta lại không được vẫn không đánh thắng một cái địa giai cấp 4 rưỡi. Quỷ thủ ở trong lòng quát. Hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt dao động, hung hãn sóng xung kích, trực tiếp đem trọn cái hắc thủy ao đầm tàn phá rách nát không chịu nổi. Ô Chí thân hình rung động, bị sóng xung kích hung hăng hướng về sau bước ra mấy bước, mà quỷ thủ đồng dạng không dễ chịu, nhưng là cảnh giới của hắn cao hơn Ô Chí, tương đối mà nói tốt hơn rất nhiều chém thế nhưng dù vậy bởi vì ô Chí mở ra chém liên tục phần mềm hất Quỷ Thủ muốn nhân cơ hội vồ đến cũng không thể hắn mới vừa có động tác Nhất Đạo càng thêm hung mãnh công kích đã chém tới mà khi hắn đỡ đạo này công kích phía sau ô Chí cũng phản ứng kịp lại là Nhất Chiêu cuồng phách Huyền Băng ngạo khí chém sử xuất lần thứ hai đem Quỷ Thủ đánh lão đạo Quỷ Thủ hoàn toàn bị có không có tính tình tức giận gào khóc trực hiếu thế nhưng Âu Chí có tự động uống thuốc phần mềm hất Huyền Băng ngạo khí chém giống như là không có cuối cùng một dạng hầu như có quỷ thủ thổ huyết. bất quá, ô trí muốn chiến thắng quỷ thủ, nhưng cũng không phải là chỉ chốc lát là có thể hoàn thành. người tên biến thái này, lão tử không chơi với ngươi. lại là nhất chiêu huyền băng ngạo khí chém công tới. lúc này đây quỷ thủ rốt cục thụ thường, khiến hắn tức giận không thôi. bất quá, hắn cũng biết nếu tiếp tục đánh đi xuống, hắn nhất định phải thua bởi ô trí trên tay. ô trí công kích liên miên bất tuyệt, tiêu thật giống không có cuối cùng một dạng, hoàn toàn không lo lắng nguyên khí sẽ hao hết. nếu như vậy, Làm sao còn đánh? Chiến đấu đến bây giờ, trong cơ thể hắn nguyên khí đã còn dư lại không nhiều lắm. Ha ha, lão tử còn không có đánh qua nghiện đây, muốn đi. Không có cửa đâu. Ô trí sang sãng cười lớn, được kêu là một cái trung khí mười phần A. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là đắc ý phi phàm cái này nhưng là một cái địa giai tột cùng cường giả A, lại bị hắn có không có bất kỳ tính tình Nghĩ tới đây, trong lòng hào khí xảy ra, đến đây đi, đều đến đây đi. Ta ô trí tu vi hiện tại tuy là vẫn là rất thấp, thế nhưng lão tử không sợ hãi. Đón lấy, trong cơ thể hắn nguyên khí lần thứ hai cuốn cuộn, bất quá, rất nhanh, trong lòng của hắn lại ngộ ra. Tu giả tu luyện không phải là muốn loại này không sợ hãi tình cảm manh liệt sao. Trong lúc nhất thời, các loại hiểu ra ở trong lòng lưu chuyển, sau đó, trong cơ thể nguyên khí bỗng nhiên tăng vọt tại nơi bốn miếng nguyên lực tinh thể hai bên trái phải, dĩ nhiên lặng yên không tiếng động lần thứ hai ngưng tụ ra một viên nguyên lực tinh thể hắn cứ như vậy tấn thăng đến địa giai ngũ cấp ha ha ô trí cười ha hà trên người chiến ý ngập trời phong liệt đao lần thứ hai bao lấy cuồng phách suy thế hướng quỷ thủ chạm kích đi lâm trận đột phá quả nhiên là biến thái quỷ thủ trong lòng kinh nghi bất định đâu còn có tâm tư tiếp tục cùng ô trí đấu nữa mà trong cơ thể hắn nguyên khí cũng không cho phép ở chiến đấu tiếp hắn âm thầm hướng bích nhãn thiểm thử gửi thư tín nghiệm, chỉ thấy bích nhãn thiểm thử thân thể khổng lồ giống như một ngọn gió mở dạng Toàn thân cao thấp tản mát, ra sâu thẳm khí tức, một mạch hướng ô trí sông tới đi. Thế vậy, Sích Phong Thú tự nhiên không muốn, thân hình khẽ động, trở khâu như tuyết, hóa thành nhất đạo mơ hồ hư ảnh, một mạch hướng Bích Nhãn Thiểm thử nên đón. Đồng thời, nhất đạo Sích sắc phong nhận từ miệng chúng phun ra, chém về phía Bích Nhãn Thiểm thử. Thế nhưng Bích Nhãn Thiểm thử lại bất vi sở động, tùy ý Sích Phong Thú phong nhận bắn trúng thân thể của chính mình, trong nháy mắt một đường thật dài miệng máu lộ ra, khiến hắn phát sinh thống khổ hí. Bất quá. Bích Nhãn Thiểm Thử cũng nương một kích này, tốc độ đống nhiên nhanh hơn, trực tiếp chạy vội tới quỷ thủ bên người, đà khởi quỷ thủ, không, có chút nào do dự, một mạch hướng Hắc thủy trong ao đầm phóng đi. Giống như tiểu sơn nhất thân thể khổng lồ, đạp ở Hắc thủy trên, giống như là một con thuyền vững vàng thuyền lớn một dạng, nhanh chóng đi nhanh đi. Ô chí trong tay phong liệt đao chém ra nhất đạo cự đại đao chém, xét qua phía chân trời, hướng chạy trốn Bích Nhãn Thiểm Thử đánh tới, chỉ là Bích Nhãn Thiểm Thử ở Hắc thủy trong tốc độ thực sự quá nhanh. Ngay cả bóng dáng của nó cũng không có đụng tới. Mẹ kiếp, đây chính là địa giai tuột cùng cường giả. Em gái ngươi a, trốn nhưng thật ra rất nhanh. Ô Chí phiền muộn không gì sánh được, mắt thấy sẽ đem đối phương nguyên khí hao hết, không nghĩ tới tối hậu quan đầu, lại bị hắn đảo tẩu. Bất quá, một trận chiến này lại làm cho Ô Chí càng thêm nhận rõ chiến lực của mình. Bằng vào các loại thủ đoạn, hắn có thể cùng địa giai cường giả tối đỉnh đánh một trận, thế nhưng muốn giết chết đối phương, đối với có chút khó khăn. Tựa như lần này quỷ thủ Ô Chí tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng đó là ở trên đất bằng, ở nơi này khắp nơi nguy cơ hắc thủy ao đầm, hắn căn bản không dám đuổi bắt quỷ thủ, chỉ có thể mặc cho đối phương đào tẩu. Ngươi chừng nào thì mới có thể hướng con kia con cóc giống nhau, nhìn kỳ hắc thủy ao đầm như bình địa a. Ô Chí liếc một cái xích phong thú, có chút buồn bực nói rằng: "Vô vụ, vô vụ." Xích phong thú rất là bất mãn trừng mắt Ô Chí, tựa hồ Ô Chí bắt hắn cùng bích nhãn thiểm thử so sánh với chính là đối với Vũ nhục ta của hắn hai bên trái phải khâu nhược tuyết che miệng không ngừng cười trộm ngươi còn bị không phục nhân gia bích nhãn thiểm thử chính là mạnh hơn ngươi tối thiểu cái kia quỷ thủ không cần lo lắng bị hất thủy ao đầm thôn phệ đối với quỷ thủ ở trước mặt của hắn đào tẩu trong lòng hắn đoán khí rất lớn à hắn dĩ nhiên đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã xích phong thú trên người vù vù vù vù xích phong thú càng thêm bị khuất chỉ là phát sinh từng tiếng quay khiếu còn muốn đốt huyết đan cho ngươi ăn nhiều như vậy Còn không phải là không thể thế nhưng một con con cóc. Ô trí trừng mắt, giận dữ kêu lên, vẫn còn có khuôn mặt đòi hắn đốt huyết đan. Bất quá, gian dạy về gian dạy, hắn vẫn móc ra mấy viên đốt huyết đan ném cho Sích Phong thú. chương 451, U minh hỏa tích dịch. Chiến bại quỷ thủ phía sau, kế tiếp ô trí cùng khâu nhược tuyết thời gian bắt đầu biến đặc sắc. Quỷ thủ xuất hiện giống như là một cái tín hiệu một dạng, hai người chiến đấu quá kịch liệt, rất nhanh thì đem phụ cận tu giả hấp dẫn qua đây khi này tu giả nhìn thấy ô chí hai người lúc tự nhiên là hưng phấn không thôi đều xuất thủ công kích ô chí sau đó ô chí hai người mà bắt đầu cùng chúng tu giả giữa truy trục chiến ô chí ngươi không phải muốn khiêu chiến tất cả địa giai cường giả sao hiện tại chúng ta tới có loại không muốn chạy trốn a ô chí mang theo khâu nhược tuyết cùng xích phong thú không ngừng về phía trước đi nhanh đối với ở sau lưng tu giả khiêu khích căn bản khinh thường trả lời hán thủy tiện hướng về sau nhìn lên lưỡi mắt Là có thể chứng kiến gần trăm tên tu giả truy ở sau người, khiến hắn và gần trăm tên địa giai bắt cấp, cựu cấp, thậm chí tuột cùng cường giả chém giết, đầu hắn có khuyết điểm A. Hơn nữa, hắn dám hướng tất cả địa giai tu giả khiêu chiến, cũng là bởi vì Hắc thủy ao đầm môi trường, với hắn mà nói phi thường có lợi. Hắc thủy ao đầm khắp nơi đều là ao đầm, lại có đông đảo độc trùng mánh thú, đối với ô trí mà nói chính là tấm bình phong thiên nhiên, tuy là hắn đồng dạng không còn cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất của mình. Nhưng hắn có tiểu địa đồ phần mềm học, hoàn toàn có thể thấy rõ địa hình xung quanh, tránh được một ít tao đầm. A, cứu ta." Nhất đạo kinh hoàng tiếng kêu truyền đến, lại là một gã tu giả không cẩn thận bước vào một cái hắc thủy trong ao đầm. Chỉ thấy thân thể hắn nhanh chóng xuống phía dưới lún vào, theo tu giả dãy rủa, một chút đem bao phủ, sau đó triệt để không có tiếng hơi thở. Truy kích mà đến chúng tu giả thấy vậy đều là sắc mặt tái nhợt. Dọc theo con đường này, đồng dạng sự tình đã phát sinh nhiều lần lắm. Bọn họ đều không thể nhớ rõ ràng, rốt cuộc có bao nhiêu tu giả bị Hắc Thủy Ao Đầm thôn phệ. Bọn họ không có thua ở Ô Chí trong tay, lại thua ở Hắc Thủy Ao Đầm phía dưới. Đuổi theo, nhất định phải sát Ô Chí, là này chết đi tu giả báo thù. Mọi người nghiến răng nghiến lợi nhất kêu lên, lần thứ hai hướng Ô Chí đuổi theo. Nghe được mọi người giống lên một tiếng, Ô Chí chỉ là khinh thường suy cười một tiếng. Muốn báo thù? Trước đi qua Hắc Thủy Ao Đầm cửa ải này rồi hay nói. Giống lại là ba thiên thời gian đi qua, mọi người ở nơi này loại truy đánh đuổi bắn chúng vượt qua. Trong vòng ba ngày này, rất nhiều tu giả đều trôn vùi ở hắc thủy trong ao đầm. Bọn họ không phải tử ở ô trí trong tay, mà là bị hắc thủy ao đầm cùng này độc trùng mánh thú đoạt đi sinh mệnh. Điều này làm cho chúng tu giả đối với ô trí càng thêm oán hận. đương nhiên, cũng có rất nhiều tu giả bắt đầu do dự. Nếu như cứ như vậy tiếp tục đuổi đi xuống, cuối cùng còn sẽ có bao nhiêu tu giả chữ hàng? Chúng tu giả cũng nhìn ra. Ô trí liền là cố ý, cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định, cứ như vậy dẫn dụ bọn họ đi tới, cũng không cùng bọn họ giao thủ, đây là muốn cứng rắn xanh xanh tha suy sụp bọn họ a. Chính hôm đó, một tiếng gầm tiếng kêu truyền đến, thanh âm này rung trời, ẩn chứa uy thế vô cùng. Tiếng thét này cùng nhau, chúng tu giả trên mặt của lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đây là chiến địa hồ thanh âm, hồng liên giáo ba đồ đến. Theo đạo thanh âm này, ở hắc thủy ao đầm bên kia, đồng dạng vang lên nhất đạo vang rội. Lại là một gã địa giai tột cùng cường giả kỵ thú mà tới. Tân bá thiên cũng tới. Mọi người liên tục nghe được lưỡng đạo tiếng thú gào đều là thở phào. Những thứ này cường giả chân trình đến, ô trí còn muốn như vậy trêu chọc bọn họ, vậy không dễ dàng. Đương nhiên, những cường giả này đến, bọn họ tranh đoạt hồng liên giáo thánh nữ hy vọng cũng càng thêm xa vời. Rốt cục tới sao? Nghe được lưỡng đạo thú hống, ô trí trong con ngươi bộc phát ra nồng nặc quan mang, tự lẩm bẩm Ly! Hác thủy ao đầm bầu trời Nhất đạo thanh thúy tiếng kêu to vang lên, thật giống như cùng mới vừa thú hống hô ứng ngự dạng, trong thanh âm này đồng dạng ẩn chứa vô cùng ý thế, vừa nhìn thì không phải là bình thường yêu thú. Trần Hi, Thiên Huyền Tông Trần Hi cũng tới. Đây là tình huống gì? Theo đạo này lê e e e e ỉ ra a a a. Tiếng vang lên, tại nơi âm trầm trong sương mù, toàn thân áo trắng Trần Hi, cưỡi một con khổng lồ chim muông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người đều biết, Tô Chí đem Thiên giai nguyên khí nộp lên cho Thiên Huyền Tông, hiện tại khen ngợi Thiên Huyền Tông Trần Hi vẫn đến bao vây tiêu trừ Âu Chí, để chúng người không thể thấy rõ. Đạo này Lê E E E E ỉa A A A tiếng vang lên phía sau, tại nơi hắc thủy trong ao đầm, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo giống lên một tiếng, toàn bộ hắc thủy ao đầm trong nháy mắt thay đổi không bình tĩnh. Âu Chí, lưu lại thánh nữ, lưu ngươi một mạng. Đột nhiên, nhất đạo quát lớn tiếng vang lên, hắc thủy ao đầm lên hắc thủy nhộn nhạo lên, nhất lên đạo về sóng gợn, đó lấy một con khổng lồ yêu thú phá lãng mà đến. Ở yêu thú trên lưng còn đứng một cái khí thế hung hăng cường giả. Đây là U Minh hỏa tích dịch, không nghĩ tới dĩ nhiên là Hồng Liên giáo vui bên phải người thứ nhất xuất hiện. Mọi người nghị luận đồng ý, nhìn phía vui dưới chân phải hỏa tích dịch không ngừng hâm mộ. Có người nói, U Minh hỏa tích dịch sống ở dưới nền đất U Minh, dưới nền đất U Minh ấm lãnh, thế nhưng cái này U Minh hỏa tích dịch lại trời sinh hiệu khống hỏa, trong lòng đất U Minh danh khí phi thường lớn mà vui dưới chân phải con này u minh hỏa tích dịch dĩ nhiên cũng là địa giai tột cùng tồn tại địa giai tột cùng vui bên phải hơn nữa địa giai tột cùng u minh hỏa tích dịch hắn quả thật có coi rẻ ô trí tư cách vui bên phải ta chờ ngươi thật lâu trước tiếp ta một chiều thập diện mai phục ô trí trầm quát một tiếng trên người bộc phát ra nồng nặc chiến ý trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất tuôn ra sau đó vô số phi đào bắn ra phô thiên cái địa nhất hướng vui bên phải bao phủ xuống điêu trùng tiểu kế mà thôi vui bên phải suy cười một tiếng, chỉ thấy hắn ngồi xuống u minh hỏa tích dịch dơ lên lớn chân trước, đống nhiên hướng hất thủy ao đầm nem tới, vang lên đầy trời hất thủy, trên không trung hình thành nhất đạo to lớn hất thủy cái chán, đem phi đao hoàn toàn đỡ được. xem nhẹ ta, thấy vậy, ô trí lạnh rên một tiếng, trong cơ thể nguyên khí bỗng nhiên cất cao, phi đao uy thế trong nháy mắt tăng cường không ít. thế nhưng, đây không phải là điểm kết thúc, công tử quyết khởi động, sát tự quyết khởi động, chém liên tục phần mềm hoặc khởi động công kích gấp bội, gia tốc khởi động, hắn trong nháy mắt mở ra mình các loại thủ đoạn, khí thế của cả người lập tức trở nên không giống với phi đao tốc độ đột nhiên tăng cường, lực công kích càng là tăng vài lần. Khắp bầu trời phi đao từ không trung chiếu nghiêng xuống, nguyên bản là phi thường dày đặc phi đao, bắn chúng hấp thủy màn sơn khấu lúc, lại đồng thời buộc phát ra lần thứ hai công kích, cuồn bạo không lất. Rốt cục hấp thủy màn sơn khấu không chịu nổi, bị khắp bầu trời phi đao xé rách, sau đó tiếp tục hướng vui bên phải bào phủ đi. Thế vậy. Vui bên phải sắc mặt của hơi có chút xấu xí. Giống. U Minh hỏa tích dịch đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, kỳ âm rung trời, trên người càng là hiện ra một cổ cáo kình ba động, U Lanh trong hơi thở kèm theo nhất đạo sôi động nguyên khí ba động. Đón lấy, chỉ thấy U Minh hỏa tích dịch mở phun một cái, một đoàn to lớn hỏa diễm hướng không trung đốt cháy đi. Ngọn lửa này không như bình thường hỏa diễm, khiến người ta không cảm giác được bất kỳ tình cảm ấm áp, chỉ có vô cùng bạo liệt, tràn ngập phá hư tính. Hỏa diễm vừa. Ô chí bắn ra phi đao trực tiếp bị đốt thành sắt vụn, bởi vậy có thể thấy được ngọn lửa này bá đạo. Ô chí công kích chỉ chốc lát, mắt thấy không còn cách nào đột phá ngọn lửa kia phong tỏa, hai tay thu lại, không chung phi đao trong nháy mắt biến mất. Nếu không làm gì được đối phương, có gì tất hưởng phí sức lực. Chương 452, Chiến địa hổ. Quả nhiên không hổ là thành danh đã lâu địa giai cường giả tối đỉnh, vẹn vẹn chỉ là một chỉ yêu thú, đã đem ô chí tất cả công kích toàn bộ hóa giải. Ngươi chỉ có những thứ này thủ đoạn sao? Liên cái này còn muốn khiêu chiến tất cả địa giai cường giả. Ngươi quá cuồng vọng, mặc dù là ta, cũng không dám nói khiêu chiến tất cả địa giai cường giả. Vui bên phải ngạo nghễ đứng ở u minh hỏa tích dịch trên người, thần tình rất là coi thường, căn bản không có đem Ô Chí để vào mắt. Khiêu chiến tất cả địa giai cường giả, cái này là bực nào cuồng vọng ngôn ngữ a. Ô Chí tự nhiên không có thực lực đó khiêu chiến tất cả địa giai cường giả, hắn muốn là đem các loại đánh khâu nhược tuyết chủ ý cường giả, hấp dẫn đến hắc thủy ao đầm. Dùng Hắc Thủy Ao Đầm đến chôn vùi những thứ này địa dai cứng giả. Hắn có phần mềm hắc Hắc Thủy Ao Đầm tính nguy hiểm với hắn mà nói rơi chậm lại rất nhiều. Đây cũng là hắn dám ở Hắc Thủy Ao Đầm khiêu chiến chúng cường giả một trong những nguyên nhân. Đồng thời, đặc biệt càng muốn mượn trợ mọi người áp lực để đề thăng tu vi của mình. Tu giả tu luyện càng là đến hậu kỳ thì càng gian nan, chỉ có từng trải từng cuộc một chiến đấu mới có thể phát triển nhanh hơn đứng lên. Đương nhiên, những người này dám can đảm đánh khâu Nhược Tuyết chủ ý. Hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua những người này. Ngươi không dám làm sự tình, cũng không có nghĩa là người khác cũng không dám làm, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi nhát gan sợ chết sao. Các ngươi không dám, thế nhưng ta ô chỉ dám. Ô Chí lạnh lùng nhìn vui bên phải, đồng dạng ngạo nghễ nói rằng, trong lòng của hắn mọc lên một cổ hào khí, bao quát nhất từ chúng tu giả trên người đào qua, địa dai cường giả tối đỉnh thì như thế nào. Lao tử dám hướng tất cả địa dai tu giả phát sinh khiêu chiến, các ngươi dám không. Ô Chí vừa nói xong, trong nháy mắt kích khởi vui bên phải lửa giận, toàn bộ hắc thủy trong ao đầm tu giả đều an tinh đến. Lời của hắn từng chữ từng câu toàn bộ ấn đang lúc mọi người nội tâm, thật đơn giản bốn chữ, lại làm cho mọi người cảm thụ được áp lực cường đại, áp chính bọn họ hầu như không thở nổi. Bọn họ quả thực không dám, bởi vì ở trong lòng bọn hắn, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua đi khiêu chiến tất cả địa giai cường giả, Côn vọng, Côn vọng tuyệt cùng. Rất nhanh, mọi người liền phản ứng kịp, từng cái nộ khí đằng đằng sắc mặt rất là xấu xí, một cái địa giai ngũ cấp rất rưỡi, có tư cách gì coi rẻ bọn họ? Điều này làm cho chúng người tâm lý rất là không cam lòng, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Như vậy cuồng vọng người, sống đều là lãng phí. Cho hắn biết, ở mọi người trong mắt, hắn chính là một cái chỉ hiệu được cầm ủy rất rưỡi. Tình cảm quần chúng xúc động a, chúng tu giả tức giận nhìn chằm chằm ô Chí, lớn tiếng hô, từng cái toé ra nồng nặc khí thế, hận không thể vọt thẳng đi tới, đem Âu Chí chém rớt. Sau đó, ở vui bên phải dưới sự hướng dẫn, mọi người phát sinh hung bạo công kích, một mạch hướng Ô Chí chém tới. Chửi thêm một tiếng, Ô Chí bạo nổ câu thổ tục, trực tiếp kéo khâu như tuyết, mang theo xích phong thú, nhanh chóng về phía trước bỏ chạy đi. Lúc này đây, hắn hầu như sử xuất toàn bộ năng lượng. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh ở Hắc thủy ao đầm thượng không ngừng lói ra, trong nháy mắt cùng mọi người kéo ra rất dài khoảng cách, còn như này công kích, tự nhiên là toàn bộ thất bại. Chúng tu giả si ngốc nhìn Ô Chí thân ảnh từ trước mắt tiêu thất, Đều là một bộ biểu tình không thể tin, sau đó, từng cái một khuôn mặt biến sắc càng thêm khó coi đứng lên. Cảm tình phía trước vài ngày ô Chí đều ở đây đùa dỡn bọn họ chơi A. Tốc độ như thế, nếu như muốn đưa bọn họ bỏ qua, bọn họ căn bản là không có cách đuổi theo kịp. Sau đó, mọi người rồi hướng ô Chí tốc độ sợ hai than, nếu như ở trên đất bằng chứng kiến như vậy cấp tốc chạy vội, mọi người đương nhiên sẽ không nói cái gì, thế nhưng, đờ cực mờ, nơi đây nói hát thủy ao đầm à, sơ ý một chút lúc nào cũng có thể rơi vào trong ao đầm. Mao Chí dĩ nhiên như Lý Bình địa một dạng, đối với bọn họ đánh vào thị giác thực sự quá lớn. Truy, nhất định phải giết hắn, hắn mang đi thánh nữ. Vui bên phải sắc mặt của Đồng Dạng lục nhã, hắn cũng không nghĩ tới, Ô Chí tốc độ dĩ nhiên sẽ như thế nhanh. Bất quá, dù cho Ô Chí tốc độ mau nữa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bởi vì hắn có U Minh Hỏa Tích dịch, Đồng Dạng không hãi sợ cái này hắc thủy ao đầm. Nghe được Vui bên phải nhắc tới thánh nữ, Mọi người giật mình một cái, trong con ngươi không khỏi toát ra nhất đạo chi hỏa. Mọi người tùy ở vui bên phải phía sau, bắt đầu hướng ô Chí đuổi theo, bất quá cũng không có đuổi theo ra rất xa, bọn họ lại lần nữa chứng kiến ô Chí thân hình. Thế nhưng, dọc theo con đường này, lại có rất nhiều tu giả mất đi tính mệnh. Chứng kiến ô Chí trên mặt nụ cười tà dị, chúng tu giả mặt chầm như nước, lửa giận trong lòng đằng đằng đằng kéo lên cao. Giống. Nhất đạo giống to tiếng vang lên, đó lấy mọi người liền cảm thấy một cổ bàng bạc áp lực tới gần. tại nơi hất thủy ao đầm trên, một đầu khổng lồ hất hổ đạp hất thủy, một mạch hướng bên này chạy nhanh đến. hất hổ hầu như chính là dán hất thủy phi hành mở dạng. có phải hay không ở hất thủy phía trên một chút truy cập? cả người trong nháy mắt về phía trước trượt mấy trượng. cái này hất hổ khí thế bi mãnh, thế nhưng đứng ở hất hổ người của phía trên hình, tán phát khí thế cũng rất phải không phàm. một cổ hung bạo khí tức ba động từ cái này trên thân người tỏ khắp ra. ô trí. Ta ba đổ đến gặp gỡ ngươi, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có cái gì cuồng vọng tư cách?" Hát hổ lên tu giả nội nhãn chợt tròn, xanh rất là hung hãn, thanh âm kiết như sấm mุ่น dạng, đang lúc mọi người bên thai tạc vang lên. Đó lấy, liền thấy nhất đạo khổng lồ bóng đen từ đỉnh đầu của mọi người nhanh chóng hiện lên, một mạch hướng ô chí phi pháp đi. Trong lòng của mọi người mọc lên nhất đạo bóng ma, đồng thời lại chấn phấn không thôi. Giết hắn, nhìn hắn như thế nào kiêu ngạo. Chúng người lớn tiếng gầm lên. Ô Chí như vậy ba phen khiêu khích bọn họ, sớm đã kích khởi chúng người lửa giận trong lòng, nếu không phải không cách nào đuổi theo Ô Chí, bọn họ đã sớm tìm Ô Chí liều mạng. Lúc này thấy ba đồ uy thế như thế, bọn họ tâm lý tự nhiên phi thường chờ mong. "Giống." khổng lồ kêu bóng đen còn không có vọt tới Ô Chí trước mặt của, ba đồ ngồi xuống chiến địa hổ liền phát sinh nhất đạo đình thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Thanh âm rung trời, cương đại sóng âm một mạch hướng Ô Chí quận sạch đi, thậm chí trên không trung nhấc lên tầng tầng khí lãng. Ô chí hai người chỉ cảm thấy tựa như một chôi đại truy hung hăng đánh trong đầu một dạng, giao động chính bọn họ đau đầu sắp nước, lung lay muốn thoáng qua. Mẹ kiếp, dĩ nhiên là sóng âm công kích. Ô chí thầm mắng một tiếng, hung hăng cắn mình một chút đầu lưỡi, một cổ mùi máu tươi ở trong miệng khuyết tán ra, mãnh liệt đau đớn khiến đầu của hắn trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh.